Nàng bất quá đầu đầu tẩu tử, khỏe mắt dư quang lại tiếp thu đến ca ca cảnh cáo ánh mắt, chỉ cảm thấy cổ sau trật lạnh. Thanh tử vốn có chút xấu hổ, không khỏi hứng thú thiếu thiếu, nhưng đương đi vào chuế cầm các nhìn đến kia từng con rực rỡ lung linh, tính chất bất đồng lăng la gấm vóc, nữ tử ái mị thiên tính hoàn toàn bị kích phát. Chuế cầm các cũng có kinh thành mới nhất kiểu dáng trang phủ, nhưng giống quốc công phủ như vậy nhân ra, trong phủ đều có kim chỉ phòng, từ bên ngoài mua nguyên liệu cũng là lấy về đi làm. Thanh tử nhìn đến cảm thấy thích hợp tiêu dĩ tình nhan sắc, liền lấy lại đây khoa tay muối chân một phen, chính cập kê tiểu cô nương, như hoa tươi giống nhau kiểu diễm, cái gì nhan sắc đều sớn. Tuy là tiêu dĩ tình nhân thiếu nữ tình cảm, tình độ sơ khai, có một hai phân muốn trang điểm tâm tư, khá vậy không chịu nổi nàng tẩu tử như vậy cuồng nhiệt mua mua mua. Thật vất vả chịu cái khoảng cách, nàng lập tức nói, tẩu tử, chúng ta đi xem trang sức đi. Những nguyên liệu này tẫn đủ xuyên hai ba năm. Thanh tử cũng cảm thấy không sai biệt lắm có thể thu tay lại, nói, trang sức ở trên lầu. Chị dâu em chồng hai người tay cầm tay lên lầu, ở dưới lầu toàn bộ hành trình phong nền tiêu hành lắc đầu, cũng theo đi lên. Nhưng mà, trên lầu trang sức tuy rằng không thiếu quý trọng, lại không có thanh tử thích kiểu dáng, nàng ít ỏi nhìn vài lần, những mi, chỉ này đó sao. Chào đón tiểu nhị cực thiện xem mặt đoán ý, sớm đã từ ăn mặc cử chỉ nhìn ra này đoàn người phi phú tức quý, thanh tử nói như vậy cũng ở tình lý bên trong. Liên ân cần đem người dẫn vào nhã thất phụ trà, hỏi, quý nhân chờ một chút, tệ cửa hàng có mấy thứ kiểu dáng độc đáo, chỉ giá cả hơi chút cao hơn như vậy một đoạn, không biết quý nhân có hay không hứng thú. Chỉ lo đem các ngươi đứng đầu lấy ra tới. Tiêu Hành nhàn nhạt nói, hắn hôm nay xuyên nước biển lam như ý văn thường phục, trên người chỉ vô cùng đơn giản bội một khối ngọc sức, nhưng tiểu nhị hàng năm thấm vào ở cái này nghề, sớm luyện liền một đôi tuệ nhãn, hai nữ tử tuổi thượng nhẹ, trước mắt nam tử khí độ tôn quý. tất là thân cư địa vị cao càng thêm không dám chậm trễ lại nghe mang theo mũ có dẻm nữ tử chỉ vào tiêu dĩ tình nói thích hợp như vậy đại cô nương hoặc bát linh động chút trang sức chỉ liên thanh mà đáp hảo hảo hảo chỉ chốc lát sau trưởng quay tự mình đi lên tiểu nhị chân trọng phủng tiến vào ba cái tinh xảo chắp nhất nhất mở ra một cái chắp là nguyên bộ thông thấu như bích thủy phỉ thúy đồ trang sức từ cái châm cài đầu bộ ria đến hoa thăng sắc sắc đủ tính chất thượng thừa tiểu dáng cũng miễn cưỡng đập vào mắt nhưng tiêu dĩ tình như vậy đại tiểu cô nương lại chưa chắc khiêm được tiêu dĩ tình cũng là giống nhau tâm tư hứng thú ít hỏi nói này một bộ mang lên sinh sôi giả rồi vài tuổi trường quay bồi cười nói nếu là cô nương xuất giá có như vậy một bộ là cực chấn được trường hợp kia đảo hơi sớm thả này đó vương thị đến lúc đó tất sẽ bị hạ thanh từ nói tạm thời không dùng được một cái chắp là một đôi kim mệnh ti khảm đá quý bắt chân vòng tuy là lấy hoàng kim chế thành nhưng mệnh ti công nghệ tuy phức tạp thành phẩm lại cực nhẹ nhàng nhìn cũng không hiện trầm trọng mặt trên dùng hoa sen thác khảm phân bích tỉ tím đá hoa cương ngọc bích cộng bắt bảo nhìn qua sắc thái huyến lệ đảo chính thích hợp tiểu cô nương mang thanh tử ý bảo tiêu dĩ tỉnh thử xem tiêu dĩ tỉnh miễn cưỡng tròng lên thủ đoạn liền nói không thành không thành này cũng quá trói buộc chẳng phải là lúc nào cũng lo lắng bị tàn nát. ngươi chỉ tiểu tâm chút đó là thanh tử nói trường quay bao cái giới thanh tử tuy sớm có dự toán vẫn là mí mắt rực rực tiêu hành bất động thanh xác trường quay thật cẩn thận giải thích nói này kim cũng liền thôi khó được chính là phấn bích tỉ cùng tím đá hoa cương đều là nước ngoài tới lại xem cái thứ ba chác bên trong lại là một khối chưa kinh tạo hình mặc ngọc chỉ thâm nùng nhạt nghẽo tự mang thủy mặc sơn thủy hiệu quả nhìn kỹ rất có vài phần mưa bụi nhập giang nam sơn thủy như mực nhiệm ý nhị tiêu dĩ tình di một tiếng nói Ca ta nhớ rõ ngươi cũng có như vậy một khối không sai biệt lắm sao lại làm cái gì tiêu hành chính nhấp một miệng trà nghe vậy thiếu chút nữa sặc hầu có như vậy hố ca muội tử sao hắn hàm hồ nói điêu ngọc bội cũng lâu không đeo không biết để chỗ nào rồi thanh tử xử lý tiêu hành ăn mặc chưa nhớ rõ tiêu hành có này mặc ngọc ngọc bội cũng không để bụng quan sát một lát đối tiêu di tình nói cái này nhan sắc hiếm thấy nếu là khảm ở chuỗi ngọc vòng cổ nhưng thật ra không theo lối cũ tiêu dĩ tình không yêu hoa nhi phấn nhi nhan sắc tẩu tử đề nghị đối diện nàng tâm tư toại hưng thích thú đầu nói hảo hỏi giá cả So với kia một đôi kim mệnh ti bắt chân vòng tay còn quý một ít, chỉ vì mặc ngọc thưa thớt. Thanh tử đang muốn mở miệng, liền nghe tiêu hành nói, nhớ định quốc công phủ trướng, tìm một cái kêu gì thuyền. Ngay sau đó rồng bay phượng múa ký đơn tử, ngụ ý là đi tiêu hành tư trướng. Thanh tử cũng không ngoài ý muốn, tiêu hành nghe nói là ở tổ mẫu trước mặt lớn lên, lão nhân ra hơn phân nửa thể mình đều để lại cho đích trưởng tôn, hơn nữa hắn sau lại lại có chiến công ban thưởng, tài sản riêng rất là khả quan. nhìn tiêu hành này một bộ kim đôi ngọc xây bộ dáng thanh tử thầm nghĩ chính mình nhưng đừng cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, tú trang vẫn là muốn tốt nhất tâm rốt cuộc nếu là rời đi quốc công phủ từ giản nhập xa dễ từ xa nhập giản khó đâu tiêu hành lại hỏi ngươi nhưng có cái gì thích ta trang sức tấn đủ rồi thanh tử thuận miệng nói kỳ thật nàng cùng tiêu dĩ tình giống nhau hàng ngày cũng không mừng đeo kim ngọc phụ tùng lại nói hôm nay cũng xác thật không có hợp nhãn duyên tiêu hành âm thầm tiết với nói tới đây Thanh tử tâm tư vừa động, hỏi, trưởng quay, ta có không vẽ bộ dáng cho ngươi, ngươi chiếu ta bản vẽ đánh ra trang sức. Trưởng quay lược một suy nghĩ nói, này lại là định chế, tuy có, lại so với tầm thường giá trị chế tạo quý thượng một ít. Không sao. Thanh tử nói, chỉ là cái dạng này tự dùng, quý cửa hàng lại là không thể chiếu đánh. Trưởng quay mới vừa nghe được là định quốc công phủ, đã biết rồi là trong kinh đỉnh cấp quyền quý, nào dám có cái này tâm tư đâu, nghe vậy bồi cười nói. Tệ cửa hàng ở Kinh Thành đã là kinh doanh vài thập niên, sẽ không làm như vậy tự tổn hại danh dự sự, phu nhân cứ việc yên tâm. Đại gia chuế Cẩm Các, bốn người liền lập tức đi cách xa nhau không xa hiếm quý trai. Đây là tiêu hành cuộc đời lần đầu tiên bồi nữ tử đi dạo phố. Hoàn toàn đổi mới hắn dĩ vãng nhật chi. Từ chuế Cẩm Các ra tới hắn đã hoa cả mắt, nhưng mà nhìn qua mảnh mai thê tử cùng đánh nhau giả không phải thực cảm thấy hứng thú muội muội, mảnh khảnh trong thân thể đều cất giấu thật lớn năng lượng. Hai người ở Hiếm Quý Trạch Hưng Thú đảo so ở chế cẩm các càng đậm một ít, nhân nơi này tất cả đều là hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tây Dương cửa hàng ở kinh thành cũng liền như vậy một nhà, này đây đảo cũng là người đến người đi, chỉ là xem giả nhiều, chân chính mua ít người, đại bộ phận người xem qua liếc mắt một cái liền đi rồi, thấy nàng cùng Tiêu Dĩ tình như vậy cảm thấy hứng thú, cửa hàng sau thậm chí đi ra một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn người nước ngoài, đối hai người tối mình vái chào, dùng Đông cứng đại chu tiếng phổ thông chủ động nói, tiểu thư mỹ lệ Xin cho phép ta vì các ngươi triển lãm một phen. Ba người đang đứng ở một cái nửa người cao pháp lang nở hoa con bướm chậu hoa đồng hồ để bàn trước, trong buồn nhiệt tình mở ra các màu khảm liêu úc đá toàn văn hoa, hoa bốn phía điêu khắc tây dương phong cảnh, nhân vật cùng động vật. Tam châm đồng hồ ở chậu hoa bụng, kia người nước ngoài liền ở một chỗ vạn mèo. Theo sau chỉ nghe tây dương nhạc vang lên, chậu hoa từ từ chuyển động, con bướm vô cánh sắp bay, cánh hoa dần dần mở ra, lệnh người hoa cả mắt. Dây lát nhạc ngân, thể lại khôi phục bình tĩnh, nha, thật là khá tốt chơi. Tiêu Dĩ Tỉnh để sát vào đi nhìn, cũng thử văn mèo, cười khanh khách lên. Người nước ngoài thấy thanh từ đứng ở một bên nhìn cũng không động thủ, liền hướng nàng đề cử kia tuyết trắng lóa mắt đại xù xù bay váy. Mỹ lệ phu nhân, ngài có thể thử xem cái này, này ở chúng ta quốc gia là công chúa phục sức. Thanh tử bị cho cười, nàng mang khăn che mặt, này người nước ngoài như thế nào có thể nhìn ra mỹ lệ hai chữ tới? Nghĩ đến đây là bọn họ quốc gia quen dùng biểu đã đi. liền vây vây tay cảm tạ. Tiêu hành chỉ cảm thấy kia người nước ngoài đứng ở thê tử bên cạnh, thực sự trói mắt thật sự. Thích. Hắn đi qua đi hỏi. Thanh từ lắc đầu, nàng tưởng tượng không đến chính mình xuyên loại này váy bộ dáng, chỉ là cảm thấy tò mò. Tiêu dĩ tình nhìn tới nhìn lui, bất quá chọn hai cái hộp nhạc cùng mấy cái kính vạn hoa, người nước ngoài không cho rằng lỗ, ngược lại nhiệt tình mời, quá chút thời gian còn có Tây Dương đội tàu trở về, hai vị có thể lại đây nhìn xem có hay không thích đồ vật. Hứa chu trực tiếp thanh toán trướng, tiêu hành là ở mạnh thanh tử cùng tiêu dĩ tỉnh sau khi rời khỏi đây mới rời đi, hắn nhíu mày nhìn nhìn nhà này hiếm quý trai, chiêu hứa chu thì thầm vài câu, hứa chu lĩnh mệnh mà đi. Nghỉ ngơi xe ngựa, thanh tử chưa đã thèm, cùng tiêu dĩ tỉnh cảm thắn nói, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, nếu là lấy sau có cơ hội theo Tây Dương đội tàu, đi xem ngoại vực phong cảnh liền hảo. Tiêu dĩ tỉnh ra vẻ chấn động, đậu nàng, tàu tử lại có như vậy ý tưởng, bất quá. kia đến xem ca ca ta có đồng ý hay không đâu. Nàng chiều tiêu hành phương hướng chu chu môi, vẻ mặt ý cười. Tiêu hành ấn ấn giữa mày, liền nghe thê tử từ từ nói, ta tự đi ta, ca ca ngươi à, hắn có hắn nơi đi. Chương 43 Hai người trở về An Lan Viện. Thanh tử mới vừa hủy đi châm hoàn, còn chưa đổi quá quần áo, văn huy đường liền tới cái tiểu nha hoàn, hành lễ sau chiều thanh tử nói, lao phu nhân thỉnh phu nhân qua đi đâu. Nhớ tới mấy ngày trước đây mẫu thân đối thanh tử giận chó đánh mèo. Tiêu Hành nói: Ta và ngươi cùng đi cho mẫu thân thỉnh an. ở trang đài trước một lần nữa vấn tóc thê tử bỗng nhiên từ trong gương nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, nói như thế nào đâu? Mang theo một chút hoạt bát mà tùy ý chơi đùa, cũng nhìn thấu hắn chật vật, cũng mang theo một chút hà tất miễn cưỡng chính mình chế nhạo. Kỳ thật Tiêu Hành đã thâm giác mệt mỏi, loại này mệt mỏi không phải thân thể thượng, càng có rất nhiều một loại cảm xúc thượng ủ rũ, hắn cũng không biết buổi nữ tử đi dạ phố, bất quá gần một buổi trưa. dường như cùng trên chiến trường thể lực chém giết không phân cao thấp thanh tử nhịn không được bật cười thiện giải nhân y nói thế tử nghỉ ngơi đi nàng kỳ thật cũng là lần đầu tiên thấy như vậy cường chống ngồi nghiêm chỉnh tiêu hành thực có thể thông cảm hắn loại này không thích sự lại không thể không đi làm không được tự nhiên liền cùng nàng theo thủa giống nhau nàng mua mua mua lúc sau thần thanh khí sảng thâm giác dùng cái gì giải ưu, chỉ có mua sắm cùng phất nhanh có đến liều mạng nhưng nàng không thể miễn cưỡng tiêu hành nghĩ như vậy một người lớn lên tiêu chí chí nhất Đó là học được không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt với người khác trên đầu. Thấy tiêu hành trong mắt vẫn có lo lắng chi ý, nàng cân nhắc vương thị ý tứ, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, mẫu thân đã chỉ gọi ta, nghĩ đến bất quá là việc nhà việc vặt. Nếu là ta giải quyết không được, liền trở về dọn thế tử làm cứu binh. Hảo! Biết hơi cầm muốn đổi quần áo lại đây, thanh tử giải ngoại thường, trong lúc lơ đáng cổ tay háo chạy xuống một vật, biết hơi nhặt lên, thấy là một cái nam tử dùng màu tràm túi tiền, chỉ bên trong trống không một vật. cũng không phải thanh tử quen dùng thuận miệng hỏi đây là cái gì thanh từ liếc mắt một cái vội dặn dò thả trước phóng ta trở về lại thu biết hơi lên tiếng tùy tay đặt ở trang đài thượng ta bồi phu nhân đi theo tấm bình phong môn kéo kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đóng lại trong phòng khôi phục thường lui tới yên tĩnh tiêu hành phiên một hồi thư thẳng đến bóng đêm thâm trầm trong phòng ánh sáng một tấc một tấc cảm đạm hắn đứng dậy đi dạo đến trang đài trước cầm lấy nàng quen dùng phát sơ nhớ tới mỗi một ngày vì nàng vẫn tóc lúc đó trong lòng tràn đầy nhu tình bên môi bất giác tràn ra một tiêu ý cười nhiên ảm đạm trong bóng đêm chợt thấy trên mặt đất có màu trắng vầng sáng chợt lóe tiêu hành túi người nhặt lên thấy là một quả trắng tinh tường vân ngọc bội ngọc chất miễn cưỡng coi như phẩm ở quốc công phủ lại bất quá ít ỏi hắn chưa bao giờ thấy thanh từ đeo quá lại phảng phất ở nơi nào gặp qua cẩm ý địa vệ pha án đó là với dấu vết để lại trung tìm kiếm manh mối này cũng vì tiêu hành sở am hiểu hắn ngưng mặt mày theo trong trí nhớ dấu vết tinh tế hồi tưởng Bất giác ánh mắt chuyển thâm, nhân hắn nhớ tới, ngày ấy tống ngẩn chi tới cửa bái phòng khi, rõ ràng đó là đeo một khối đồng dạng ngọc bội. Tiêu hình đem ngọc bội nắm ở lòng bàn tay, biểu tình dần dần chấm lắng Văn Huy Đường Liền chi nên ra tới đánh mảnh, trên mặt không phải ngày xưa ý cười doanh doanh, chỉ lấy khẩu hình ý bảo biểu tiểu thư bà chữ. Quả nhiên thanh từ vào phòng, liền thấy vương thị thần sắc nôn nóng, đứng ngồi không yên, thấy nàng, đầu đầu liền nói, ngươi mợ khiển người truyền tin tới, đình nhi hải tử không có Thanh tử chấn động, rõ ràng nhớ rõ lần trước vương đình lại đây vận may sắc cực dai, nàng do dự hỏi, không phải mau 8 tháng sao? Ai nói không phải đâu. Vương thị lao hạ khỏe mắt, trong giọng nói bất giác mang theo nghẹn nào, đã như vậy đại hải tử, thiên không sống sót. Cũng không biết hàn ra như thế nào chiếu cố. Hai đứa nhỏ tổng ở bắc cảnh, vương thị dưới gối tịch mịch, thường tiếp vương đình tới ra tiểu trụ, đối cái này chất nữ là có vài phần thiệt tình yêu thương. Thanh tử mơ mơ hồ hồ mà tưởng. Hình như là nghe trong viện mụ mụ nói qua, có bảy sống tám không sống cái này cách nói. Chuyện khi nào, đình muội muội hiện giờ ra sao? Thanh tử lại không mừng vương đình, con trẻ vô tội, cũng vì nàng mất hải từ đau lòng. Ngươi đình muội muội hiện tại còn khởi không được thân. Vương thị giờ phút này trong đầu lộn xộn, hoàng hôn khi vo ninh hầu phủ khiển người tới, nàng vừa nghe chỉ lo kinh giận, đến nỗi toàn bộ sự tình trải qua, người tới lắp bắp nói không tỉ mỉ, nàng cũng đã quên tế hỏi. Thanh tử có vài phần vô ngữ. vương thị luôn là như vậy chảo không được trọng điểm hào hai tử vương thị nắm lấy tay nàng nói ngươi mợ ý tứ là ngày mai muốn ta cùng nàng cùng đi hàn gia cấp đình nhi thảo cái công đạo vương gia hảo hảo cô nương cho nhà hắn, không đến một năm lăn lộn thành bộ dáng gì hào hai tử ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau thanh tử đau đầu khuyên nhủ mẫu thân này dù sao cũng là mợ ra cùng hàn gia việc nhà chúng ta tùy tiện tiến đến khủng là không ổn Ngài rốt cuộc chỉ là gà đi ra ngoài cô mẫu mà phi mẫu thân của nàng, nàng rõ ràng võ ninh trở phu nhân ý tưởng, nhân thế tử không nên thân, võ ninh hầu phủ mấy năm gần đây tới đã có chút suy vi thế, mà nhân tiêu hành phụ tử, định quốc công phủ chính như mặt trời giữa trưa, nương định quốc công phủ thế áp thành quốc công phủ, thật là đánh hảo bản tính. kia chúng ta liền trơ mắt mà nhìn hàn ra khi dễ đỉnh nhi không thành. Tự nhiên không phải. Thanh tử rót một chén trà nóng phụng cấp vương thị, mới chậm rãi khuyên đủ. đình muội muội là tất nhiên muốn đi thăm nhưng mấy ngày nữa sẽ thích đáng một ít thứ nhất mợ đi trước hỏi thăm nghe được đế là cái cái gì duyên cớ thứ hai nếu là ngày mai mợ một nhà đi nháo cương chúng ta tất là đứng ở mợ bên này ngược lại không chuyển biến tốt đẹp hoàn Và lại chúng ta cũng muốn nghe nghe đình muội muội sau này là cái gì tính toán lại lấy ra cái chương trình tới vương thị buồn không có gì chủ ý nghe được thanh từ ngữ điệu thư hoãn đâu vào đấy nói thật là có lý chậm rãi trấn tĩnh xuống dưới lại do dự nói, nhưng ta đã đáp ứng rồi ngươi mợ." Thanh tử hối hận nhất thời mềm lòng, không làm tiêu hành tới. Mẫu thân ngày mai liền tùy ý chỉ một chuyện thoái tháp bãi. Thanh tử nhẫn mại tính tình quen, "Chúng ta vây với nội trạch, tin tức không tiện, cũng làm thế tử ở bên ngoài tìm hiểu một chút hàn ra tin tức." Vương thị miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu. Thanh tử hao hết môi lấy trấn an Vương thị, lại hầu hạ nàng ngủ hạ, mới mang theo biết hơi ra văn huy đường, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Đã là bóng đêm thật sâu, Đông đêm gió bắc sắc sóc, kích khởi đến xương lạnh lẽo. Hai người đều nắm thật chặt trên người áo choàng, trầm mặc mà đi ở hồi An Lan viện trên đường, ngẫu nhiên có tuyết động ở dưới chân kéo kẹt một tiếng, biết than nhỏ một tiếng, đánh vỡ này quá mức gan tính không khí, biểu tiểu thư cũng rất đáng thương, gả trót như vậy một cái hôn phu. Thế gian này nữ tử vận mệnh, phần lớn thân bất do kỷ. Thanh tử cũng thở dài, một ngày thượng tính đến sáng sủa tâm tình không còn sót lại chút gì. Hai người sau khi trở về, Thanh tử mới biết tiêu hành đi tiền viện thư phòng. Biết nghi nói, thế tử nói là có một ít công vụ muốn xử lý, dặn dò phu nhân không cần chờ hắn dùng cơm. Dĩ vãng cũng không phải không có như vậy tình hình, thanh tử không để bụng mà ừ một tiếng, liền vào tịnh phòng rửa mặt. Đãi ngồi ở trang đài trước thông phát, nàng thấy cái kia màu tràm túi tiền, nhớ tới hôm nay đáp ứng sư huynh sự, sự khỏe môi không khỏi nổi lên một kia ý cười, vân nhi hiện giờ nên an tâm bãi. Ai ngờ một cầm lấy, túi tiền khinh phiêu phiêu. Thanh tử tức khắc đại kinh thất sắc. Nàng mọi nơi tìm một phen, cũng không có nhìn thấy túi tiền ngọc bội, liền gọi biết nghi lại đây hỏi, còn nhớ rõ sư huynh muốn ta mang cho Vân Nhi ngọc bội sao. Không thấy. Biết nghi vội giúp đỡ cùng nhau tìm, hai người tìm nửa ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đều có một loại dự cảm bất tưởng. Biết nghi gian nan hỏi, phu nhân ngài không phải là này một đường ném đi. Thanh tử tìm mệt mỏi, dựa dường bạt bộ lan can nhíu mày khổ tư, lại nhớ không rõ rốt cuộc là khi nào không thấy. tức khắc cảm giác sâu sắc có phụ tống ẩn chi chi thác liền biết nghi hỏi muốn hay không bái cơm đều hể vải mà lắc lắc đầu ngươi muốn tìm là cái này sao thanh lanh tiếng nói đánh vỡ nàng trầm tư khớp xương rõ ràng tay nhéo một quả màu trắng ngọc bội ở nàng trước mặt cơ nha đúng là cái này nàng kinh hỉ ngước mắt tiêu hành đứng ở nàng trước mặt định bạt thân hình che khuất hơn phân nửa ánh đèn thanh tử thấy không rõ hắn biểu tình đa tạ ngươi như thế nào ở ngươi nơi này ta từ trên mặt đất nhặt Tiêu Hành mặc một lát, mới mở miệng, là a tử ngươi ngọc bội. Hắn từng câu từng chữ hỏi thật sự chậm, tựa hồ ở đâu cái âm thượng dừng một chút, chỉ là mạnh thanh từ đắm chìm ở mất mà tìm lại vui sướng chung, cũng không có nhận thấy được, chỉ là duỗi tay tự nhiên mà vậy đi tiếp kia cái ngọc bội, thuận miệng nói, một vị cố nhân chi vẩn. Nào biết ở nàng đầu ngón tay mới vừa chạm được ôn lương ngọc diện khi, Tiêu Hành ở không trung hư vứt một chút, ngọc bội dừng ở hắn một cái tay khác, hắn tử từ, từ hỏi, vị nào cố nhân? Thanh từ mặc mặc. Nàng cùng tiêu hành hai người, rất ít đối lẫn nhau cứu căn hỏi đế thời điểm, một phương diện là hai bên nội liễm khắc chế tính cách cho phép, về phương diện khác, làm như một loại cố ý vô tình làng tránh, trường mà lâu chi, liền hình thành một loại không nói mà minh ăn ý. Nói đến buồn cười, hắn cùng nàng, đã làm trên đời này thân mật nhất sự, lại trước sau không dám đi đụng vào lẫn nhau chân thật nội tâm. Hiện giờ tiêu hành như vậy hỏi, lệnh mạnh thanh tử có chút khó xử, nhân muốn nói rõ ràng, liền muốn nhắc tới cô Vân. Do đó không thể tránh né mà nhắc tới gia dương công chúa cùng Duệ Vương. Nàng không nghĩ đối tiêu hành nói dối, hoặc tìm lấy cơ qua loa lấy lệ hắn, nhưng nàng cũng không nghĩ cùng hắn nhắc tới về cố vân sự. Có lẽ, lấy tiêu hành tính cách, nếu nàng thỉnh cầu, hắn sẽ giúp nàng cứu ra cô vân, nhưng nàng quật cường mà, chính là không nghĩ thiếu hắn này phân tỉnh. Nàng do dự thời gian quá dài, xem ở tiêu hành trong mắt, liền giải độc thành một loại biến tướng cự tuyệt. Nghe châm nhưng lạc tĩnh lạc trung. tiêu hành đem trong tay ngọc bội đặt ở trên mặt bàn ngọc chất cùng đá cẩm thạch mặt bàn tương chạm vào nhẹ mà hơi giòn thanh âm thanh âm thật mạnh dừng ở thanh tử trong lòng nàng túi đầu do dự giờ khắc này tiêu hành rỗi tay đỡ nàng cảm hơi hơi nâng lên nàng mặt bách nàng nhìn thẳng hắn mắt thanh tử lúc này mới phát hiện tiêu hành đáy mắt như băng xương lạnh lẽo nàng tâm tư kiểu gì là lướt trong nháy mắt liền đã minh bạch chính mình trần trờ đã tạo thành tiêu hành hiểu lầm muốn mở miệng giải thích thiên lại không có kiếm hảo lời nói ta tiêu hành đáy lòng bỗng dưng châm xuống hắn biết thê tử tuy tâm tư mẫn cảm lại tính tình thẳng thắn thành khẩn bằng không cũng không thể cùng muội muội ở chung như vậy hảo mới vừa rồi suy nghĩ đến tống Ngẩn chi trong nháy mắt hắn xác thật có chút áp không được chính mình cảm xúc nhưng ở ra bên ngoài thư phòng đi trên đường nỗi lòng đã dần dần bình tĩnh hắn tưởng thanh tử coi tống Ngẩn chi coi là huynh trưởng huynh trưởng tặng cũng là đương nhiên bất quá một khối ngọc bội mà thôi dâu ria việc nhỏ nếu là thê tử nói như vậy hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng Nhưng mà, thê tử phản ứng ra ngoài hắn dự kiến, nàng đối tống ngẩn chi giữ gìn, lại tựa ở hắn dự kiến bên trong. Hắn chưa bao giờ hoài nghi quá thê tử đối với hôn nhân trung thành, nhưng hắn trước sau không xác định nàng tâm chi sở hướng. Phần 44, chương 44, tiêu hành đêm nay tựa phá lệ cố chấp, hắn thúi người tới gần, này một tránh đứng ra, phía sau ánh đến quang hoảng ở thanh từ trên mặt có chút trói mắt, hơn nữa tiêu hành ấn ở nàng cầm tay không tự giác dùng sức, nàng theo bản năng mà hàng mi dài run dậy Nhấp khẩn ngôi. Hắn ánh mắt xem kỹ mà khóa trụ trên mặt nàng mỗi một phân biểu tình biến ảo, tiếng nói không tầm thường bình tĩnh, không chút để ý nói, phu nhân không nghĩ nói, nghĩ đến là không gì mấu chốt, loại này phẩm tướng quốc công phủ đến không hết. Tiêu hành sẽ không ủy khuất người, phu nhân nhặt tốt mang đi. Biên nói, tiêu hành một cái tay khác tay cầm khởi ngọc bội, tựa hồ muốn tùy tay ném đi. Thanh tử vội vàng dưới liền muốn rỗi tay đi đoạn, cho ta. Thê tử này trong nháy mắt phát ra từ nội tâm nôn nóng đau đớn hắn mắt. Tiêu hành nhịn không được cười một tiếng, trong lòng chua xót đến cực điểm, kết tóc đến nay, hắn tự hỏi đãi nàng thành tâm thành ý đến trọng, nhưng hắn cái này phu quân trong lòng nàng vẫn so không được tống nguồn chi, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình một khang tâm huyết sai phó. Thon dài tay chế trụ tay nàng, một cây một cây vốt ve nàng mảnh khảnh ngón tay, hô hấp thấm lạnh, chiếu vào nàng bên hai, lại không quan hệ kiểu diễm, nguyên lai là phu nhân âu yếm chi vật. Tựa than thở tựa trào phúng. Thanh tử chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tại đây một khắc đông lạnh trụ. nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, không dám tin tưởng nói, ngươi ở thử ta. đối với tiêu hành hiểu lầm, nàng đã ở nghiêm túc mà tự hỏi nên như thế nào giải thích rõ ràng, nhưng mà bên gối người dùng loại này vu hồi phương thức thử nàng, lại làm nàng đấy lòng phát lệnh, không thể tiếp thu. từ văn huy đường trở về, bổn nhân vương đình để non một chuyện, nàng cảm xúc đã có chút thương cảm hạ xuống. giờ phút này nhân tiêu hành này phân không tín nhiệm, nàng cái mũi đau sót, liều mạng ngăn chặn muốn đoạt không mà ra nước mắt, nhịn không được chất vấn hắn, tiêu hành. ở ngươi trong lòng, ta đó là người như vậy. Hiện giờ nghĩ đến, giữa chưa tiêu hành vẻ mặt thâm tình phảng phất là cái chê cười, mà nàng, thế nhưng thiếu chút nữa liền tin. Tiêu hành cũng biết tối nay chính mình hiếm thấy phiền lòng khí táo, giờ phút này nhu cầu cấp bách lý trí thu hồi, nói không rõ là phẫn nộ vẫn là thất vọng cảm xúc hạ, hắn thở dài, chợt thấy toàn thân sức lực phảng phất bị chịu tẫn. Thật lâu sau, hắn nhàn nhạt nói, A tử, ngươi nếu không nghĩ giải thích, liền như vậy bãi. Nói xong, đừng xem qua. Ngạnh khởi tâm địa không xem thê từ nước mắt, đi nhanh hướng ra ngoài mại đi. Tiếng nói vừa dứt, thanh tử trong đầu tức khắc cong mà một tiếng, trước mắt bàn, giường, bức tường đèn đều thành hư ảnh, nước mắt cũng lã chã mà rơi, nặng nghề màn nện ở mu bàn tay thượng, cũng khơi dậy nàng vẫn luôn áp với đáy lòng ý nan bình, nàng nghẹn ngào buột miệng tốt ra, ngươi nghi ta, ngươi đối ta, đó là toàn tâm toàn ý sao? Tiêu Hành giờ phút này đứng ở cửa, nghe vậy bước chân một đốn, gió đêm như lao, thổi qua hắn mặt, Chỉ cảm thấy huyết nục sinh đau, nhưng mà này đau nguyên xa so ra kém trong lòng sông cuộn biển gầm. Thê tử tiếng khóc đem hắn tâm xoa thành một đoàn, kia một câu chất vấn lại làm hắn tâm tự thành cho, nguyên lai ở trong mắt nàng, hắn tiêu hành thiệt tình cũng không quá như thế. Tiêu hành chỉ lược dừng dừng, lại chưa quay đầu lại, thon dài chân liền bán ra nàng tầm mắt. Thân khởi, mạnh thanh từ đầu đau muốn nứt ra. Tối hôm qua tiêu hành lại chưa trở về, nàng rơi xuống nửa đêm nước mắt, cũng không nhớ rõ khi nào ngủ. Giờ phút này chỉ cảm thấy đôi mắt lại sáp lại đau, không cần xem cũng biết tất nhiên là sưng lên, giọng nói cũng như bị khói sông giống nhau, vừa ra thanh đều dọa chính mình ngảy dựng, đứng dậy càng là đầu nặng chân nhẹ, từng bước một như đạp lên mềm mại miên đối thượng. Trọng sinh lúc sau, nàng kỳ thật đã dưới đáy lòng diễn thử quá vô số lần cùng tiêu hành tách ra tình cảnh, tự giác đó là tới rồi kia một khắc, cũng có thể vân đạm phong khinh mà tiêu sái đối mặt, nhưng mà thật đến giờ phút này, đó là một hồi giận dỗi khắc khẩu. một chút một chút rất nhỏ đau liền từ đấy lòng lan tràn đến mỗi một tấc da thịt ngay cả cốt tủy khe hở đều là đau cơ hồ không thể hô hấp nàng lại đánh giá cao chính mình biết hơi cùng biết nghi hai mặt nhìn nhau cũng không dám như thường lui tới giống nhau cùng mạnh thanh từ nói giỡn. ai cũng không biết tối hôm qua hai người sao lại thế này rõ ràng đang lúc hoàng hôn hai người nắm tay trở về vẫn là tình trạng ý thiếp mặc nào ai ngờ liền bạo phát tân hôn đến nay lớn nhất một lần khắc khẩu tan giã trong không vui thế tử không biết nói câu cái gì liền làm phu nhân khổ sở nửa đêm. Biết nghi trong lòng đảo có chút ẩn ẩn suy đoán, chỉ mạnh thanh tử cái dạng này cũng không thể hỏi. Nghĩ đến niên hạ rất nhiều việc vặt, thanh tử miễn cương đứng dậy, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ dùng nửa chen cháo, kia mẹ không có gì tư vị cũng liền thôi, vào khẩu lại tựa ngạnh ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới, chỉ làm nàng phiền lòng dục nôn. Thanh tử buông chết búa, rốt cuộc ăn không vô. Mới vừa tịnh tay, dùng dây đặc phấn đem đáy mắt ô thành che hơn phân nửa. Liền nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào bẩm báo, võ ninh hầu phủ thế tử phu nhân tới cửa bái phỏng đã thỉnh tới rồi phòng khách. Đây là nàng tối hôm qua phân phó, võ ninh hầu phủ nếu khiển người tới, trước tiên trước đem người đưa đến nàng nơi này. Thanh tử đồ son môi tay đốn xuống dưới. Khí cực phản cười. Nếu là nhớ không lầm nói, tần thị tháng so vương đỉnh còn muốn lớn hơn một chút, tiêu hành này mợ thật là có thể. Nàng biết cô em chồng lỗ thai mềm, nghe phong chính là vũ. Lại sợ mạnh thanh tử nhân cùng Vương đỉnh có hiểm khích ngăn trở, mà tiêu hành nhân mạnh thanh tử gối phong không chịu xuất lực. Chỉ là, nàng chính mình nữ nhi là bảo, nhân ra nữ nhi đó là thảo sao. Nhưng là này nhất chiêu tuy rằng đê tiện lại hữu hiệu, ít nhất thật thật sự sự bắt chẹn thanh tử. Thanh tử nhàn nhạt hỏi, thế tử hiện giờ ở nơi nào? Thế tử sáng sớm liền đi ra ngoài, cơm sáng cũng không dùng. Biết nghi khuy thanh tử sắc mặt, thật cẩn thận mà trả lời. Khiến người đi tìm triệu kiếm có lẽ thuyền. cùng thế tử nói như không có việc gì buổi tối vụ thỉnh về phủ cùng mẫu thân thương lượng biểu tiểu thư sự tình suy nghĩ một cái trước mắt thanh từ mặt vô biểu tình mà phân phó nội trạch tin tức hữu hạn dùng võ ninh hầu phủ dĩ vãng phong cách tất là phải dùng việc này hơn nữa định quốc công phủ chi thế đệ nặng thành quốc công phủ tới vì vương đình hoặc hầu phủ tranh thủ lớn nhất thích lợi chỉ bằng tiêu hành ý tứ thôi nếu hôm nay là tất đi nàng quyền đương thăm người bệnh trước đó vài ngày Cấp thành quốc công phủ năm lễ vốn đã bị hạ, hiện giờ tình thế có biến, ban đầu bị một ít đổ vật liền không thể dùng. Thanh tử biên sai người khác bị lễ, đi trước phòng khách thấy tần thị. Tần thị bụng đại tuân lệnh thanh tử trong lòng run sợ, có lẽ là bởi vì có hai cái nữ nhi, này một thai rất có áp lực, nàng luôn luôn mượt mà sắc mặt suốt gầy một vòng, cầm đều là tiêm, hơn nữa cô em chồng lại xảy ra chuyện, cho thấy đến cũng không nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt tiểu tụy, nghe tiếng ngầm đầu, chiều thanh tử ôn nhu cười cười. liền đỡ ghế bành bắt tay muốn đứng lên thanh tử đối võ ninh hầu phủ một đám người không có hảo cảm những người này lại không bao hàm tần thị vô hắn tần thị tình cảnh rất là không dễ bà bà cường thế tiểu cô ương ngạnh trượng phu hoa tâm, nàng lại trước sau là một bộ bình thản ôn nhu không tranh không đoạt bộ dáng thanh tử tự hỏi nếu là thay đổi chính mình chỉ sợ một ngày đều ngao không xuống dưới nàng một bước cũng làm hai bước chạy tới nơi đệ lại tần thị tay biểu tẩu cùng ta khách khí cái gì lại quan tâm nói Biểu tẩu hiện giờ thân mình, nên ở nhà tinh dưỡng, đó là nghĩ ta, cũng là ta nên đi xem người mới đúng. Tân thị vành mắt đỏ lên, nàng lại làm sao nguyện ý nhúng tay cô em chồng sự, huống chi nàng này thai so phía trước mà nói, các loại không khỏe, đến bây giờ cũng ăn không tiến nhiều ít đồ vật. Chỉ là nàng từ trước đến nay không dám vi phạm bà bà, nghe song thanh từ ôn tồn mềm giọng những câu quan tâm, càng thêm quân bách, miễn cưỡng chịu đựng nước mắt nói, để muội ta biết hôm nay mạo mội tới cửa đúng là không nên. Vẫn là vì ta kia cô em chồng, vô luận như thế nào, luôn là một cái mạng người. Nghĩ bà bà còn ở trong nhà tính kế định quốc công phủ, càng là hổ thẹn. Không nghĩ tới thanh tử nên được sảng khoái, hảo, ta bồi biểu tẩu cùng đi. Trước ứng sau lại nói, chỉ là bà mẫu nhân ngày gần đây thời tiết biến hóa, tựa nhiễm phong hàn, khủng quá bệnh khí, vẫn là quá mấy ngày đi thăm đỉnh muội muội bãi. Thanh từ mắt thấy tần thị rõ ràng do dự một cái trước mắt, mới vừa rồi tới trên đường nàng đã tưởng hảo. Nếu là định quốc công phủ không thể không đi người, người nọ cũng chỉ có thể là nàng mà không phải vương thị, rốt cuộc nàng mới nhập phủ không đến hai năm, gặp chuyện nếu không thể quyết đoán hoàn toàn có thể xưng chính mình không làm chủ được, đẩy đến vương thị hoặc tiêu hành trên người. Nhưng nếu là vương thị liền bất đồng, nàng là lao phong quân thân phận, nếu là đầu góc nóng lên làm cái gì hứa hẹn, tiêu hành lại ngại với hiếu đạo không thể không nghe, sự tình liền hoàn toàn bị động. Tân thị nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, hôm nay tới, vốn là ứng trước bái kiến cố mẫu. Hiện giờ cô mẫu thân mình không ngờ, càng hẳn là đi thăm một phen. Thanh tử cười rồi nói, đều nói là sợ đem bệnh khí quá cấp đỉnh muội muội, đình mội mội thân mình quan trọng, biểu tẩu liền không quan trọng. Mẫu thân trong lòng, chính là nhìn biểu tẩu cùng đình muội muội giống nhau trọng, còn nữa chúng ta đều là thân thích, không cần này đó nghi thức xã giao. Nghĩ nghĩ lại chiêu biết nghi lại đây, mệnh nàng đi thỉnh liền chi, nàng đối tần thị nói, tẩu tử có lẽ là cảm thấy ta tuổi trẻ, lo lắng lẩu chuyện gì. chúng ta lão phu nhân trước mặt liền chi tỷ tỷ làm người nhất tôn trọng biểu tẩu thường ngày cũng là biết đến ta làm nha hoàn hỏi một chút liền chi tỷ tỷ không nếu là nàng có thể đi trở về nhất định một năm một mười mà thuật lại cấp lão phu nhân biểu tẩu cứ việc yên tâm bởi vì nàng này một câu tần thị càng thêm hổ thẹn cơ hồ muốn không dám ngẩng đầu lẩm bẩm nói ta ta không phải ý tứ này thanh tử thở dài an ủi nàng đợi lát nữa thấy mợ ta liền như vậy giải thích biểu tẩu an tâm Mợ sẽ không trách cứ ngươi. Võ Ninh Hầu Phu Nhân xem nàng không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, nàng cũng không để bụng nhiều này một cọc. Tuy nói như vậy, Thanh Tử vẫn là đau đầu tiêu hành vị này mợ, thả nàng hôm nay tâm tình cũng là kém tới cực điểm. Đơn giản hống tần thị thay đổi quốc công phủ xe ngựa, ba người ở thành quốc công phủ trước cửa cùng Võ Ninh Hầu Phu Nhân đoàn người gặp mặt. Có lẽ là nhân tâm yêu ái nữ, Võ Ninh Hầu Phu Nhân thấy Thanh Tử đảo không giống thường lui tới như vậy âm dương quay khí, chỉ cảm thắng câu, ngươi có tâm vào phủ sau nam nữ tách ra võ ninh hầu phụ tử bị thỉnh đi tiền viện thanh từ một hàng bị lập tức dẫn tới vương đình cùng hàn thiếu vũ sân thành quốc công phủ nhân dân cư nhiều vương đình cùng hàn thiếu vũ phu thê sân thoạt nhìn đảo so vương đình ở hầu phủ khuê phòng còn nhỏ càng là nha hoàn bà tử chen đầy một sân nhìn ki ô áp áp mà tất cả đều là người thành quốc công phu nhân sớm tại trò chứ nghe thấy bọn họ tiến vào liền xa xa đón đi ra ngoài vừa thấy mặt liền nhỏ giọt nước mắt tới thông ra ta xin lỗi ngươi Thanh tử mắt thấy mới vừa rồi một đường còn căm giận võ ninh hầu phu nhân liền thay đổi mặt, nước mắt không cần tiền tựa mà đi xuống rớt. Thấy hai vị đương gia phu nhân tình vi kỹ thuật diễn, đó là thanh tử trong lòng phiền muộn đến cực điểm, cũng chỉ tưởng vỗ tay, liền. Tuyệt. mươi 45 nha hoàn đánh lên thật dày rèm cửa, liền có nồng đậm trầm hương hôn không thể nói khí vị nhảy vào chót mũi, thẳng làm người ngực gian khó chịu. Thanh tử còn như thế, xính luận tần thị, một khuôn mặt lập tức liền đã phát bạch. Nhà chính cũng là tràn đầy người, nhìn kỹ, giống như toàn bộ thành quốc công phủ nữ quyến đều tề tụ ở Vương Đình trong viện, thấy các nàng tiến vào, liền có mấy cái thanh tử đã từng gặp qua thuộc gương mặt đứng dậy chào hỏi, tựa hồ là Vương Đình tẩu tử, nhưng người một nhiều liền giác ồn ào, cũng không biết nhiều người như vậy tệ ở chỗ này là giải quyết vẫn là bực bội. Vương Đình hôn phu hàn thiếu vũ lại là không ở. Thanh tử cùng liền chi lướt nhau, hai người đều rõ ràng thấy được lẫn nhau trong mắt phức tạp chi sắc, liền chi thở dài. trước đỡ tần thị tiểu tâm ngồi xuống liền có tiểu nha hoàn lại đây phụ trà nhân phòng ngủ không dám loạn dùng, thanh từ mệnh thay đổi nước gấm phùng nước gấm tần thị sắc mặt mới hơi chút hồng nhuận bình thường chút về vương đình đẻ non võ ninh hầu phủ giải thích là hàn thiếu vũ uống say hồi phủ tiểu phu thê nhân ra sự khập khiễng vướng vài câu miệng hàn thiếu vũ xoay người muốn đi thư phòng nghỉ tạm vương đình ngăn cản một chút hàn thiếu vũ liền muốn đem vương đình đẩy ra ai ngờ say rượu người lực đạo lớn chút không cẩn thận đẩy ngã vương đình thành quốc công phu nhân rơi lệ nói thông ra đều là ta kia nghiệp trướng sai các ngươi hảo hảo nữ nhi cho nhà ta lại ra bực này sự ta cũng chưa mặt thấy các ngươi quốc công gia đem cũng kia không nên thân đánh một đốn lộng tới từ đường quỳ đi nói đúng không quỳ đủ ba ngày ba đêm ai cũng không được đem hắn thả ra nếu là quỳ có thể đem ta hảo tôn nhi quỳ trở về khiến cho kia nghiệp trướng quỳ chết hảo nghe nói vương đình trong bụng hải tử vừa sinh ra liền ngừng hô hấp võ ninh hầu phu nhân tâm như lao cát lấy khăn lau khỏe mắt Vợ chồng son đều tuổi trẻ, có cái cãi nhau cũng khó tránh khỏi, nhưng ngàn không nên vạn không nên, đối tức phụ động thủ A. Này nơi nào là đại gia tử công tử có thể làm được sự? Hiện giờ nhạc mẫu tới, cũng liền cái mặt đều không lộ, ta đáng thương đình nhi A, mỗi lần về nhà đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nguyên lai ngươi tại đây trong phủ quá chính là như vậy nhật tử A. Nói khóc giống thất thanh, liền có hàn thiếu vũ tẩu tử đi lên khuyên. Thông ra, sao có thể chứ? Thành quốc công phu nhân biểu tình xấu hổ, sớm khiến người đi từ đường gọi kia nghiệp trướng, ta chỉ đem hắn giao cho chóng phủ, là đánh là mắng đều tùy vào thông gia xử trí. Tuy nói như thế, trong mắt vẫn không tự chủ được hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Thanh tử thấy được rõ ràng, ở trên xe ngựa, nàng hỏi qua tần thị, này tin tức là ai tới vo ninh hầu phủ đưa, vốn định như thế nào cũng đến là vương đình của hội môn. Ai ngờ tần thị nói cho nàng, này tin tức là thành quốc công phu nhân bên cạnh người đưa, hiện giờ xem ra. Thành quốc công phủ đã phong tỏa tin tức, thống nhất đối ngoại đường kính. Tân thị nói cho nàng, mẫu thân hôm qua nghe được tin tức đã tới một chuyến, chỉ mỗi mỗi lúc ấy người vẫn là hôn, thỉnh thai y y kim kim, trong phủ đầu loạn thành một đoàn, hỏi của hồi môn mấy cái nha đầu, cũng đều nói lúc ấy không ở trong phòng, chỉ tứ ra cùng mãi mãi cao giọng tranh vài câu, đã nghe được không đối đi vào khi, muội muội đã nằm trên mặt đất. Mẫu thân cũng vô pháp, chỉ phải về trước phủ, hôm nay lại qua đây. Thanh từ những mày... chẳng lẽ liền như vậy nghe bọn hắn lời nói của một bên không thành. Tân thị hình như có chút khó xử mà rời đi ánh mắt, sau một lúc lâu mới nói thái ý y, y bắt mạch sau, nói lần này sinh sản đối cơ thể mẹ tổn thương quá lớn, vương đình khủng về sau rất khó sinh dụ. Nàng thở dài nói, muội muội còn không biết đâu, bất quá, nàng hiện giờ cái này tình hình, cái nào dám cùng nàng nói. Hùng nếu là cùng nhà chồng hoàn toàn nháo cương, muội muội còn như vậy tuổi trẻ, về sau nhưng làm sao bây giờ. Tân thị nói như vậy lúc sau. Thanh tử nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nàng trong lòng rõ ràng, võ ninh hầu phủ một hai phải nàng tới, bất quá này đây tráng thanh thế, cho thấy quan hệ thông ra thái độ, nhân ra tưởng như thế nào cùng thành quốc công phủ giao thiệp, nàng lại là không nên trộn lẫn hợp. Tuy này cũng cùng nàng tới phía trước ý tưởng giống nhau, nhưng thanh tử vẫn trong lòng dầu dĩ, nàng suy tư một cái trước mắt, đứng dậy chiều thành quốc công phu nhân làm thi lễ, phu nhân, định muội muội từ nhỏ thừa hoàn ta mẫu thân rời gối, ta mẫu thân coi nếu thân nữ. Ngày hôm qua nghe nói quý phủ việc, một đêm không ngủ. Nếu không phải thật sự khởi không tới, thế nào hôm nay cũng đến lại đây. Hiện giờ thanh tử tưởng trước thăm đình muội muội, trở về cũng hảo thuyết cùng mẫu thân, làm nàng lao nhân ra an tâm. Đây là tự nhiên. Thành quốc công phu nhân lung ta lung túng nói. Vương đình cuộc sống hàng ngày nhà ở ở đông hơi gian, manh một hiên khai, chấm hương khí vị so nhà chính càng dày nặng rất nhiều, làm như lòng có sợ cảm. Thanh tử tổng cảm thấy trong không khí ẩn ẩn có vứt đi không được huyết tinh hơi thở. trầm Vương lại lùng cũng vô pháp che giấu. Thanh Từ đi đến mép giường, thấy Vương Đình mang đai buộc chán, khóa lại thật dày trong chăn, sắc mặt tuyết trắng, môi cũng càng là đạm đến không một tia huyết sắc, nửa hạp con mắt, liền hơi thở đều mỏng manh không thể nghe thấy. Kiếp trước Nguyên Nguyên lúc sinh ra tình hình đỗng nhiên từ xa xôi trong trí nhớ gào thét mà đến, Thanh Từ mặt trắng bệch, tim đập như nổi trống, trước mắt một trận tròn váng, cả người không tự giác mà lui về phía sau một bước. Nay một đời, nàng cố tình không thèm nghĩ về Nguyên Nguyên hết thảy. Tới trốn tránh đối nàng tưởng niệm cùng bức dứt cảm, nhân nàng trước nay đều là một cái không xứng chức mẫu thân, đã từng, nàng cho nàng sinh mệnh, lại không thể hộ nàng trưởng thành, mà hiện giờ, nàng nhẫn tâm mà liền muốn đều không nghĩ muốn nàng. Liền chi vững vàng đỡ nàng, có lẽ là trong phòng quá nhiệt, phu nhân có phải hay không có chút chóng vắng đầu. Nàng thanh âm không cao cũng không thấp, đúng là lúc đó mà giải thích thanh tử thất thố. Thanh tử lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại xem tần thị, tần thị hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Vương Đình. sắc mặt không thể so nàng hảo bao nhiêu. Vương Đình nghe được thanh âm, cố sức mà mở to mắt, mạn vô tiêu cử ánh mắt chậm rãi rơi xuống võ ninh hầu phu nhân trên người, gọi một tiếng, mâu thân nàng chi khởi khuỷu tay, thở phi phò, ý bảo bên cạnh nữ tử đỡ nàng lên, kia sơ phụ nhân đầu nữ tử đưa lưng về phía thanh từ đoàn người, cầm cái gối rửa đặt ở Vương Đình phía sau. Đông nhiên liền nhớ tới Thu Quang Minh mị khi, ngồi ở Văn Huy đường trong nhà chính, an mặc đào hồng áo ngoài nữ tử, sắc mặt tiểu diễm. Ánh mắt tri gian thần thái phi dương cùng ương ngạnh tự đắc, trong hồi ức hình ảnh cùng trước mắt cái này tái nhật như tờ giấy phiến nữ tử điệp ở bên nhau, làm người không thể tin đây là cùng cá nhân, đó là tại đây một khác đã từng lại nhiều không mừng, ẩn ẩn hận ý, đều hóa thành một tiếng thở dài. Nguyên Sơn ngồi ở trước giường hầu hạ vương đình nữ tử khởi hành lễ, nàng ngẩng đầu khi, thanh tử mới phát hiện, này sơ phụ nhân tiểu tóc nữ tử lại là tố quên. Dù cho trong lòng lại nhiều cân nhắc, Mắt thấy chính mình luôn luôn che chở nữ nhi thành như vậy bộ dáng, võ ninh hầu phu nhân lại không chế không được, một bên khóc một bên mắng, trước mắng hàn thiếu vũ không biết săn sóc tức phụ, lại mắng tố quên mấy cái của hồi môn nha đầu chỉ biết câu lấy hàn thiếu vũ, đều đã quên chính mình chủ tử là ai, tố quên chỉ là rũ đầu đứng ở giường một bên, nửa tiếng nhi cũng không nói lời nào. Trong ấn tượng, tố quên là cái lanh lẹ có khả năng nha đầu, đối vương đỉnh cũng trung thành và tận tâm, hiện giờ lại là làm hàn thiếu vũ thông phòng sao. lúc này hàn thiếu vũ nghiêng ngả lảo đảo mà vào nội phòng hắn hình dung tiểu thụy đầy mặt bi thống vừa tiến đến liền quỷ gối võ ninh hầu phu nhân trước mặt khóc lóc thảm thiết mà nhận sai lại dùng đầu gối đi bổ nhào vào vương đỉnh trước giường nói chính mình xin lỗi nàng xin lỗi hải tử hàn thiếu vũ như vậy người khác hãy còn nhưng thành quốc công phu nhân đã đau lòng đến giữa mày thằng nhảy thanh tử nhìn đến vương đỉnh trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia chán ghét nhưng nàng rất nhỏ động tác mấy không thể thấy mà biến mất liền thay bi thống khó ước tri sắc Mau tuân lệnh thanh tử quả thực hoài nghi là chính mình ảo giác. Võ ninh hầu phu nhân che mặt khóc dòng nói, Thôi, đó là đem cô ra đánh chết, hài tử cũng không thể khởi chết tiếng vang, tóm lại là nhà ta nha đầu bạc mệnh, hôm nay chúng ta liền lánh ra đi, chúng ta tuy của cải mỏng, vẫn là có cô nương một ngụm cơm ăn. Hàn thiếu vũ liền bắt lấy võ ninh hầu phu nhân tay làm nàng cứ việc đánh hắn hết giận. Một đoàn hỗn loạn trùng, thành quốc công phu nhân cụ thành cười khổ nói, thông gia như thế nào như vậy nói, vốn chính là con ta sai. nếu là lại làm đỉnh nhi trở về nhà, ta cùng quốc công gia cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông, lại như thế nào đối được từ đường trên tường, thánh tổ thân thủ sở thư tích thiện nhà, nàng liếc võ ninh hầu phu nhân thần sắc, thử thăm dò nói, lần này thật là ủy khuất lao tư tức phụ, ta đã cùng quốc công gia thương lượng, đem công chung hai bộ cửa hàng, quốc công gia tài sản riêng hai cái cái thôn trang, còn có ta của hồi môn một ngàn mẫu tốt nhất ruộng nước đều chuyển tới đỉnh nhi danh nghĩa, tuy không nhiều ít, cũng miễn cưỡng tính làm đối bốn tức phụ một chút bồi thường bái. Thấy Võ Ninh Hầu phu nhân tiếng khóc giảm tiêu, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp theo nói, "Lại có, thông gia hôm qua nói phải cho kia đáng thương hải tử làm pháp sự, đây là lại hẳn là bất quá, trong phủ không còn có, cũng đến tận vừa phân tâm lực, liền lấy ra một vạn lượng bạc, thông gia chủ tính trung an bài bãi, hiện giờ, ta thật sự là hữu tâm vô lực." Võ Ninh Hầu phu nhân giống bị này liên tiếp con số tạm đến ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lúng ta lúng túng nói, "Này, này như thế nào khiến cho Như thế nào không được Thành quốc công phu nhân yêu thương mà xoa xoa vương đỉnh tóc mai Nói, Đình nhi từ trước đến nay hiếu thuận Chỉ mặt trên còn có mấy cái tức phụ Một chén nước không thể không giữ thăng bằng Kỳ thật lòng ta xem nàng như nữ nhi giống nhau Chỉ cần Đình nhi có thể ngôi giận, Vợ chồng son có thể hòa hảo trở lại Làm chúng ta này hai thanh lão xương cốt làm cái gì đều căng nguyện Thanh tử cũng kinh ngạc Thành quốc công phủ ở vật chất thượng bồi thường không thể nói không có thành ý Thậm chí xưng được với là có chút trọng hàn thiếu vũ còn tại thanh âm và tình cảm phong phú mà cầu xin vương đình tha thứ vương đình khỏe môi kiều kiều quay đầu chiều thành quốc công phu nhân suy yếu nói mẫu thân ta có chút mệt mỏi tưởng yên lặng một chút thành quốc công phu nhân sướng sốt vội nói rất là ngươi cứ việc nghỉ ngơi chúng ta đi bên ngoài nói chuyện không nhiều ngươi cảm ơn nương vương đình ngôi khẽ nhúc ních động nàng ánh mắt sau này xoay chuyển trong giọng nói hình như có một tia cầu xin làm tẩu tử bồi bồi ta bãi thanh tử sau này lui lui nàng không cảm thấy chính mình cùng vương Đình có cái gì nhưng nói vương Đình tẩu tử tự nhiên là tần thị ai ngờ tần thị đầu một bên hướng ra ngoài nôn khan vài tiếng lại bưng kín miệng nàng trong mắt lệ quang lấp lánh từ buổi sáng đến bây giờ này một phen lăn lộn hạ, cũng khó chịu đến cực điểm xin lỗi muội muội tần thị biểu tình sợ hãi mà liếc mắt võ ninh hầu phu nhân quả nhiên thấy đối phương trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc liền sợ hãi mà thấp đầu vương đỉnh vốn dĩ liền không phải đối với tần thị khó được thông tình đạt lý nói Mẫu thân, tẩu tử cũng có thai, ngươi lăn lộn nàng tới làm cái gì? Làm tẩu tử trở về nghỉ ngơi đi." Thanh tử quả muốn thở dài, nhưng vẫn còn không đành lòng nói, biểu tẩu tháng như vậy đại, vội một buổi sáng, cũng nên nghỉ ngơi một chút, muội muội nếu không chê phiền, ta bồi ngươi ngồi một lát." Hảo hai tử, đa tạ ngươi thành quốc công phu nhân rất là cảm kích, ta thường ngày nghe ngươi mẫu thân khen, ngươi là cái tính tình tốt, ngươi khuyên khuyên ngươi muội muội." Nàng liếc liếc mắt một cái vương đỉnh, liền thỉnh võ Ninh hầu phu nhân đi bên ngoài phụ trà. Như là có chuyện gì không có phương tiện làm cho Vương Đình mặt nói. Võ ninh hầu phu nhân do dự một lát, vô vô Vương Đình tay, thở dài, vẫn là đứng dậy theo thành quốc công phu nhân ra cửa. Vương Đình liền đối với liền chi nói, nay nửa ngày tỉ tỉ cũng chạm mệt mỏi đi, tố quên mang tỉ tỉ đi dùng ly trà đi. Thanh tử không biết Vương Đình rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì, chỉ là bất động thanh sắc nhìn nàng. Đại trong phòng chỉ có các nàng hai người, Vương Đình bỗng nhiên một phen nắm lấy thanh tử tay, thanh âm ép tới thấp không thể nghe thấy. giúp giúp ta, biểu tẩu cầu ngươi giúp ta. Nàng nói, ta tròn tròn không thể cứ như vậy đi. Nghe thấy cái này tên, thanh tử sắc mặt thay đổi. Mạnh thanh tử hồi phủ lúc sau liền vẫn luôn giàu dĩ. Biết hơi cùng biết nghi chưa đi định quốc công phủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là cùng tiêu hành tranh chấp chi cố. Vang tích nhân mạnh thanh tử khoan dung mà luôn là hoan thanh tiếu ngữ tiểu viện, tựa cũng nhân nữ chủ nhân nỗi lòng không tốt cùng nam chủ nhân vẫn luôn chưa về, mà khắc tầm thường an tĩnh. Như thế qua hai ngày. có lẽ là bởi vì trong lòng đệ nặng vương đỉnh sở cầu việc, cũng có lẽ là bởi vì đọc lên tương đồng tên, xúc nàng tâm sự, không biết vì sao, thanh tử ban đêm liền vài lần mơ thấy nguyên nguyên, tỉnh lại luôn là nước mắt sái vào áo. nhưng có lẽ là đến đích với thượng một lần tiêu hành lưu loát thủ đoạn, hai người nổi lên khập khiễng một chuyện, vẫn chưa chuyển vào vương thị lỗ thai, làm thanh tử miễn nghe xong không ít rong dài. chiều hôm nặng nghề, dần dần bao phủ an tĩnh tiểu viện, thanh tử nghe được lệnh thấu xương gió lạnh trung kẹp đổ rào rào thanh âm. mới có biết không khi nào lại tuyết rơi nàng ngồi ở trang đài trước đó là thông phát cũng đã phát nửa ngày ngốc buông lực sau tán tóc đen ở kệ sách trước phiên thư hồi lâu mảnh dài ngón tay rút ra gần chút thời gian thường đọc tây ra dương quan nghĩ nghĩ lại thả trở về đang ở tinh thần không tập trung biết than nhỏ câu thế tử hôm nay ra cửa cũng không biết có hay không mang chút hậu siêm ý để nếu là thường lui tới quần áo khùng đơn bạc thanh tử ánh mắt liền dừng ở phòng trong tử đàn long phượng văn tủ đứng thượng Nhưng mà tiêu hành ngày ấy lời nói hãy còn ở trước mắt, nhớ tới trong lòng liền có chút ý khuất. Sau một lúc lâu, nàng mí môi, đem kia bổn tây ra dương quan lại rút ra, ỉ đến trên giường phiên khởi thư tới. Biết hơi không dám nói nữa. Thanh tử trong lòng lại càng thêm phiên muộn. Soạn thư nhân văn siêu tầm phong tục lưu, quyển sách này nàng cũng từng đọc trăm lần cũng không chán. Nhưng mà hôm nay lại nửa cái tự đều xem không đi vào. Những cái đó nước chảy mây trôi văn tự, tráng lệ kỳ tuyệt dị vực phong cảnh. Thế nhưng kích không dậy nổi nàng nửa phần hà tư cùng khát vọng. Nàng giận dỗi mà đem thư hạp ở trên mặt, nhắm hai mắt lại, ám chỉ chính mình không cần lại đi tưởng tiêu hành, nhưng mà, trước mắt liền hiện ra Vương Đình kia trường tái nhợt không có chút máu mặt, cùng lệ quang sáng quắc mang theo cầu xin ánh mắt. Nàng tưởng quên Vương Đình nói, nhưng mà, trong đầu lại càng thêm rõ ràng. Nàng nói, cùng Hàn Thiếu Vũ tranh chấp, đều không phải là nhân Hàn Thiếu Vũ say rượu gây ra, chân chính nguyên nhân là Hàn Thiếu Vũ ở bên ngoài giữa ngoại thất, thả kia ngoại thất có thai. hiện giờ nàng hài tử không có, thành quốc công phủ lại tưởng lưu trữ kia ngoại thất hài tử, còn tưởng đem kia hài tử nhận ở nàng danh nghĩa. Nàng nói, thành quốc công phủ hy vọng lấy số tiền lớn, tới làm võ ninh hầu phủ nhận hạ việc này, mà nhân ca ca không nên thân, võ ninh hầu phủ gần đây đã ngày càng xa xôi, mẫu thân của nàng cũng nhân phong phú tiền tài mà tâm động, nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng chính mình hài tử liền mắt đều không có mở, nho nhỏ thân hình đã lạnh lẽo, càng không cam lòng đi dưỡng kia ngoại thất hài tử. Nàng nói, biểu tẩu, ngươi chưa làm qua mẫu thân, không biết thấy hắn ánh mắt đầu tiên, cái loại này trong lòng nghe ẩm lại trướng trướng cảm giác, là như thế nào thỏa mãn. Ta chưa từng thích quá hàn thiếu vũ, chính là, ta liếc mắt một cái nhìn đến đứa nhỏ này, trong lòng ta trong mắt liền tất cả đều là hắn. Nàng nói, biểu tẩu, ta cho hắn lấy cái tên, gọi là tròn tròn, nhân hắn, ta cả đời này mới viên mãn, chính là hàn thiếu vũ, hắn đem hết thể đều hủy hoại. Nàng nói, ta hận không thể giết hắn. nàng nói biểu tẩu ta từng đối với ngươi không tốt nhưng hải tử hắn là vô tội ta nguyện ý lấy ta sở hữu đi đền bù ta phạm sai nhưng cầu ngươi giúp giúp ta tăng tử chi đau vương đình làm như có chút điên khủng nếu vương đình lời nói là thật nay đối một cái mất đi hải tử mẫu thân mà nói xác thật quá mức tàn nhẫn nhưng nàng chỉ là nội trạch nữ tử dù cho thế nàng bất bình cũng làm không được cái gì nàng ngày hôm trước loáng thoáng đem này một tầng ý tứ tiết lộ cho bà mẫu bà mẫu không cũng suy nghĩ sau một lúc lâu chỉ là thở dài, liền không bao giờ để việc này sao. Huống chi, Vương Đình từng hại quá nàng không ngừng một lần, đó là hiện giờ, cũng không thấy được đối nàng tổn thiện tâm, nàng mạnh thanh từ lại không phải thánh nhân, làm gì sao muốn giúp một cái đã từng hại quá nàng người đâu. Lấy ơn báo hoán, dùng cái gì trả ơn. Nhưng mà, tròn tròn, tròn tròn, tên này tựa như một cái ma chú, thường thường ở nàng bên thay nhớ tới. Thả nếu là như vậy đứng ngoài cuộc, cuối cùng là lương tâm khó an, đặc biệt là... nàng cũng từng là một cái mẫu thân thanh tử bỗng nhiên vươn lì dị ả tay ở trên hư không trung làm cái ôm tư thế ngay sau đó lại nhàn nhạt mà cười chính mình suy nghĩ cái gì đâu yên tĩnh ban đêm chỉ có tuyết lạc thanh âm nàng ở trên giường trằn trọc tới rồi nửa đêm mới mơ mơ màng màng đã ngủ lại tỉnh lại thời điểm thanh tử phát hiện chính mình chỉ ăn mặc áo đơn đứng ở một mảnh sương mù thật mạnh trong rừng tây, có tiểu nữ hài nhi non nớt thanh thúy tiếng cười xuyên qua sương mù mẫu thân đoán xem ta ở đâu nhà Người ở đâu? Nàng mở miệng văn, nay quản thanh âm nàng mạc danh quen thuộc, tuy nàng không biết đây là ai ra hải tử, cũng không biết nàng vì sao gọi nàng mẫu thân, nhưng phảng phất này đối nàng mà nói, là cái rất quan trọng người, nhưng mà bốn phía bị sương mù bao phủ, nàng căn bản biện không rõ thanh âm đến từ phương nào. Phút cho ngươi, nàng nghe được nữ hải nhi thúc giục nàng, mẫu thân, ngươi tới tìm ta nha. Mẫu thân, ngươi mau tìm ta nha. Mẫu thân. Tiểu nữ hải nhi một tiếng tiếp một tiếng thúc giục. Lệnh nàng không tự chủ được mà vô cùng nôn nóng, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi mỏng, nhưng mà đi rồi thực dài dòng lộ, lại như thế nào cũng tìm không thấy nàng, đến sau lại, chỉ nghe được kia tiểu nữ hài nhi thanh âm mang theo khóc nước nở hỏi, mẫu thân, ngươi rốt cuộc ở đâu nha? Ngươi không cần nguyên nguyên sao? Là nguyên nguyên, trống rông trái tim tức khắc thanh minh, nàng tưởng nói cho nàng mẫu thân không có không cần nàng, lại phát không ra nửa phần thanh âm, nàng nhìn đến xa xa có một tia sáng phong tới, trong sương mù hiện ra một cái thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. lại đưa lưng về phía nàng càng đi càng xa thẳng đến biến mất ở rừng cây cối nguyên nguyên từ từ trong nháy mắt thanh từ tâm phảng phất bị hái được đi nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo lại như thế nào cũng đuổi không kịp tiêu hành đêm khuya trở về giữa mày cũng bao phủ sương tuyết hắn không muốn quấy nhiều thế tử vẫy lui chào đón hầu hạ biết hơi tính toán đi tịnh phòng tắm gội sau liền nghỉ ngơi nhưng vòng qua bình phòng hắn vẫn nhịn không được nhìn mắt kia màn lưới buông xuống giường bắt bộ nàng hẳn là đã ngủ bãi Hắn tự dễ cười, chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì đâu. Một cái cho dù là miễn cưỡng có lệ giải thích, một tiếng cho dù là hư tình giả ý thăm hỏi, chính là, nàng đều bùn xỉn với cho. Hắn không trở về phủ, nàng liền chẳng quan tâm. Hai ngày tới, tiêu hành chỉ cảm thấy trong ngực cúc đổ khó sơ, giàu di khó chịu. Hắn đang muốn nhấc chân rời đi, bỗng nhiên nghe được thê tử hô hấp ruột rập mang theo khóc nức nở kêu một tiếng cái gì, cuối cùng là nhịn không được bước đi qua đi, xúc lên màn hỏi, làm sao vậy? Dương bên trên bàn nhỏ thả một chản kết ti pháp lang lưu ly li tòa đèn, mặt trên họa thiểm cung chiếc quế, một con thỏ ngọc gần ở cây quế hậu. Tiêu Hành nhận ra đây là mệnh thanh tử của hồi môn trí nhất, nhân nàng cầm tinh đó là thủ tỏ, vốn là thường ngày xem quán đồ vật, hôm nay lại nhân này ngụ ý mà làm hắn trường mi hơi chọn. Giây lát, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới thanh tử sinh nhật đó là mấy ngày gần đây, năm trước nàng sinh nhật, hắn ở Bắc Cảnh chỉ người tặng hạ lễ, năm nay là hắn bồi nàng qua cái thứ nhất sinh nhật. Nghĩ đến đây, tâm liền không tự chủ được mềm xuống dưới. Hắn du mắt nhìn thanh tử, nhu hòa ánh sáng hạ nàng nước mắt ràng rụa, trong miệng một bên thấp thấp gọi nguyên nguyên, một bên khóc không thành tiếng. Tiêu hành hồn nhiên chưa giác, vì sao nghe thấy cái này tên, hắn trong đầu tự nhiên mà vậy phản ứng đó là nguyên nguyên hai chữ, mà không phải cùng âm tròn tròn hoặc nguyên nguyên từ từ. Hắn thở dài, rối cánh tay ôm mạnh thanh tử, khẽ vốt nàng gối, đường sợ, đường sợ, ta ở. Tự trung thu trở về Hắn liền phát hiện thê tử thường thường bị bóng đẻ trụ, nửa đêm bừng tỉnh rơi lệ. Hắn từng dò hỏi qua phủ Lao Thái ý Hì Lao Thái Y Hề đáp có lẽ là trong lòng buồn bực, gặp nạn quyết việc, hay là rơi xuống nước sau trấn kinh, vô pháp tiên rức gây ra, dặn bảo hắn nhiều hơn làm bạn quên. Hắn từng nhiều lần hỏi qua thê tử, nhưng thê tử lại luôn là tránh mà không đáp, nói gần nói xa. Tiêu hành trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực, hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ. Cảnh trong mơ tuyệt vọng. Thanh tử bỗng nhiên cảm thấy có một đôi kiên cố cánh tay ôm nàng, nàng mở mắt ra, liền đối với thượng một trường quen thuộc thanh tuyển khuôn mặt. Nhưng nàng lúc này ý thức chưa từ trong ngộng đi ra, bừng tỉnh vẫn là đời trước hai người ở chung tình hình, trong đầu nghĩ đến chỉ có Nguyên Nguyên. Dưới tình thế cấp bách nàng ôm chặt tiêu hành eo, đem đầu vùi ở hắn trước ngực, nước nở nói, phu quân, Nguyên Nguyên không thấy, nàng không thấy, làm sao bây giờ à? Ô ô, ô. Nguyên Nguyên, tiêu hành ngôi tiêm tế tế niệm quá tên này, mặc danh mà có chút quen thuộc. nhưng mà hắn tin tưởng hắn chưa bao giờ nghe qua vì thế hắn hỏi nguyên nguyên là ai thanh từ ngầm đầu hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn tựa hồ hắn nhớ không dậy nổi nguyên nguyên là một kiện lệnh nàng phi thường thương tâm sự tình tiêu hành bất đắc dĩ ngữ điệu thả chậm từng câu từng chữ chấn ăn nói hảo chúng ta đi tìm nguyên nguyên chỉ ngươi đừng nội trước nói cho ta nàng là ai nàng là chúng ta nữ nhi nha nàng lẩm bẩm nói tiêu hành tâm tức khắc như bị búa tạ hung hăng đánh một chút hắn bỗng nhiên ngẩng đầu môi mỏng hơi nhấp ánh mắt như mực khiếm sợ mà nhìn chằm chằm mạnh thanh tử bọn họ hiện giờ cũng không còn nối dõi thanh tử ngơ ngác mà nhìn tiêu hành lúc sau tán loạn ánh mắt rừng ở trong phòng tím la màn lụa nhẹ như sướng khói là nàng thời thiếu nữ thích nhất nhan sắc pháp lang lưu ly tỏa đèn nhan sắc tươi đẹp như tân trước mắt nam tử mặt mày sắc bén còn chưa nhuộm dần năm tháng phong trần nơi nào còn sẽ có nguyên nguyên đâu đứa nhỏ này vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tiêu hành trên người hay còn mang theo lạc tuyết lạnh lẽo Bị này cổ lạnh léo một băng, thanh từ tinh thần một tấc một tấc bị kéo về hiện thực, nhưng mà, tâm lại là không một khối nước mắt càng thêm mênh ngông. Kiếp trước, nhân nàng thân thể ốm yếu, chậm chạp không thể có thai, trong lòng thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nàng nhớ rõ, là ở hôn sau thứ 5 năm, năm, cực kỳ ngẫu nhiên tình hình hạ, nàng có nguyên nguyên. Nhân lúc đó nàng cùng tiêu hành chi gian, sớm đã đồng sàng dị mộng, chỉ còn tôn trọng nhau như khách, này đây nàng đối cái này thật vất vả mới đến nữ nhi yêu tha thiết dị thường Tất cả ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng không giả cho người khác, thẳng đến bị bệnh lúc sau, mới bất đắc dĩ mà đem nàng phó thác cho bà mẫu. Nhưng mà, Nguyên Nguyên vẫn như cũng là thân cận nàng, nàng mỗi ngày đều sẽ tới An Lan Viện làm bạn nàng hơn phân nửa thời gian, đi thời điểm hội nghị thường kỳ lưu luyến không rời hỏi, mẫu thân, Nguyên Nguyên khi nào mới có thể trở về nhà? Nàng rời đi thời điểm, Nguyên Nguyên vừa mới mãn 5 tuổi, sẽ có người như nàng cái này mẫu thân như vậy che chở nàng, chiếu cố nàng sao? Nếu là tiêu hành cưới cô dâu, trong mắt hắn, còn sẽ nhìn đến cái này nữ như sao? Chưa bao giờ có một khắc như lúc này thanh tỉnh, thanh tử chậm rãi buông ra ôm tiêu hành tay, ưu cẩm tóc dài rũ xuống, che khuất nàng biểu tình, nàng đưa lưng về phía tiêu hành nằm xuống, thanh âm cực nhẹ cực nhẹ mà nói, thế tử, biểu mội không dễ, ngươi giúp giúp nàng đi. Hảo! Nàng nghe được tiêu hành như thế nói, nước mắt lại giữ lại. Coi như là vì nguyên nguyên đi, nàng như vậy tưởng. Chương 46 Là vào đông cực nhỏ có sáng sủa thời tiết, nhàn nhạt, nhạt ánh nắng xuyên thấu qua chi trích cửa sổ bắn vào, vì phía trước cửa sổ đang ở chuyên trú theo thừa nữ tử khoác một tầng hòa thuận vui vẻ ấm áp. Cố vân trong lòng không có vật ngoài mà theo nửa ngày, thủy hạc đồ thượng cuối cùng một châm rơi xuống khi, nàng nhẹ xoa đau nhức thủ đoạn, thở hát ra. Tuy nói này phúc đồ đại bộ phận đều hoàn công, chỉ còn lại có hai chỉ tiên hạc, nhưng trên thực tế, này hai chỉ tiên hạc nếu muốn theo đến sống động, đối nàng tới nói là cực dễ dàng. nhưng như thế nào cùng cũ đồ không dấu vết dung hợp mới là một đạo nan đề nhân này dù sao cũng là ba năm trước đây đồ vật đó là thanh tử yêu quý vô cùng chưa bao giờ hứa người đụng vào quá nhưng mà lại như thế nào cẩn thận mà thu màu xanh nhạt tơ lụa cũng có một chút biến sắc cũng may lúc ấy dùng chính là tế tơ tầm đan sen dệt liền nguyên liệu loại này nguyên liệu quanh năm chỉ hơi hơi ố vàng lại không thêm cụ ý ngược lại vì chỉnh bức họa mặt tăng vài phần tao nhã hơi thở nhưng cứ như vậy ban đầu dùng màu trắng cùng kim sắc sợi tơ hiện giờ liền dùng không thượng, cố vân so đúng rồi mấy ngày, không ngừng nếm thử tân nhan sắc, lại thí nghiệm vài lần mới thành công. đối với tài nghệ tinh tiêm cao thủ mà nói, này không khác khiêu chiến đã từng chính mình, là thực lệnh người trầm mê sự tình. cố vân lui ra phía sau vài bước, đang muốn tỉ mỉ lại đoan trang một phen, đung nhiên có song mềm mại tay bưng kín nàng đôi mắt, tùy theo mà đến chính là quen thuộc đạm mà ngọt hương khí. Người là ai? muốn làm cái gì? cố vân ra vẻ kinh hoàng. Bạc hoặc là mỹ mạo của ngươi, tuyển một loại, ta mang đi, vàng không. Hắc hắc hắc. Cố vân suy tư sau một lúc lâu, đau mình nói, bạc ta tuy có, lại là trăm triệu luyến tiếp cho ngươi, ngươi vẫn là lấy đi ta mỹ mạo đi. Phía sau người tức khắc trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng cười, ngần ấy năm, ngươi lựa chọn vẫn là giống nhau. Nói xong buông ra tay, ngồi xuống nàng đối diện. Đây là hai người không bao lâu thường khai vui đùa, cũng là tính tình đầu cùng khế nhân. thanh tử có thư hương khí lại không lấy lây dính hơi tiền vì nhục cố vân còn lại là tưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vì chính mình tranh đến một phương thiên địa hồi ức ngày xưa lời nói hùng hồn cố vân trên mặt không cấm nổi lên tươi cười than thở nói hiện giờ càng biết này phương là nhân gian trí lý ngươi hôm nay sao có nhàn rỗi lại đây cố vân hỏi nàng biết miên hạ thanh tử ra sự bận rộn cười nói không cần nhớ ta công chúa đại ta cực hảo gia dương công chúa là nhân khống cũng tôn trọng có có thể người rất là lễ ngộ cố vân thanh tử chống cầm nhìn cố vân thuận miệng nói muốn gặp người, còn nữa đưa năm lễ công chúa đang ở tiếp khách liền trước tới ngươi nơi này mỹ nhân đặc biệt là tuyệt thế mỹ nhân đó là không đúng tí nào cũng đủ để cho người khuynh đảo huống chi cố vân vẫn là như vậy huệ chất lan tâm quang hoa nội chứa nữ từ đâu a tử nhìn xem này phúc bổ xong rồi thủy hạt đồ cố vân gom lại tóc mai xinh đẹp cười nàng đối chính mình cực có tin tưởng may mắn không làm nhục mệnh mạnh thanh tử theo cố vân ánh mắt chuyển hướng này phúc tinh xảo thiếu phẩm cố vân ở ban đầu đạm thạch sắc hán bà đế trên mặt dùng trong suốt sợi tơ phát họa ra xương mù sắc cùng mây trôi khiến cho bối cảnh bày biện ra một loại tranh tối tranh sáng linh hoạt kỳ ảo cùng mê mang càng hiện mờ mịt mộng ảo mà kia hai chỉ tân thêm tiên hạc phân biệt lập với cung điện tả hữu si đuôi phía trên bên phải một con chính nền cổ hát vang bên trái một con tựa khúc cổ ngóng nhìn cùng không trung xoay quanh tiên hạc động tĩnh lẫn nhau cực có hình ảnh cảm không cấm tán thường nói vân nhi nhiều năm không thấy Ngươi theo kỹ càng thêm xuất thần nhập hóa. Thanh hiểu cô lăng phất màu nghe, tiên cầm cáo thủy chợt tới nghi. Nàng đề nghị, theo thượng câu này thơ đi, thơ họa kết hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mới không phụ này phúc ngưng tụ ngươi tâm huyết theo phẩm. Cố Vân ánh mắt sáng lên, khó trách ta mới vừa rồi tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. A từ nói có lý, ta đây liền thỉnh công chúa viết lưu niệm, ta tới theo thượng. Thanh từ cười, như thế càng tốt. Hai câu thơ này, xuất từ tiền triệu một vị tài tình vô song. Nề hà sinh ở đế vương gia hoàng đế chi khẩu, mà đường kim tiên tử, đúng lúc cũng là một vị ở thi thư họa thượng rất có thành tựu đa tình tài tử. Nàng nói hai câu này, người liền lại tĩnh xuống dưới. Cố vân châm trước nửa ngày câu thơ vị trí, chuyển mắt lại thấy thanh tử ánh mắt lỗ trống mà mê mang, tựa dưng ở trên người nàng, lại không giống đang xem nàng. Cả người tại đây nhu hòa ngày sắc hạ, liền như một bức tao nhã sĩ nữ đồ giống nhau, tuy rằng tốt đẹp lại vô sinh khí. Nàng trong lòng lo lắng, chắc chắn nói, A tử. Ngươi có tâm sự. Mạnh Thanh Tử lấy lại tinh thần, nàng sờ sờ chính mình mặt, có như vậy rõ ràng sao? Người từ nhỏ liền như vậy, một có tâm sự cả người liền ngốc đốc. Cố Vân Duỗi chỉ chọc chọc cái chán của nàng. A từ phiền não, có thể nói đến cùng ta nghe một chút sao? Thanh Tử lại bỗng nhiên không biết từ đâu mà nói lên, từ kiếp trước đến bây giờ, nàng đi rồi một cái dài dòng lưu trí, lại không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo. Nguyên lai like thế sự cách thời gian, đó là đối với đã từng liên giường dạ thoại. Nói tận thiếu nữ tâm sự bản thân, cũng trung quy là muốn nói lại thôi. Trọng sinh đến nay, chậm chạp chưa rời đi tiêu hành, trừ bỏ tự thân cảm tình sở hệ, lớn nhất tư tâm đó là Cố Vân, nhân nàng tưởng lấy quốc công phủ thế tử phu nhân thân phận che chở Cố Vân, cứu ra Cố Vân. Hiện giờ, sư huynh tới, Vân Nhi cũng coi như trung thân có thác, nàng cũng nên hảo hảo ngẫm lại chính mình tương lai lộ. Nàng cười cười, dù sao cũng là chút ra sự thôi. Nhẹ nhàng bâng cơ mang qua đi, nàng nhớ tới hôm nay tới đây mục đích. Ý cười doanh doanh lấy ra một vật, khâu ở cố vân lòng bàn tay, đoán xem là cái gì. Cố vân ngần người, ngay sau đó xinh đẹp đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, lại nhấp miệng chỉ cười không nói. Mỹ nhân như thế, sao bỏ được làm khó. Thanh tử buồn bực nói, vân nhi, ngươi là cái người xấu. Nói hầm hực buông lỏng ra cố vân tay. Cố vân rũ mắt nhìn lòng bàn tay, màu lam đen túi tiền tuy nhìn tân, biên rắc rất nhỏ chỗ lại có hơi hơi mài mòn. Thanh tử không biết, nàng lại là lại quen thuộc bất quá. nhân đây là nàng từng tặng cùng tống ngẩn chi chi vật lúc sau không lâu, cố gia liền đã xảy ra biến cố, từ đây gặp nhau không hẹn. mảnh dài ngón tay cầm khởi một quả trắng tinh ngọc bội, mây cuộn mây tan, như nước chảy quang văn long lánh, người nào đó tâm ý rõ như ban ngày. nương ngẩn chi gian, nàng nghe được thanh từ nói, vân nhi, sư huynh biết ngươi mạnh khỏe, hán thực vui mừng. cố vân lông mi run rẩy, thần sắc vẫn như cũ ôn nhu bình tĩnh, nhiều năm trong cung cùng vương phủ kiếp sống, nàng ít nữ thời kỳ trầm ổn rất nhiều. đó là nỗi lòng cuồn cuộn như sóng biển trên mặt cũng không động thanh xác nàng chỉ là nhẹ giọng hỏi hắn tốt không thanh từ bỡn cợt hắn, hắn là ai cố vân đoán trách mà nhéo nhéo thanh từ mặt biết rõ cố hỏi sơ tâm chưa sửa quyết trí thể không gì. thanh từ mỉm cười cố vân tay vô ở ngọc bội thượng trầm tư một cái trước mắt nàng khoe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung hình như có chút cảm khái cũng hình như có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói một câu tống ẩn chi người này nào thanh từ đô miệng Vân Nhi, ngươi đều không cảm động sao? Chẳng sợ làm bộ từng cái sao? Cố vân không tỏ ý kiến mà cười cười, ngước mắt nói, A tử, ta muốn gặp một lần hắn. Ta tới nghĩ cách. Thanh tử suy tư nói, có lẽ có thể nghỉ ngơi nguyên tiết khi, đến lúc đó thiên tử sẽ đăng thành lâu cùng dân cùng nhạc, công chúa cũng sẽ ra phủ du ngoạn. Vân Nhi là đáng giá chờ đợi hảo cô đương, sư huynh một mảnh chân tình chưa bị cô phụ, quả nhiên chỉ có song hướng lao tới cảm tình, mới có thể làm bên người nhìn cũng tâm sinh vui mừng chúc phúc. Cố Vân lại là tinh tế chăm chú nhìn mạnh thanh từ mặt mày sau một lúc lâu, rời đi đề tài, không nói hắn, A tử, ngươi sinh nhật mau tới rồi, ta ra phủ không tiện, thừa dịp hôm nay, trước tiên đem chuẩn bị tốt sinh nhật lễ đưa ngươi. Nàng đứng dậy từ phòng trong phủng ra một cái hộp gỗ, giao cho thanh từ trong tay, nhẹ giọng nói, một tuổi thi lễ, một tấc vui mừng. Thanh tử chậm rãi mở ra cháp, có chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Cháp không lớn, nhưng thượng vàng hạ cám, bên trong trang rất nhiều đồ vật. Nhất phía trên chính là một trương nho nhỏ ảnh theo, thanh tử cầm lấy nhìn nhìn, ảnh theo thượng thiếu nữ tay cầm quyển sách, cùng nàng mặt mày tương tự, chỉ là khuôn mặt mượt mà rất nhiều, hay còn mang theo một tí xíu trẻ con phì, nàng đáy mắt tràn ra một tia ý cười, đây là ta sao? 15 tuổi ngươi lạc, ta lại không biết ngươi hiện tại chỗ mã thành như vậy bộ dáng. Thanh tử hứng thú rạt rào mà tiếp tục lật xem. Có theo công tinh xảo khăn, biên giác đều ngồi sổ một con ngọc bạch con thỏ, chỉ là động tác thần thái bối cảnh toàn không giống nhau. nhưng đều linh động tươi sống sinh động như thật có theo xuân anh hạ hà thu cúc đông mai các màu tối tiền có các loại nhan sắc thủy tinh lưu ly tay xuyến các loại kiểu dáng bình an dây đeo đều là tiểu nữ hải nhi yêu thích đồ vật trừ cái này ra còn có cực đại minh châu tinh xảo thoa hoàn nhìn kỹ lại là nội tạo chi vật giá trị xa xỉ ngươi là đem ra sản đều cho ta sao thanh từ treo đùa nàng tùy tay mở ra một chương mềm mại khát lụa mặt trên không chấp mắt địa phương theo mậu thìn năm đông mười tháng mười lại mở ra một trường, theo đã tị năm đông 12 tháng 13, mà 12 tháng 13 đúng là nàng sinh nhật, nàng sắc mặt dần dần có chút không thể tin tưởng, lại có chút cảm động, Vân Nhi, những năm gần đây, ngươi mỗi năm đều cho ta chuẩn bị sinh nhật lễ sao? Có người nhớ chính mình cảm giác thật tốt, huống chi Cố Vân ở như vậy gian nan tình cảnh, thanh tử không thể tưởng tượng, nàng là hoài như thế nào tâm tình, từng đường kim mũi chỉ, thêu hạ nhiều như vậy. Cố Vân nhàn nhàn liếc nàng liếc mắt một cái, bật cười, lúc này mới nào đến nào nha. còn theo một ít chút đại kiện, chỉ là đặt ở Duệ vương trong phủ. Nàng nắm lấy thanh từ tay, chậm rãi nói cho nàng, nguyên ta nghĩ, mỗi một năm đều vì ngươi tích cóc tiếp theo vài thứ, đãi nhiều năm lúc sau, đó là thật lớn một cái dương, đến lúc đó tặng cho ngươi, hứa sẽ kiếm ngươi không ít nước mắt, lại không dự đoán được sẽ sớm như vậy cùng ngươi tướng phùng Này đó bên trong, có ta chính mình thề, cũng có ở trong cung khi, hầu hạ thái phi đến ban thưởng. Năm đó tú trang kiếm hiện bạc, toàn lưu tại trong tay ta, cũng chưa kịp cho ngươi thiên năm đó tú trang ngươi lại ra đầu to ta thường thường lo lắng bá phụ không dính tục vụ á từ ngươi của hồi môn nhưng đủ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nhiều tích cóp một ít vì ngươi thêm trang chỉ không nghĩ tới ngươi thế nhưng gả cho quốc công phủ hiện giờ cũng không thiếu này đó vốn dĩ nghĩ chính mình mỗi hạ cố vân tiếp nuối thở dài xem ngươi không vui liền hống hống ngươi đi đều cầm đi đi thanh tử ôm chắp rất là kinh hỉ tâm ý của ngươi ta tự nhiên trân trọng chỉ ngươi hiện giờ cố vân đánh gãy nàng lời nói thất phu vô tội hoài bích có tội a tử ta hiện giờ thân phận này đó thật sự không dùng được ta cái gì cũng không thiếu ngươi thả yên tâm cố vân từ nhỏ đó là cực có dự tính người nghe vậy thanh tử liền cười ta đây từ chối thì bất kính lạc, đa tạ ngươi sau giờ ngỏ ánh mặt trời mang theo ấm áp ấm áp nàng dù cho mặt giãn ra mà cười lại như cũ phất không đi giữa mày một mặt khinh sầu. thanh tử ngày gần đây tựa lại gầy một ít cố vân thở dài a tử cái dạng này Rõ ràng là vì tình sở khốn. Nghe nói Định Quốc công thế tử là cực anh hùng xuất chúng nhân vật, Cố Vân dù chưa gặp qua, nhưng a tử mỗi khi Lơ đãng nói đến hắn khi, kia khỏe mắt đuôi lông mày thẹn thùng cùng vui sướng, không một không nói rõ tâm chỗ hệ. Đương nhiên, ở Cố Vân trong lòng, nàng a tử đáng giá dưới bầu trời này tốt nhất nam tử, tiêu hành cũng bất quá là khó khăn lắm xứng đôi mà thôi. Nàng chính mình là lại bình tĩnh bất quá tính tình, rất khó có mãnh liệt tình cảm, đối mặt tống ẩn chi một khang thâm tình. cũng không quá là tâm hồn hơi khởi gọn sóng nhân nàng biết rõ đó là hai tâm hồn như một con đường phía trước cũng là khó khăn thật mạnh này đây đối với hai người tương lai vẫn luôn ôm đến chi ta hạnh không được ta mệnh thái độ cũng không giống thanh tử như vậy thiên chân chính là thanh tử lại là trí tình trí nghĩa người như thế nào sẽ có người nhẫn tâm chọc nàng như thế thương tâm đâu cố vân thở dài a tử này đó đều không quan trọng ta tưởng nói chính là xem ngươi tâm sự nặng nề ta rất khó chịu lại không biết nên như thế nào an ủi. Cố vân rất ít sẽ như hôm nay giống nhau, nói nhiều như vậy lời nói, nàng nắm lấy thanh từ tay, ôn nhu lại hữu lực, cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này, chờ ngươi có một ngày, nguyện ý đem ngươi tâm sự nói cho ta nghe. Còn nhớ rõ chúng ta từ trước nói qua nói sao. Mặc kệ thế sự như thế nào, chúng ta tình nghĩa bất biến, nhân ngươi đối ta mà nói, mới là quan trọng nhất người, không thể thay thế. Chỉ nguyện ngươi tháng đổi năm rời, bình an hỉ nhạc, mưa gió không tập, thế sự không nhiễu. Đông Nhật dương quang, thế nhưng cũng có chút chói mắt, Thanh tử tưởng. Nàng chịu chịu cái mũi, tưởng ra vẻ đạm nhiên lại làm không được, chỉ phải buồn bực, hảo đi, như ngươi mong muốn, ngươi thật sự kiếm lời ta nước mắt. Thất chi đông ngung đến chi ta du, tình yêu khó cầu, nhưng có chi kỷ như thế, đủ an ủi bình sinh. Chương 47. Đối với Triệu Tuân đông nhiên tới cửa, Gia Dương công chúa rất có chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng ngày Tết ngươi đổi không trở về đâu. Nàng thổn thức nói. Quan tâm ánh mắt tinh tế đánh giá Triệu Tuân, tinh thần thượng hảo, chính là người gầy không ít. Sai sự làm được như thế nào? Nàng hỏi. Triệu Tuân đạm cười, trở về phục mệnh, phụ hoàng vẫn chưa thấy ta, có lẽ là trách ta vô năng đi. Gia dương công chúa hơi hơi động dung toàn mà lại lười nhắc nói, nói được ngươi giống như như vậy để ý hắn ý tưởng giống nhau. Tự mẫu hậu chết bệnh, nàng liền rốt cuộc phỏng đoán không rõ cái này ruột thịt đệ đệ tâm tư, hắn như cũ ôn hòa như xuân phong nhưng tỷ lệ gian thế nhưng bất chi bất giác mới lạ không ít triệu tuân du mắt phân trà ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng quân phụ chi tử cũng là thần thuộc lôi đỉnh vũ dợn đều là quân ân nhiệt khí mở miệng trung hắn đem một ly trà trản phụng với gia dương công chúa quan tâm hỏi trở về liền nghe nói á tỷ bị bệnh có khá hơn không đều qua đi nhiều ít thiên chỉ là một hồi phong hàn thái y khai mấy tề dược không gì đại sự có lẽ là bệnh chung nhiều tư người cũng yếu ớt rất nhiều gia dương công chúa thở dài Khó được oán giận nói, A tuân, ngươi hiện giờ cái gì cũng bất hòa A tỷ nói. Ngươi tổng nên làm ta biết, ta như thế nào mới có thể giúp được ngươi. Triệu tuân buông trong tay tử xa thai mai tích hồ, trong mắt hiện lên một màn sắc màu ấm, hắn nhìn chính mình tỉ tỉ, ôn thanh nói, A tỷ không phải có dã tâm tính tình, làm tùy ý công chúa liền hảo. Nếu phụ hoàng phía sau huynh trưởng vào chỗ, nhiều nhất A tỷ chịu điểm lạnh nhạt, khác lại là sẽ không thay đổi. Gia dương công chúa trong lòng chua xót. A tuân muốn nên là chư hoàng tử trung tôn quý nhất một vị, nhưng phụ hoàng không mừng mẫu hậu, cũng không hỉ diện mạo pha tựa mẫu hậu A tuân, đại hắn cực kỳ lãnh đạm xa cách. Nàng không dám tưởng, nếu là phụ hoàng khăng khăng muốn lập triệu kỳ vì thái tử, đến lúc đó A tuân làm trung cung con vợ cả, gặp phải sẽ là cái gì? Trên người nổi lên một cổ lạnh lẽo, nàng trong lòng sầu lo càng trọng, thấy triệu tuân như cũ như thường lui tới giống nhau bình chân như vậy, nhịn không được nói, ta tuy thường ngày không quan tâm triệu chính. cũng nghe nói phụ hoàng nhân hạ chiếu cáo tội mình mà rất là quan hỏa lý thứ phụ cùng lại bộ lăng đại nhân đều bị giáng trước hậu cung bên trong cũng chỉ lâm quý phi có thể khuyên được trong cung lâm quý phi sớm đã một tay che trời các nàng nhân thủ thiệp nhập hữu hạ, mà trong chiều, lý thứ phụ cùng lại bộ lăng đại nhân là có khuynh hướng lập đích kia nhất phái triệu tuân như cũng không chút sức mẻ thì tính sao ngươi chẳng lẽ cam tâm gia dương công chúa nói một nửa lại rắc không gì ý tứ nàng phất phất tay liếc triệu tuân liếc mắt một cái Nếu như thế, người bệnh ngươi cũng thăm, ngươi tự đi thôi, cũng đỡ phải ở ta trước mắt phiền lòng. Triệu Tuân An ủi nàng, A Tỷ yên tâm, trong lòng ta đều có chủ ý. Lại nói, bất quá ta hôm nay tới, còn có khác sự. Hắn hiếm thấy do dự. Gia Dương công chúa có chút ngạc nhiên, đôi mắt không chấp mắt nhìn hắn, chờ hắn tiếp theo câu nói. Triệu Tuân làm như khó có thể mở miệng, sau một lúc lâu mới chậm dai nói, A Tỷ trước đó vài ngày, từ ta trong phủ mang đi một cái thị nữ. Nếu là A Tỷ bên này sự, ta tưởng thuận tiện mang nàng hồi phủ. Gia Dương công chúa lúc này mới ngồi thẳng thân mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm như không quen biết nhìn chính mình thân đệ đệ, đây mới là hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích đi. Nàng ánh mắt sáng quắc bắt quay ý vị rõ ràng, triệu tuân cười khổ, A Tỷ muốn nói cái gì? Gia Dương công chúa nói, đệ mọi lời trong lời ngoài ý tứ, bất quá một cái nha đầu, liền đưa cùng ta. Cái này nha đầu khéo tay thật sự, người cũng thông minh, thực hợp ta tỉ vị. đã tính toán đi đem thân khế muốn tới. Triệu Tuân sờ sờ cái mũi, cười khổ liên tục. Gia Dương công chúa giờ phút này lại là có một loại kỳ diệu chắc chắn, lần đầu tiên ngàn năm cây vạn thuế ra hoa, nàng mang theo một tia xem kịch vui tâm tình, chờ Triệu Tuân kế tiếp nói. Triệu Tuân chỉ phải nói, là đệ đệ ái mộ người, chỉ là hoàng lang sụp đổ một chuyện đột nhiên phát sinh, còn không có tới kịp qua minh lộ, ta liền vội vàng ra kinh, không nghĩ hại nàng bị hủy khuất. Hắn chiều Gia Dương công chúa làm cái ấp còn muốn tạ a tỷ trong phủ thị nữ trượng nghĩa nói thẳng, cứu nhạc vân. Nhạc vân cũng liền thôi, nhưng sự tình quan mạnh thanh tử, gia dương công chúa tự nhiên sẽ không làm hắn đem người muốn đi, bằng không chẳng phải hưởng phí một phen lan lột, húng chi nhân ra cô nương cố tình che giấu dung nhan, cũng không kia trở leo lên tâm tư, nàng trong lòng liền xem trọng liếc mắt một cái. Nàng buông tay, nói, nhưng ta thật sự thích cái này nha đầu, làm sao bây giờ? Suy tư một cái chớp mắt, nàng nói, bằng không như vậy. Ta trong phủ thị nữ cũng có mấy cái dung mạo thượng dai, thông minh lanh lợi, ngươi thích cái nào, chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền đem thân khế đưa cùng ngươi. Triệu tuân cuộc đời này tuy có phi thiếp mấy người, nhưng chưa bao giờ hưởng qua tình yêu thư vị, hắn đối cố vân giờ phút này cảm giác, dùng tâm nghi kỳ thật cũng không thỏa đáng. Nhiều nhất coi như lòng có sở niệm, nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, lúng ta lúng túng nói, này, sao lại có thể trao đổi? Cứ như vậy định rồi. Gia Dương công chúa giải quyết dứt khoát. Không đợi Triệu Tuân chống đẩy tuyệt, đối hoa nhụy nói, đi gọi hoa như, hoa bình. Còn có hoa âm lại đây. Đều là dung nhan thanh lệ, tâm linh thủ xảo mỹ mạo cô nương. Nếu không phải vì mạnh thanh tử, gia dương công chúa thả luyến tiếp đâu. Triệu Tuân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sau khi nghe được đầu một cái tên, trầm mặc xuống dưới. Một trụ phu, ba cái mỹ mạo thị nữ đỉnh đỉnh tiến vào, tiểu thanh hành lễ, nô tỷ bái kiến công chúa, bái kiến vương gia. ra. Gia dương công chúa hướng Triệu Tuân đắc ý mà mày Triệu Tuân ánh mắt nhàn nhạt dừng ở cuối cùng tiến vào hoa âm trên người, nhìn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này hoa âm đều không phải là bị hoa âm. Cô nương này tuy dung mạo tú khí, nhưng hai người mặt mày không có chút nào giống nhau chỗ, chỉ nhìn một cách đơn thuần phong tư khí chất, càng là so không được. Á tỷ rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn nâng nâng tay, trước đi xuống đi. Ba người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không biết ra dương công chúa làm cho bọn họ thấy Triệu Tuân là muốn làm cái gì. Đại trong điện chỉ có tỷ đệ hai người, Triệu Tuân mới bất đắc gì nói, A Tỷ lại ở mông ta. Gia Dương công chúa kinh ngạc, ta trong phủ thị nữ, luận tướng mạo, làm ngươi cơ thiếp dư giả, ta còn lo lắng ủy khuất các nàng đâu. Lại hỏi, vì sao nói như thế? Cái này hoa âm cô nương, cũng không phải A Tỷ mang đi vương phủ kia một cái. Triệu Tuân lẳng lặng nhìn nàng, A Tỷ, ta đã qua sai đem khương khối trở thành đường tuổi tác. Đây là Gia Dương công chúa sau khi lớn lên tổng lấy ra tới dễ ưu cận Triệu Tuân một sự kiện, nói là Triệu Tuân ba tuổi khi La hét muốn ăn đường, thiên hắn ăn một lần đường liền răng đau, hoàng hậu đã đi xuống nghiêm lệnh, không được trong cung xuất hiện đường khối linh tinh đồ ngọn. Gia Dương công chúa đã biết, liền cho đùa dai mà từ ngự thiện phòng lấy mấy khối cắt xong rồi khương khối, Đầu hắn đây là đường, hắn ăn một lần, bị tay thẳng khóc, nhưng Gia Dương công chúa lần thứ hai đậu hắn, hắn còn cắn câu, lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi lần một đậu một cái chuẩn, Gia Dương công chúa hết sức vui mừng, thẳng đến hoàng hậu biết, đem nàng răn rẻ một đốn mới bỏ qua. Nhưng hoàng hậu ôm triệu tuân cũng lẩm bẩm tự nói, này hay là không phải cái ngốc tử. Nghĩ vậy sự kiện, gia dương công chúa mặt mày con lên, ngươi khi còn nhỏ là rất một cây gân, nhìn qua ngây ngốc. Nhưng nếu không phải như thế, mẫu hậu đi khi, không chỗ nào dựa vào tỷ đệ, cũng không thể làm lầm quy phi dễ dàng buông xuống cảnh giác, hơn nữa lúc ấy thái hậu thượng ở, hai người mới có thể bình an lớn lên. Đây là hắn thơ hấu sự trí nhất, cố tình vẫn là thật sự, triệu tuân nhậm gia dương công chúa bình luận, chỉ ngự khí bình tĩnh nói. thì thật đệ đệ hiện giờ cũng là như vậy tử tâm nhãn. Gia Dương công chúa vô chán. Thật lâu sau, nàng thở dài, người ta trí thân, cũng không là ta cố ý dấu dếm, chỉ này trung gian quan hệ một người danh dự, ta không thể nói với ngươi bất quá một cái thị nữ mà thôi, tóm lại ta sẽ không hại ngươi là được. Đến nỗi nhạc vân, ta tuy là chịu người chi thác, nhưng cô nương này với theo thừa một đạo có thể nói danh thủ quốc gia Gia Dương công chúa nhìn nàng đệ đệ ánh mắt mang theo tiết hận chi sắc, ở ngươi trong phủ có chút may một Húng chi nhân gia đối với ngươi vô tình. Triệu tuân. Thanh tử từ, từ cố vân trụ địa phương ra tới, biết được tới công chúa phủ chính là Duệ Vương, thả vẫn luôn chưa đi, nghĩ đến nhân gia tỷ đệ đều có một phen nói, nàng vốn cũng không có gì sự, liền thỉnh thị nữ cùng công chúa nói một tiếng, chính mình liền về trước phủ. Biết hơi là đi theo nàng đi, mạnh thanh tử gặp qua cố vân sau liền nét mặt tỏa sáng, đảo qua hai ngày trước buồn bực, hồi phủ liền cùng biết nghi cảm thán, chúng ta phu nhân cùng vân cô nương cảm tình cũng thật hảo. Nhiều năm như vậy không gặp, vẫn như cũ tỉnh so kim kiên, vân cô nương liền an ủi nói mấy câu, chúng ta phu nhân liền cao hứng. Nàng liếc liếc mắt một cái mạnh thanh từ tự mình ôm như bảo bối chác, lại cảm thán nói, bất quá vân cô nương đảo thật là một lòng niệm phu nhân. Mấy năm nay tuy ở lưỡng địa, mỗi năm phu nhân sinh nhật, thế nhưng đều dụng tâm bị sinh nhật lễ, giống nhau giống nhau cấp phu nhân tổn, còn cấp phu nhân tích cóc không ít thứ tốt, cũng không biết nàng chính mình như vậy khó là như thế nào làm được. Nếu không phải phu nhân gả tới rồi quốc công phủ, mấy thứ này thật đúng là phái thượng tác dụng. Nàng nghĩ nghĩ, lại như mày, bất quá nếu là phu nhân không vào kinh, cũng ngộ không đến vân cô nương, này lại là nói như thế nào? Nàng đau khổ suy tư. Biết nghi sở trường chọc chọc nàng, này đó là lấy thiệt tình đổi thiệt tình, tưởng cái gì đâu. Ước là phi cực thái tới, mạnh thanh tử thân thủ đem cố vân đưa lễ vật thích đáng phóng hảo, quay đầu liền thấy án thượng đặt một phong thơ. Biết nghi nói. Tưởng cô nương tặng năm lễ cùng phu nhân sinh nhật lễ, phu nhân không ở, ta liền làm chủ tiếp được, lại nói tiếp, những người này tới thật là mưa đúng lúc, vừa lúc tỉnh chúng ta khiển người đi. Ta đã đem chúng ta cấp tưởng gia nhị phòng lễ cũng bị hảo, danh mục quà tặng cũng ở trên bàn, phu nhân đợi lát nữa lại châm trước một chút nhưng có cái gì thêm giảm. Mạnh thanh từ hủy đi tin, tâm tình thật là vui sướng, ngọt ngào nói, tỷ tỷ thật là có khả năng, ta không cần xem cũng biết tất là thỏa đáng. Nàng cùng tưởng ngộng xanh ở kinh thành bất quá vội vàng thấy hai mặt, sau lại thư từ lui tới từ chậm rãi quen thuộc, không nghĩ tới hai người vô luận là tính tình vẫn là yêu thích đều rất là tương tự, phá lệ có thể nói đến cùng đi, lại là ngoài ý muốn nhiều một cái bạn tốt. Biết nghi a một tiếng, nhưng vô luận như thế nào, nhà mình phu nhân từ âm truyền tình, đối nàng mà nói, đó là thiên đại sự, khác đều có thể xem nhẹ bất kể. Thanh từ nhìn tin, nha một tiếng, nói, Ngộng xanh nói tưởng đại nhân điều nhiệm phủ hàng châu. Nàng đi nhìn đoạn kiểu tuyết động, quả nhiên danh bất hư truyền, còn vẽ đan thanh mang cho ta, này xác định không phải cố ý mắt thèm ta sao. Biết nghi nghĩ nghĩ, nhớ rõ là có một bức họa, đại ta tìm ra. Thanh tử lại than, nàng nói đến Hàng Châu mới biết Giang Nam Mỹ thực chi phong phú đa dạng, chính mình trước kia lại là hết ngồi đại giếng, nói nếu là ta ở Giang Nam liền hảo, nàng muốn mời ta ăn biến phủ Hàng Châu. Hừ hừ, biết rõ ta ra không được kinh. Biết nghi đang muốn mở miệng, chợt thấy tiêu hành từ ngoài cửa mại tiến vào. Tức khắc nhấp môi không nói. Chương 48 Mới vừa rồi tiêu hành rõ ràng nghe được trong phòng cười nói kiểu tiếu, thiên hắn vừa tiến đến liền lặng ngắt như tờ, cái này đột nhiên toát ra tới nhận chi, làm hắn không khỏi có vài phần mất mát. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến thanh từ nhàn nhạt, nhạt ánh mắt thổi qua tới, bên môi tươi cười cũng chỉ là nhợt nhạt độ cung khi, loại cảm giác này càng sâu. Thế tử gia thích thanh tịnh, biết hơi cùng biết nghi tiến lên hành lễ liền lui xuống. Hai người ra nhà ở, biết hơi trong chiều điểm môi. Đẩy biết nghi một phen, nhỏ giọng cười nói, đây là hòa hảo bãi. Ngày ấy chính là nàng trước đêm, chính mắt thấy phu nhân chỉ là ôm thế tử khóc vài tiếng, thế tử tâm liền mềm, trên mặt hàn băng hóa thành xuân thủy, đêm đó cũng ấm ở mà giữ lại. Mấy ngày nay tới giờ, biết nghi chỉ cần nghĩ đến mạnh thanh từ thường xuyên uống dược, liền kinh hồn tăng đảm, nàng không biết thanh tử rốt cuộc là như thế nào ý tưởng, nhưng việc này đẻ ở nàng trong lòng, như một tấn nặng chịu hỏa dược, chỉ không biết khi nào chuyện gì sẽ bị kiếp nổ, nàng miễn cưỡng cười cười. Thế tử không mừng chúng ta nghị luận thị phi, ít nói vài câu đi. Này không phải thế phu nhân cao hơn sao? Biết hơi cắt một tiếng, có chút mất hứng, không nói, công chúa phủ quy củ đại, nhưng đứng suốt một ngày, ta thả đi nghỉ đi. Biết nghi một mình đứng ở trong viện, một ngày ánh mặt trời tươi đẹp, đã bị gió bắt thổi tan, ngày cùng đêm luân phiên lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, xa xôi phía chân trời một mặt trần bị đột nhiên đạm đi, màn đêm liền đã phô khai, trăng lệnh như câu. Nàng tâm sự nặng nề mà nhìn chằm chằm lay động ánh đến nhà ở đông nhiên liền có một loại tiền đồ chưa biết bi thương nảy lên trong lòng vì phu nhân cũng vì chính mình trong phòng hai người đều ở trầm mặc hoa đèn lại là bạo lại bạo thanh tử đã nhiều ngày bình tĩnh lại hồi tưởng tiêu hành ngày ấy thỉnh lình xảy ra lửa giận tưởng hứa đây là thiên chi tiêu tử bệnh chung đó là hắn lại không mừng hắn thế tử cũng không có thể chịu đựng thê tử tâm tư không phải hoàn toàn mà đặt ở trên người mình với này tự phụ thế tử ra mà nói người đã trở về an lan viện Chuyện đó liền bóc đi qua, không thiếu được phải cho cái dưới bậc thang, vì thế nàng chủ động đánh vỡ này an tĩnh bầu không khí, như thường lui tới hỏi trước câu, thế tử nhưng dùng cơm chiều. Tiêu hành vây vây tay, đã là dùng qua. Hắn đi đến án thư bên, rũ mắt thấy rõ tử, nói, ngươi hôm nay khí sắc hảo rất nhiều. Thanh tử buông xuống trong tay giấy viết thư, bất quá là ngộng Xanh nói chút thú sự thôi. Nga. Thanh tử giải thích nói, ngộng Xanh theo phụ thân đi Hàng Châu, đoạn Tiêu thường tuyết, Linh Phong thăng mai. Kỳ thật cùng trong kinh nữ nhi ra hoạt động cũng không bất đồng, nhưng có lẽ là giang nam cảnh trí tú lệ, ở ngộng xanh dưới ngòi bút liền có vẻ phá lệ sinh động. Tiêu hành gật đầu, tưởng ra nhị thuốc làm quan thanh chính không mất linh hoạt, đợi kế tiếp hứa liền hồi kinh. Thanh tử hơi hơi mỉm cười, rất tốt, vậy có thể cùng ngộng xanh lúc nào cũng lui tới. Hai người ăn ý mà cũng không nhắc lại ngày ấy tranh chấp, nhưng cách một đoạn án thư tương đối mà đứng, tiêu hành trợt thấy gang tốc chi gần, lại như là trời, ngăn cách lẫn nhau. mạnh thanh tử xoay người dịch bật đèn cháo cầm một phen bạc cắt cắt hoa đèn ánh đến sáng ngời phát họa nàng sườn mặt hình dáng tinh xảo nhu mỹ một chi điểm thúy khảm mai tua bộ diêu rũ ở bên mái càng sấn đến da thịt như nón ngọc tản ra nhàn nhà thoánh quang rét lạnh đêm nhân này chản ngọn đèn dầu cũng nhân này dưới đèn yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh bỗng nhiên có khác cấm áp nguyên là hắn trong trí nhớ lại quen thuộc bất quá cảnh tượng lại vào giờ phút này có một loại phá lệ tham luyến liền như mây tía dễ tán lưu ly dễ toái Thế gian tốt đẹp khó lâu dài, đành phải đem nó thật sâu tuyên khắc dưới đáy lòng. Tiêu hành bị chính mình ý niệm kinh ngạc kinh, lại vì chính mình lo được lo mất tâm tình mà cảm thấy buồn cười, nàng vốn chính là hắn thế à, lại có thể đi hướng nơi nào. Kỳ thật đã nhiều ngày hắn thật là hối hận, nhưng hắn tự không bao lâu liền khắc kỷ tu thân, chưa kịp nhược quán liền thành một quân chủ tướng, càng tu luyện đến hỉ nộ không được với xác đối đầu kẻ địch mạnh cũng có thể chỉ huy nếu định. Thiên này ấy nhân kia cái nho nhỏ ngọc bội. thế nhưng nghiêm khắc trách móc nặng nề với chính mình thế tử thả tại đây sau hai ngày chấp nhất với một cái cái gọi là giải thích mà canh cánh trong lòng phẫn uất bất bình rõ ràng hắn đã nhìn đến nàng trong mắt hiện lên kinh hoàng cùng lệ quang a nam nhi lòng dạ bổn ứng như hải chi nạp bách xuyên mà hắn lại như thế hẹp hòi nông cạn thật là không nên nếu là từng dạy dỗ hắn việc học phu tử thấy hắn lúc ấy tình trạng khủng không tin này đó là chính mình thân thủ dạy ra tu thân dưỡng tính hảo đệ tử bãi thế gian nam tử thường thường tự phụ không muốn hướng nữ tử cuối đầu, nhiên tiêu hành người này có một cái chỗ tốt, đó là lỗi lạc, ở trong lòng hắn, sai rồi đó là sai rồi, hướng chính mình thê tử nhận sai thì đã sao đâu. Hắn như vậy tưởng, hôm nay hồi phủ cũng tính toán như vậy làm. Hắn đang muốn mở miệng, thanh tử quay đầu mỉm cười, thế tử nhưng còn có sự. Như vậy tươi cười tiêu hành cũng rất quen thuộc, có việc thỉnh giảng, không có việc gì hảo tẩu không tiễn. Hắn cụ thanh, căng ra đầu đi đến nàng trước mặt, vái chào rốt cuộc. Thanh tử không nghĩ tiêu hành làm này hành động, cả kinh giới không khỏi sau này lui một bước, eo liền đụng phải trên án thư, nhưng nàng không rảnh lo này một chạm vào chạm nỗi đau, chỉ kinh ngạc hỏi. Thế tử cớ gì như thế? Tiêu hành đứng dậy, thần xác nghiêm nghị, mạnh thanh tử tâm cũng như bị một cây sợi tơ nhắc lên, nghĩ nếu không phải đại sự, tiêu hành sẽ không như thế trịnh trọng, nhưng như cùng nàng tương quan, ứng không phải công sự. Nhất thời suy nghĩ phát tán, chẳng lẽ hắn rốt cuộc muốn thừa nhận chính mình đối triệu ly nguyệt cảm tình? Này đây đối nàng cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lúc này ngả bài, tuy có chút hấp tấp, nhưng nàng cũng không phải không thể tiếp thu, thả cung tỉnh nàng miệng lưỡi. Rốt cuộc lập tức, phu thê hòa ly, đều không phải là chỉ này hai người việc, còn liên lụy hai cái gia tộc. Lúc này hai người trong lòng ý tưởng có thể nói chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mạnh thanh từ suy nghĩ hỗn độn hết sức, tay đã bị tiêu hành nắm lấy, hắn thanh nhuận tiếng nói chậm dai nói, khanh khanh, ta sai rồi. Cái này xưng hô lệnh mạnh thanh từ nháy mắt tê dần. tiêu hành người này có thể nói chính nhân quân tử nhưng hai người đó là lại thân mật là lúc hắn cái gọi là săn sóc cũng bất quá là lăn qua lộn lại như vậy vài câu có mệnh hay không sớm một chút nghỉ ngơi mọi việc như thế đến nỗi kia thoại bản tử thượng lệnh người mặt đỏ tim đập lời ngon tiếng ngọn xuồng xã chi tử lại là sẽ không từ hắn trong miệng nói ra nay vẫn là nàng nhận thức cái kia tiêu hành sao ánh mắt của nàng quá mức ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nghe tiêu hành thái độ thành khẩn tạ lỗi cuối cùng hắn nói A tử, sau này ta sẽ bồi người, tin người, hậu ngươi, hảo hảo đối đãi ngươi. Thanh tử mí môi, không phải không ủy khuất, nếu bằng không, mắt không xúc nước mắt nước mắt không rũ, ám sái nhàn bức càng hướng ai, nhiên cùng chú định đường ai nấy đi không lâu so sánh với, điểm này ủy khuất mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Làm không thành nhân ái phu thề, cũng không cần là bán ngẫu. Nàng bình phục một chút tâm tình, tự nhiên hảo phong nói, thế tử không cần như thế tự trách, hiện giờ nghĩ đến, ngày ấy ta cũng có sai. Tiêu Ngọc Bội là ta sư huynh chi vật, dục tặng cho đối hắn mà nói quan trọng nhất người, nhưng nhân một ít bên nguyên nhân, tạm thời ở trong tay ta bảo quản. Nàng ngước mắt, cũng là thẳng thắn thành khẩn nói, thế tử yên tâm, thanh tử đã là thế tử của ngươi một ngày, liền sẽ không làm mất thế tử phu nhân thân phận sự. Cả phòng đèn huy hạ xuống nàng trong mắt, nàng ánh mắt thanh triệt thấy đáy giờ khác này tiêu hành nỗi lòng vô cùng phức tạp. Không phải không có tưởng tượng quá nàng phản ứng, hần dối, tức giận, chỉ trích, chẳng sợ chú ý hắn vài cái. Hắn có thể thu xếp khởi ôn nhu tới hôm nàng, lại ăn nói khép nép một ít cũng chưa chắc không thể. Duy độc không phải trước mắt như vậy, như vậy bằng thẳng. Trời quang trăng sáng, đây là nàng, lại không phải nàng, là hắn ôn nhu hiền thục thế tử, lại không phải kia linh động hóa bát, tiểu tiếu động lòng người tiểu nữ tử, chạy xuôi như nước thời gian, hắn tựa hồ thất lạc cái gì, bỏ lỡ cái gì, mà hắn chỗ cầu, lại rốt cuộc là cái gì? Thanh tử tự giác hai người đã nói được rõ ràng, kỳ thật trừ bỏ đối tiêu hành. Nàng hậu thế sự thượng từ trước đến nay không phải dối dám tính tình, liền ném sau đầu, tính đi trên kệ sách tìm thư. Nhân mộng xanh tin trung đã hỏi tới một mặt điểm tâm cách làm, nàng cũng không có làm qua, chỉ nhớ rõ có một quyển sách cổ thượng ghi lại đến rất là kỹ càng tỉ mỉ, nàng tìm ra kia đoạn, đơn giản đứng ở án thư trước, tính toán đem chi trích sao cấp mộng xanh. Lại nghe tiêu hành lại nói, ta nhớ rõ, ngươi sinh nhật đó là đã nhiều ngày. Ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện? Thanh từ ngần người. đông nhiên nhớ tới tân hôn năm thứ nhất tiêu hành đưa sinh nhật hạ lễ không khỏi mỉm cười sở dĩ ấn tượng khắc sâu là bởi vì khi đó người khác tuy đã ở bắc cảnh nhưng đưa lễ vật lại thật là đẹp đẽ quý giá suýt nữa rượu hoa nàng mắt là nguyên bộ đồ trang sức trọn tâm đỉnh trâm phân tâm dấu tấn chưa Kiệt đủ thanh tử suy đoán hẳn là tiêu hành ở kinh thành thủ hạ chuẩn bị có cô vân tâm ý châu ngọc ở đằng trước nàng cũng không nhiều ít chờ đợi nhiên bỗng nhiên nổi lên bớn cợt tâm tư thế tử Tặng lễ quý trong lòng thành, không câu nệ đắt rẻ sang hèn, tâm ý tới rồi, đó là một cây thảo đều chân quý vô cùng. Lại nói, nào có như vậy trực tiếp hỏi nhân ra nha. Thiếp thân không so đo, nhưng nếu thế tử ngày sau có ô hiếm cô nương nhưng đừng như vậy. Nàng hàm răng cắn môi đỏ, mì mắt con cong. Tiêu hành sửng sốt, tưởng nói nơi nào còn sẽ có người khác, liền nghe rõ từ lại nói, nhưng thiếp thân hiện giờ thật nhớ không nổi có cái gì ái mộ đồ vật, thế tử tâm ý, thiếp thân tâm lĩnh. Nhưng thật ra thế tử nếu ngày ấy không đội buổi tối có không đổi thiếp thân dùng cơm. Nhân ta có lời muốn cùng thế tử nói. Cố vân một phen lời nói, cho chậm chạp do dự nàng dũng khí cùng lực lượng, thả nếu cùng tiêu hành ở bên nhau, liền không thể khống chế mà xa vào với chuyện cũ, xa vào với đối nguyên nguyên này này chung, nàng không nghĩ lại như vậy. Thả triệu ly nguyệt cũng trở về kinh, nàng cùng tiêu hành tuổi tác đều thực nhẹ, ở tân một tuổi, vung ra lẫn nhau tay, bắt đầu tân nhân sinh, cũng đều còn gắn liền với thời gian không muộn Tiêu hành nói câu hảo, nhân hắn cũng có chuyện muốn hỏi Thế tử, đó là về cái kia kêu, kêu nguyên nguyên hải tử. Hắn vẫn nhớ rõ bóng đè một đêm kia, mạnh thanh tử lòng trời lở đất một câu. Nàng là chúng ta nữ nhi nha. Nhân đương hắn truy vấn khi, nàng chỉ là đưa lưng về phía hắn. Nhàn nhạt nói, bất quá là cái cùng Thế tử không liên quan người, Thế tử coi như ta là hầu nôn loạn ngữ bãi. Nếu không quan hệ, vì sao nàng vì cái này hải tử lưu hết nước mắt, nàng trong mắt đau xót làm không được giả. Mà hắn đối với tên này thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, phảng phất ở răng ràn trên môi niệm trăm ngàn biến. Nếu có quan hệ, đứa nhỏ này ở nơi nào? Dưới đèn mạnh thanh tử mặt mày ôn nhu bình thản, hắn tưởng, nếu là bọn họ có hài tử, nàng định là một cái hảo mẫu thân. Chương 49 Có lẽ là ở bên người nàng, liền giác trong lòng an bình, không biết vì sao, tiêu hành đêm nay phá lệ tham luyến này ấm áp yên tĩnh bầu không khí. Bởi vậy, rõ ràng thấy mạnh thanh tử đã chấp bút sao chép, hắn vẫn luyến tiếp đi. Mạnh mẽ tìm cái đề tài, biểu mội sự đã làm thỏa đáng. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy thê tử ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra quan tâm chi sắc. Tiêu hành cuộc đời nhất ghét chuyện nhà, không mừng nói người khác việc. nhưng giờ phút này vì bác gia nhân chú ý, cũng bất chấp này đó. Cầm ý gì về nếu tưởng điều tra rõ như vậy một cọc nho nhỏ màu hồng phân sự kiện, có thể nói dễ như trở bàn tay. Tiêu hành làm, chỉ là mệnh thuộc hạ tìm được rồi hàng thiếu vũ ngoại thất. nghĩ cách đem manh mối dòng chống khua chiêng mà đưa đến võ ninh hầu phủ lại phái người âm thầm bảo hộ nàng kia tránh cho xúc động dưới tạo thành đổ máu sự kiện tiêu hành cứu cứu võ ninh hầu giận tí mặt gặp qua khi dễ người chưa thấy qua như vậy khi dễ người thành quốc công phủ đem võ ninh hầu phủ trở thành cái gì lại là chắc chắn vương đình thân thể bị hao tổn vô pháp sinh dục rời đi thành quốc công phủ liền không chỗ để đi nhưng kể từ đó việc này trong kinh đều biết vì một phủ thể diện cũng không thể nhân vạn lượng bạc trắng nhận hạ việc này Hai phủ một lần nữa đàm phán, kết quả cuối cùng là đem kia ngoại thất nữ đưa đến thôn Trang Thượng, nếu hài tử bình an sinh hạ, liền ở thôn Trang Thượng tìm một hộ nhà nuôi ấng, thành quốc công phủ có thể quan tâm, nhưng vĩnh không vào gia phả. Đến nỗi Hàn Thiếu Vũ con nối dõi, đều có bên tiếp thất thế hắn sinh, nếu có hài tử liền có thể đưa vào vương đình danh nghĩa, dù sao Hàn Thiếu Vũ lại phi thừa tức trưởng tử, nếu bên tiếp thất không thể sinh, liền tìm cái huynh đệ hài tử qua kế. Tiêu Hành chậm rãi nói tới, hắn kỳ thật nói được cũng không sinh động. Chỉ có thể xem như bình dị, nhưng thanh tử nghĩ đến, thế nhưng tìm không ra so này càng ổn thỏa biện pháp, đã trích ra Vương Đình, bảo nàng sau này nhật tử trôi chạy, lại giữ gìn vo ninh hầu phủ mặt mũi, cũng đã kích thành quốc công phủ khí thế. Nay cũng phù hợp tiêu hành nhất quán làm việc phong cách, tâm tư kín áo, suy xét chu toàn, tá lực đả lực, thuận thế mà làm. Nàng trong mắt lộ ra thưởng thức chi sắc, khen, thế tử biện pháp rất tốt. Chỉ là Vương Đình sẽ không như vậy cho rằng. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn cho hàn thiếu vũ trả giá đại giới, muốn giết kia ngoại thất hải tử, nhưng loại này ngọc nát đá tan cách làm, tuy nói thống khoái gia khí, nhưng cũng đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, lý trí đi lên nói cũng không nên. Tiêu hành đối vương đình cũng biết chi quá sâu, biểu mội tính tình cương liệt, hứa sẽ không vừa lòng như vậy kết quả. Nhân việc này chi nguyên nhân gây ra có một nửa ở nàng, tới rồi như thế nông nỗi cũng là ý trời. Thấy thanh tử mở to một đôi tròn tròn mắt hạnh, là cực nhỏ thấy ngây thơ cùng đáng yêu. xem ra kéo gần lẫn nhau khoảng cách tốt nhất biện pháp đó là đàm luận đối phương cảm thấy hứng thú đề tài kỳ thật tiêu hành làm người cực kỳ danh giới rõ ràng nhân thê tử rơi xuống nước một chuyện hắn tuy băn khoăn mẫu thân tâm tình ủy khuất thê tử nhưng kỳ thật trong lòng đã cùng võ ninh hầu phủ phân rõ giới hạn nếu không phải thê tử tâm địa thuần lương thấy biểu muội như thế thê thảm động đồng tình tâm ra mặt khẩn cầu việc này hắn nguyên bản tính toán đó là bỏ mặc tiêu hành một ngày trầm túc tâm tình mạc danh sung sướng hắn giơ tay đem nàng tóc mai nhấp đến như sau, mới nói tiếp, cái này ngoại thất lại nói tiếp, cùng thành quốc công phu nhân còn rất có sâu xa. Nghe nói là quốc công phu nhân bà con xa chất nữ, cha mẹ song vong, ngàn dặm đến cậy nhờ mà đến. Quốc công phu nhân nguyên lai tính toán là muốn tìm một hộ không sai biệt lắm nhân ra, hảo hảo phát gả. Này hai vợ chồng lại lợi dụng vân tâm, nghĩ đem người hiến cho kỳ vương, mượn này leo lên kỳ vương quan hệ. Tiêu hành trong mắt hiện ra lạnh lẽo, hàng hồ nói, trung gian ra bại lộ. kỳ vương chưa nạp vào phủ này nữ tử lại trời xuôi đất khiến thành hàng thiếu vũ ngoại thất kỳ thật cầm ý giải vệ điều tra liền một sợi tóc nhi rất tới nơi nào đều viết đến rõ ràng chỉ là này đó dơ bẩn sự tình hắn không nghĩ bẩn thê tử lỗ thai thế nhưng như thế thanh tử thật không có truy vấn chỉ là lẩm bẩm tự nói tiêu hành nói quả thực đổi mới nàng nhận chi quả nhiên vân nhi thường nói nàng sống được thiên chân không phải không có ngọn nguồn nàng là thật sự nghĩ đến đơn giản nàng bỗng nhiên nhớ tới một người Vội hỏi nói, hàn thiếu vũ ngoại thất, có phải hay không họ diêu Thật là, tiêu hành ngoại ý muốn thanh tử thế nhưng biết được. Thanh tử lại thật là chắc chắn, nói ngày mùa thu vương đình tới trong phụ sự, khi đó nàng liền mang theo vị kia diêu cô nương không nghĩ vòng đi vòng lại thế nhưng thành người một nhà. Đúng là, bởi vậy biểu mội lần tao nộ đó cũng coi như gieo gió gật bão Tiêu hành nghiêm mặt nói, lại nói, này đây, sau này chớ lại cùng biểu mội lui tới thân cận quá. Giọng nói chưa lạc. hắn nhớ tới chính mình mẫu thân quả nhiên thanh tử miết hắn liếc mắt một cái trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu nhưng bởi vậy cộng đồng đề tài hai người chi gian không khí nhẹ nhàng tự nhiên rất nhiều hắn liền nghe được thê tử ngự khí không bằng hắn vào nhà khi như vậy khách khí sơ lánh cảm thán nói kỳ thật việc này bên trong nhất đáng giận đó là hàn thiếu vũ rõ ràng lớn nhất sai lầm là ở hắn hai nữ tử đều nhân hắn bị tội hắn lại cố tình bình yên vô sự ngẫm lại khiến cho người bất bình ở điểm này Nàng nhưng thật ra rất là lý giải vương đình tâm tình, như vậy hôn phu, cùng với tồn tại còn không bằng đã chết. Tiêu hành sờ sờ cái mũi, nghĩ có lẽ bộ cái bao tải đem hàn thiếu vũ đánh thượng một đốn. Ngược lại không khỏi cười, chính mình khi nào lại có như vậy tính trẻ con ý tưởng, có lẽ là bị thanh từ cảm nhiễm đi, nhưng với sâu trong nội tâm, hắn thế nhưng cảm thấy rất tốt. Không thể vận dụng cầm ý gì vệ liền dùng quốc công phủ ám vệ đi. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. thanh tử sinh nhật kỳ thật là ở vạn thọ tiết sau hai ngày hứa nhân hoàng lăng sụp đổ chi cố thiên tử tâm tình không vui năm nay vạn thọ tiết vẫn chưa lại làm bất qua ấn năm rồi lệ thường từ đủ loại quan lại tiến hiến thọ lễ mừng thọ sau khi kết thúc thiên tử mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại buổi trưa bài trí giờ mùi bắt đầu giờ thân kết thúc buổi tối còn lại là trong cung gia hiến nhưng năm rồi những cái đó từ nam an môn đến hoàng thành mấy chục dặm trên đường dựng kinh đàn sân khấu kịch tổ chức tăng đạo tụng kinh Gánh hát diễn kịch chờ cùng dân cùng nhạc hoạt động, năm nay lại là hủy bỏ. Định quốc công phủ tự nhiên là Long Trọng bị lễ, cùng định quốc công từ Bắc Cảnh bị lễ cùng nhau, từ tiêu hành ở Kim Loan Điện Thượng trình cấp hoàng đế. Theo triệu kiếm trở về truyền lời, làm như cực cùng thiên tử tâm ý, còn ngợi khen vài câu. Vạn thọ tiết ngày kế, thanh tử ra ngoài ngoài ý muốn thu được một phần đến từ gia dương công chúa ban thưởng. Người đến là công chúa phủ hoa bình, nàng là hoa nhụy mang ra tới, cùng hoa nhụy giống nhau lanh lẹ tính tình. cùng thanh tử cũng là hiểu biết thanh tử kinh ngạc nhìn mắt thật dài danh mục quà tạo hoa bình cười nói công chúa ý tứ đã ở giấy viết thư trung viết đến rõ ràng thứ nhất là phu nhân sinh nhật thứ hai là hồi quý phủ năm lễ còn nữa là hôm qua trong cung gia hiến công chúa thọ lễ vào bệ hạ mắt bệ hạ tán thưởng không thôi lập tức mệnh đem kia dưỡng hạ cung thất sửa tên vì thụy hạc điện đem này phúc thêu phẩm quải với cung thất trong vòng nay đây trong đó một ít là bệ hạ ban thưởng mong rằng phu nhân vạn chớ chối tử Nàng thật là cơ linh, nghĩ nghĩ lại nói, nhạc vân cô nương kia một phần công chúa đã thưởng, đây là phu nhân nên được. Thanh từ lúc này mới yên lòng, lại hỏi vài câu cố vân hàng ngày, mệnh biết nghi lấy hồng bao cấp hoa bình, cười nói, nếu như thế, ngày khác ta lại đi bái tạ công chúa, cũng tạ tỉ tỉ vì ta coi trừng vân nhi. Hoa bình ốn gối cảm tạ, cười ngâm ngâm nói, công chúa thật là yêu thích vân cô nương, trước đó vài ngày duệ vương phủ tới muốn người cũng chưa bỏ được phong đâu, phu nhân chớ cần lo lắng. năm trước mạnh thanh từ tuy tình trường thất ý lại là tài tinh cao chiếu buổi sáng thu công chúa ban thưởng buổi chiều hoài tú liền lại đây đưa sinh nhật lễ cùng quan trướng từ hoài tú khỏe mắt đuôi lông mày vui mừng cùng nết lên khỏe miệng tới xem tú trang thu vào ứng rất là khả quan biết hơi dâng lên trà tới trêu kẹo nói xem tỷ tỷ đi đường đều mang theo phong không biết tỷ tỷ trong phủ khi nào mời khách làm chúng ta cũng dính dính không khí vui mừng bái. bị hoài tú không nhẹ không nặng mà trụt một chút Tiểu nha đầu cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại nói, thả an tâm đi theo phu nhân, tạo hóa lớn đâu. Nhạ, bên ngoài ta mua một ít thức ăn, đi cùng trong viện tiểu nha đầu phân đi. Đuổi rồi biết hơi, hoài tú lắc đầu than: sao vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Nửa điểm cũng chưa học được biết nghi ổn trọng. Biết hơi cùng biết nghi đều là nàng từ nhỏ nha đầu một tay mang đại, hai người tính nết nàng lại quen thuộc bất quá. Thanh từ liền cười, mỗi người có mỗi người chỗ tốt. Biết nghi ổn trọng. Làm việc thỏa đáng, tự nhiên dùng yên tâm, nhưng ta chính mình vốn dĩ đó là quẳng cư vẽ tính tình, cũng mất công biết hơi hoạt bác, trong viện mới cả ngày như vậy náo nhiệt, huống nàng hiện giờ làm việc cũng tinh tế rất nhiều. Đều là phu nhân ngài thường ngày túng. Hoài tú móc ra sổ sách, nói lên chính sự, năm trước ngài hỏa những cái đó hoa chi cầm thốc, khổng tước mẫu đơn, hàng năm có thừa đều bán đi thật nhiều phúc. mấy cái tú nương liền đêm làm không nghỉ, mới không chậm trễ giao hàng, bất quá nhìn tiến trướng, đại gia mệnh chút cũng vui vẻ. Thanh tử phiên sổ sách, trong lòng yên lặng tính nước cờ, thuận miệng nói, đã là như thế vất vả, cuối năm tiền công liền nhiều tính chút, phương không cô phụ đại gia hỏa này một phen tâm huyết. Ngày thường chi phí cũng chớ có tiết kiệm, tóm lại có thể tránh đến ra tới. Hoài tú đông nhiên cười một tiếng, tựa như lão mẫu thân ngữ khí, phu nhân hiện giờ thật thật rèn luyện ra tới. Nói được đạo lý rõ ràng, tỷ tỷ thanh tử có vài phần bất đắc dĩ, trước kia nàng đến là có bao nhiêu thanh cao đâu, nàng kéo dài quá âm điệu, bất nói. Nói như thế nào ta hiện giờ cũng là trưởng Một trong phủ tặng đâu Là, là Hoài tú xoa xoa khỏe mắt, rất là vui mừng Phu nhân hiện giờ thật là có khả năng Thanh tử đối bình xong nợ Kinh ngạc nói, thế nhưng lợi nhuận 2.000 lượng bạc Hoài tú rất là tự hào Đó là, chúng ta hoa văn nhiều Mới mẹ độc đáo A Phối màu càng là việc đời thượng hiếm thấy Nhà khác phỏng cũng phỏng không tới Cuối năm trước, ngay cả kỳ vương phủ đều hạ đơn từ đâu Thanh tử ánh mắt hơi co lại là lớp phường sau lưng là định quốc công phủ người có tâm một cha liền biết thanh tử còn không có như vậy tự tin nhà mình đồ vật ở trên thị trường độc nhất vô nhị đến liền thôi vương phi như vậy quý nữ đều bị hấp dẫn nếu là vì định quốc công phủ cũng quá vu hồi chút tuy nói đưa tới cửa tiền tài không kiếm bạch không kiếm thanh tử vẫn là dặn dò hoài tú sinh ý về sinh ý nếu là kỳ vương phủ hạ nhân hỏi thăm quốc công phủ sự tình tỷ tỷ vẫn là ít nói trương y. đây là tự nhiên hoài tú nên được thống khoái Cùng này đó tử quý nhân giao tiếp, nhưng không được tiểu tâm cẩn thận chút. Nàng lại hỏi, năm nay lợi nhuận pha phong, không biết phu nhân tính thế nào. Nếu là không rời đi tiêu hành, tất nhiên là nương quốc công phủ chi thế thuận thế khuyết trương thì tốt hơn, nhưng nàng hiện giờ có tân tính toán, liền cười khổ một tiếng, khép lại sổ sách, hiện giờ trong kinh tình thế không rõ, vẫn là ổn thỏa chút bãi. Nếu là chúng ta bên cạnh cửa hàng có bán ra ý đồ, chúng ta mua tới liền có thể, nhưng trăm triệu không thể y lý quốc công phủ chi thế cường mua cường bán. Nga, đúng rồi, tỷ tỷ giúp ta lưu tâm có hay không giá cả thích hợp tòa nhà, chúng ta thừa dịp đỉnh đầu dư giả mua. Đương thời mua phòng trí nghiệp là đại đa số người lựa chọn, hoài tú chỉ tưởng vì thanh hiên tính toán, nào nghĩ đến nàng là ở vì chính mình lưu đường lui, gật đầu nói, là lẽ phải. Làm đại thành đi tìm mấy cái nha người hỏi một chút, nếu có thích hợp, ta liền cấp trong phủ truyền tin. chương 50. trấn phủ tư, tiêu hành nghe triệu kiếm miêu tả, giữa mày thằng nhảy, kia bộ đồ trang sức. Dung ước chừng mười mấy viên ngón cái cái đại hồng bảo thạch. Triệu kiếm sinh động như thật, chỉ vì phu nhân sinh nhật lễ là năm trước hắn lưu thủ trong kinh khi, tự mình đi làm, chuế cẩm các ngay lúc đó trấn cắt chi bảo, chỉ là chào giá liền ước chừng tám vạn lượng. Hắn khoa trương mà so cái thủ thế, đặc biệt là cao nhất thượng còn khảm một viên gọi là gì tới. Nghe nói là phiêu dương quá hải tới tây dương đá kim cương, có lớn như vậy. Vừa mở ra chắp liền rượu hoa người mắt, đám kia tử thường ngày nói như rồng leo. Làm như mèo mửa tiểu nha đầu đều chấn kinh rồi. Tiêu hành kiệt lực vẫn duy trì chấn tĩnh, phu nhân lúc ấy nói như thế nào. Triệu kiếm hồi tưởng lúc ấy mạnh thanh từ ngữ khí, nói, phu nhân thức thích, tán câu thật là trắng lệ. Tiêu hành vỗ chán, nhớ tới kiêm một ngày ở chuế cẩm các khi, tiêu dĩ tình hứng thú thiếu thiếu nói câu, sinh sôi giả rồi vài tuổi. Không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe triệu kiếm miêu tả, tưởng cũng biết mạnh thanh từ tất không thể nhận đồng hắn phẩm vị. Này thật là tráng lệ lợi bình bất quá là xuất phát từ lễ phép có lệ mà thôi. Hắn đánh ra triệu kiếm liếc mắt một cái, thầm nghĩ việc này thực sự là chính mình sơ sẩy, năm nay tất không thể như thế. Hắn phất phất tay, làm được rất tốt. Về sau không cần lại làm. Tuy rằng thế tử khích lệ suất đến muộn một năm, nhưng triệu kiếm vẫn như cũ thật cao hứng. Triệu kiếm lui xuống, tiêu hành vấn đề lại không giải quyết. Chỉ, mạnh thanh tử rốt cuộc thích cái gì? Nàng quần áo thanh nhã, nếu là giả dạng, Trên đầu cũng chỉ là cắm một hai can thoa, nhiên đi ra ngoài, với một chúng quý nữ chung lại không cảm thấy keo kiệt, ngược lại có thanh thủy xuất phụ dung thiên nhiên mỹ cảm, lỗi lạc bất quẩn. Bỗng nhiên nhớ tới tân hôn là lúc, ngẫu nhiên có một lần nghỉ tắm gội ngọ nghỉ khi, nghe được mạnh thanh tử cùng nha đầu đối thoại. Phu nhân, trong kinh quý nữ, gần nhất lưu hành tán hoa cẩm làm được váy, tính chất khinh bạc, nhan sắc cực chính, hiện giờ không phải ở thanh châu thời điểm, quốc công phủ như vậy phú quý, ngài cũng làm một kiện như vậy váy đi. An quốc cung phủ ngắm hoa yến, vừa lúc có thể thượng thân. Không cần. Ta nhưng áp không được như vậy rực rỡ lung linh nguyên liệu, thế nhưng không phải quần áo sấn người, mà là nhân sấn ý ghề phủ. Nhưng rõ ràng tống quốc công phủ thế tử phu nhân ăn mặc liền đẹp cực kỳ. Nha đồng đốc, tống thế tử phu nhân diện mạo minh diễm đại khí, chính thích hợp này hoa lệ ăn mặc, nhưng người với người khí chất khác biệt, chúng ta cũng không thể cảm thấy nhân ra ăn mặc đẹp, liền bắt trước bữa, vậy chọc chê cười. Huống chi, nhà ngươi phu nhân xuất thân. ở kinh thành cũng không phải bí mật, chúng ta cũng không cần phải đi xuyên kia thiên kim một con nguyên liệu. Còn nữa, Quốc công phủ phú quý, là Quốc công gia cùng thế tử một đao một kiếm chém giết ra tới, thế nhân coi trọng Quốc công phủ, là đối Quốc công gia cùng thế tử kính trọng, này không thể là chúng ta khoe ra tư bản." Ngữ khí hay còn mang theo một tia tính trẻ con nữ tử ra vẻ lao thành mà chỉ điểm chính mình tiểu nha đầu. "Phu nhân, ngài ý tứ là lựa chọn thích hợp chính mình liền hảo, không cần phải đi cùng người khác đua đòi." có phải thế không ân cuối cùng nộ tới rồi hi hi bất quá nhà ta cô nương bụng có thi thư khí tự hoa mặc gì cũng đẹp ba hoa nha đầu như vậy mèo khen mèo dài đuôi, chỉ làm người nghe thấy được chê cười bất quá thiếu nữ nhẹ trách mắng ngay sau đó từ từ cười kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng hãy còn nhớ ngày ấy thu quang ấm áp xuyên thấu qua rộng mở chi trích cửa sổ chiếu tiến vào phơi đến người mơ màng nhiên, nữ tử khinh thanh tế ngữ mang theo vài phần việc nhà vụn vặt cùng ấm áp mà nay nhớ tới tiêu hành lại bỗng nhiên phát giác nguyên lai chính mình cái này thoạt nhìn ôn hòa tiểu thế tử trong xương cốt là cái cực kỳ kiêu ngạo người đâu hắn nghĩ nghĩ đem hứa chu kêu tiến vào, hứa chu chắp tay trước ngực đợi nửa ngày tiêu hành chưa phát một lời nhịn không được hỏi thế tử đến tuột cùng có cái gì phân phó tiêu hành có chút khó có thể mở miệng nhân việc này lửa xém lông mày nhưng vẫn còn nói ngươi đi tìm đáng tin hướng cậy người hỏi thăm một chút phu nhân yêu thích mặc để lộ tiếng gió Hứa Chu kinh ngạc liếc tiêu hành liếc mắt một cái, nhưng hắn tính tình so triệu kiếm trầm ổn rất nhiều, cũng không nhiều hỏi, chỉ trầm giọng đắc câu, đúng vậy. Đến thanh tử sinh nhật như vậy một ngày, nhân không phải tiêu hành nghỉ tắm gội ngày, giữa chưa thiết tiểu hiến, tiêu hành vẫn chưa thăm dự, tiêu du cũng cảm thấy không tiện, tặng hạ lễ liền vội vàng cáo tử, như cũng là toàn gia nữ quyến tụ tụ. Hứa Chu buổi chiều nâng một cái cực đại cái dương hồi phủ, nói là thế tử đưa phu nhân ngắm cảnh, lại nói, thế tử nói. hôm nay sự liền hồi phủ tiếp ngài ra ngoài khánh sinh lúc đó đã dùng xong rồi cơm trưa vương thị trở về nghỉ trưa nguyễn trân cùng tiêu dĩ tỉnh còn ở an lan viện cho hết thời gian nay cùng ngày ấy hai người thương lượng cũng không tương đồng thanh tử có chút ngoài ý muốn, nhiên hứa chu vừa dứt lời nguyễn trân cùng tiêu dĩ tỉnh liền lấy có khác ý vị ánh mắt ngó nàng còn trêu ghẻo muốn khai dương nhìn xem rốt cuộc tặng chút cái gì chính như tiêu hành không hiểu biết mạnh thanh tử yêu thích mạnh thanh tử đối tiêu hành con đường cũng không rõ ràng lắm Kỳ thật nàng cũng rất tò mò, còn nữa, tiêu hành có thể làm cho mọi người mặt đưa vào tới, liền không phải cái gì tư mật đồ vật, thanh tử tuy có chút thẻ thùng, vẫn tự nhiên hào phóng nói cứ việc xem. Tiêu dĩ tình liền hoan hô một tiếng, phát tới. Cái dương mở ra, là một ít ngắm cảnh tây dương đồ vật nhi, cũng không biết tiêu hành là từ lâu tìm, có một ít mới lạ mạnh thanh tử thấy cũng chưa thấy qua. Tiêu hành nếu là dụng tâm, cũng liền dụng tâm tới rồi thập phần, tưởng là ngày ấy thấy nàng cùng tiêu dĩ tình ở hiếm quý trai lưu luyến. liền đoán được nàng đối Tây Dương mới là sự vật cảm thấy hứng thú. Nguyễn Trân có mang, hiện giờ bụng nhỏ đã hơi hơi nhô lên, bất quá nói đùa trong chốc lát liền đi trở về. Tiêu Dĩ tỉnh cùng Mạnh Thanh Tử đều cảm thấy mới mẻ, rất có hứng thú mà nghiên cứu nửa ngày. Tiêu lấy khanh tay trái dơ con Tây Dương thuyền, tay phải cầm cái tóc vàng mắt xanh béo hoa, hoa, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Thanh Tử, treo chọc nói: Ta như thế nào cảm thấy, ca ca đem tẩu tử đường tiểu hải tử, thế nhưng tặng tốt hơn chơi. Thanh Tử liền cười. ta coi so năm trước kia in đỏ đá quý đồ trang sức thuận mắt rất nhiều, thả thật là thú vị. Tiêu Dĩ tình cũng nhớ tới năm trước Tiêu Hành đưa Hạ Lễ, gật đầu nói, như thế, năm trước kia bộ cũng quá bạo phát chút. người nếu thích, liền chọn thích lấy đi. Tiêu Dĩ Tỉnh vội xua tay, kia nhưng không thành, đây là ca ca cấp tẩu tử một mảnh tâm ý, nói liền đắp lên cái dương. trong phòng vốn là châm than ngân ti, chính ngọ ánh mặt trời chiếu vào, càng là ấm áp, thanh tử có chút buồn ngủ, rửa gối rửa, nửa hạp con mắt. Lại nghe tiêu dĩ tình hỏi, tẩu tử sinh nhật, như thế nào không gặp tống đại ca tới đâu? Nàng không chút để ý nói, nhà mình huynh muội gì cần như thế khách khí? Lại nói lại không phải cái gì đại nhật tử, thả sư huynh hai ngày trước tặng hạ lễ tới. Tiêu dĩ tình hôm nay mong đợi nửa ngày, hiện giờ vừa nghe, vô cùng thất vọng, miễn cưỡng cười nói, Nga, tống đại ca là tài tử, đưa lễ vật định so với ta ca ca lịch sự tao nhã rất nhiều. Thanh tử cầm trương khăn cái ở trên mặt, nghe vậy bật cười. Chỉ chỉ nhà chính án thư, nhà, liền ở trên bàn, mấy chục năm như một ngày, mới nhất ra một bộ thi tập. Thanh tử cảm thán, ở điểm này, muội muội xa so ra kém người trong lòng, tống ẩn chi đối cô Vân nhất kiến trung tình. Lúc đó tuy trong nhà thanh vẩn nhưng vì đưa cô Vân lễ vật liền có thể thay người chép sách vẽ tranh đến đêm khuya, còn lôi kéo nàng cái này quân sư quạt mò cùng nhau vắt hết bóc, tìm mọi cách đưa đến người trong lòng tâm cảm thượng. nhiên đối nàng cái này sư mội liền có lệ nhiều. Kỳ thật mạnh thanh tử với thơ từ một đạo chỉ có thể tính đến tạm được, ngẫu nhiên có mấy đầu kinh diễm thôi. Nhưng thanh châu văn phong thịnh, tiểu tỷ mỗi nhóm tụ cái sẽ cũng thường học đòi văn vẽ ngâm thơ đề tử, nàng tuy có thể viết, lại khuyết thiếu tiệp tài, không thiếu được lâm thời ôm chân Phật dự bị một hai đầu. Kỳ thật đây cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, rốt cuộc nào có như vậy nhiều xuất khẩu liền thành trương tài từ đâu, trăm ngàn năm tới bảy bức thành thơ tảo tử kiến không cũng chỉ ra một cái. Có lẽ là nàng lâm thời ôm chân Phật thời điểm. bị tống ngẩn chi gặp được như vậy ba bốn thứ hắn liền cho rằng đây là nàng yêu thích từ đó về sau mỗi năm đưa nàng sinh nhật lễ vật liền lôi đả bất động mà thành trên phố mới nhất ra thi tập nhà chính tiêu dĩ tình làm như cực cảm thấy hứng thú hô to gọi nhỏ nha lại là này một bộ trước đó vài ngày trần phủ mở tiệc chiêu đãi trần gia tỷ tỷ trong tay liền cầm như vậy một quyển nói là viết đến cực hảo đáng tiếc hiện giờ việc đời thượng mua không được tẩu tử ta có thể mượn trở về nhìn xem sao Thanh tử không thể hiểu được, tiêu dĩ tình không phải vừa thấy thư liền đau đầu sao. Nhưng hôm nay phá lệ mà nghe được tiêu dĩ tình nói muốn đọc thơ nàng đương nhiên muốn cổ vũ, xúc động ứng, chỉ tiểu tâm chút đừng lộng hỏng rồi liền hảo. Đa tạ tầu tử, ta chắc chắn hảo hảo bảo quản. Một mặt nói tạ, tiêu dĩ Tỉnh đã phong giống nhau mà đi rồi. Bị tiêu dĩ tình như vậy một ngáo, thanh tử buồn ngủ đi bảy tám phần, nàng đống nhiên đứng dậy, cùng biết nghi hai mặt nhìn nhau, không đúng. Này không học vẫn không nghề nghiệp nha đầu khi nào còn thích thượng đọc sách. Lấy cớ như thế vụ về, kỹ thuật diễn như thế phù hoa. Mạnh thanh từ tâm tư tỉ mỉ, nhớ tới tiêu dĩ tình mấy ngày nay thường ở nàng trước mặt, lời trong lời ngoài cố ý vô tình mà nhắc tới Tống Nguồn Chi, trong đầu đống nhiên thoáng hiện một cái cực vớ vẩn ý tưởng, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Không phải là nàng tưởng như vậy bãi. Nàng giữa mày nhịu nhíu, nếu là không biết cũng liền thôi. Sau này vẫn là muốn chậm rãi ở tiêu dĩ tình trước mặt. Đem tống ngẩn chi đã có người trong lòng chuyện này để lộ ra tới, tiểu cô nương nghe, nói vậy cũng liền đã chết tâm, Rốt cuộc, cũng bất quá chỉ thấy quá như vậy một hai lần, tình đầu sơ khai tiểu cô nương vui mừng, nào có như vậy tình thâm không du. Tiêu hành tặng tràn đầy một đại cái dương lại đây, thanh tử chính mình cũng dùng bất quá tới, liền nghĩ tới cô Vân, từ bên trong chọn vài món mới mẹ đẹp, cười nói, đưa đến công chúa Phủ, liền nói là cho cô cô nương chơi bãi. Biết nghi cùng công chúa Phủ liền can người càng quen biết một ít. Thống khoái tiếp này sai sự, lại nói, vừa lúc đem chúng ta đã nhiều ngày họa hoa văn cấp hoài tú tỷ tỷ đưa qua đi, đơn giản năm trước có thể nhiều kiếm một chút là một chút. ngươi hiện giờ cũng tham tiền. Biết hơi liền cười. Biết nghi khinh thanh tế ngữ phản bác nói, trong phủ có rất nhiều quốc công gia cùng thế tử tránh, tú trang là phu nhân của hồi môn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai còn ngại bạc phỏng tay không thành. Nàng ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thanh tử, tầm mắt tiếp xúc, hai người nhìn nhau cười. Biết nghi vừa đi. Biết hơi liền thần thần bí bí tiến đến mạnh thanh từ bên cạnh, chọc chọc nàng, phu nhân, thế tử muốn mang ngài đi chỗ nào đâu. Mạnh thanh tử như thế nào biết, nói vậy tiêu hành đã có an bài. Chỉ là, nàng nguyên tưởng sấn tối nay cùng tiêu hành nói rõ ràng, hiện giờ chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. mươi 51 Cùng mạnh thanh tử so sánh với, tiêu hành với sinh hoạt thượng xưng được với là một cái đơn điệu không thú vị người. Này đây hắn làm hứa chu truyền những lời này, biết hơi tỏ mò vô cùng. Nàng cung mạnh thanh tử luôn luôn không có gì giấu nhau, cái gì đều dám nói. Lúc này nâng má suy cười nhạo, ta liền nói thế tử là cái ngoài lạnh trong nóng tính tình đi, nô tì nhìn, có thể so vừa trở về khi săn sóc nhiều. Ngày tốt cảnh đẹp, hoa tiền nguyệt hạ, nha ta đây nhưng đến đem ngải trang điểm đến đẹp như thiên tiên, nhất định phải làm thế tử nhìn không rời được mắt, thân hồn lạc phách, không đúng, thần hồn điên đảo. Đến lúc đó hứa chúng ta mong hồi lâu tiểu thế tử liền tới nàng hai ngón tay đầu đúng rồi đối, cười đến tặc hề hề. Ngươi đây đều là từ nơi nào học được mê sảng. Thanh tử đỏ mặt, dùng sức chọc chọc biết hơi đầu. Biết hơi trốn rồi qua đi, hại. Trong viện mụ mụ nói. Mụ mụ nói, thế tử gia tính tình lại lãnh, cũng là nam nhân, nam nhân liền không có không yêu mỹ nhân, bằng không những cái đó nam tử như thế nào tả một cái hữu một cái nạp thiết đâu. Biết hơi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại nói, chúng ta xem thoại bản tử không phải cũng là như vậy giảng, trai tài gái xác tài tử giai nhân. Thanh tử ánh mắt liền phiêu phiêu, cái nào cùng ngươi là chúng ta, này đó tử tạp thư thiếu xem. Biết hơi di một tiếng, không lưu tình chút nào mà vạch trần mạnh thanh tử, phu nhân ngài ban đầu xem thoại bản tử còn thiếu. Lúc ấy vẫn là ta đánh hiểm trợ tới, chẳng qua gả cho người, sợ thế tử phát hiện, mới thu liễm. Nàng đi theo mạnh thanh tử đọc sách biết chữ, tự nhiên cũng xem qua thoại bản tử, còn thuận miệng hừ hai câu, hệ xuân tâm tình đoạn tơ liếu trường, cách hoa âm nhân xà thiên ngay gần. Thanh tử dầm chân, hoán nói. Ta xem ngươi nha đầu này là lưu đến không được, đại qua năm đằng ra tay tới, liền tìm hộ nhân ra đem ngươi gả đi ra ngoài. Biết hơi bị khuất, cô nương, ta chính là một mảnh thiệt tình vì ngài. Nói tới đây, nàng bất giác dùng thời trước xưng hô, càng cảm thấy hai người thân mật vài phần, nói, cô nương, hôm nay đúng lúc là ngài sinh nhật, ta cũng còn nói mấy câu nghẹn ở trong bụng, hôm nay nói, ngài nghe xong, đừng bực. Mạnh thanh tử thấy biết hơi vẻ mặt trình trọng, nhéo nhéo nàng gương mặt, ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được ta hôm nay thế nhưng nghe được biết hơi cô nương trong lòng lời nói. Ngài đừng náo. Biết hơi thật là nghiêm túc. Hảo. Ta theo ngài từ Thanh Châu tới rồi quốc công phủ, tuy nói chúng ta mạnh ra cũng không kém, nhưng nếu luận dòng dõi, luận thân phận, tại thế nhân trong mắt thật là chúng ta trèo cao. Chúng ta mới vừa tiến quốc công phủ khi, có bao nhiêu khó, ngài còn nhớ sao? Ngài là cưới hỏi đàng hoàng thế tử phu nhân, biểu tiểu thư chỉ là tạm cư ở trong phủ. liền dám nương lão phu nhân thế ác ngài, suối dục lao phu nhân đối ngài bất mãn. Thiên thế tử làm người lãnh đến như một khối băng, thả chỉ ở trong phủ ngây người không đến một tháng, liền vội vàng ra kinh. Thanh tử nhấp môi không nói. Trong phủ cái gì lời đồn đãi đều có, nói ngài không được thế tử niềm vui, nói lao ra bất quá là ỷ vào ân cứu mạng hoa thượng quốc công phủ, ta một tiểu nha đầu đều bị không ít khí, ngài không biết bị nhiều ít tùy quất, làm cho chúng ta mặt, lại một lần cũng không đã khóc. ngay từ trước nơi nào là cái dạng này tính tình đâu, bất quá là một lòng đều tại thế tử trên người, cam tâm tình nguyện thôi. Ta khi đó thường thường sợ hãi, nếu thế tử phụ ngài này phiến tâm ý, này thâm trạch nhà giàu nhật tử, ngài nhưng như thế nào nhai đến qua đi. Biết hơi mắt hứa lệ, cũng may hiện giờ xem ra, thế tử cũng là phu quân. Chính là, cô nương à, quốc công phủ cùng chúng ta xác thật không giống nhau, quốc công gia còn có ba cái thiếp thất đầu, hiện giờ còn có một cái ở bắc cảnh hầu hạ hán. lão phu nhân cũng là xuất thân hầu môn, đối này không cũng không thể nề hà sao. trong phủ lão mụ mụ nói lên nhiều năm sự, liền nhắc tới quốc công gia năm đó cực sủng ái nhị ra mẫu thân, chỉ là vị kia lão di nương đi sớm, thế tử lại xuất chúng, bằng không lão phu nhân hiện giờ nào có như vậy ngày tháng thoải mái đâu. trước mắt nhìn, thế tử đối ngài còn hảo, nhưng nếu là thế tử có một ngày cũng như vậy, ngài có thể hay không thương tâm đâu. biết than nhỏ khẩu khí, nàng là chính mắt thấy ngày ấy, nhân hai người tranh chấp. Mạnh Thanh Tử rơi xuống nửa đêm nước mắt, buổi sáng tỉnh lại còn muốn trang giống như người không có việc gì, đi thăm biểu cô nương, ngẫm lại nàng liền đau lòng. Tiêu biết hơi cô nương nói nói, nhà ngươi cô nương nên làm cái gì bây giờ đâu? Thanh Tử hàng mi dài run rẩy, nửa nói dỡn nửa nghiêm túc nói, biết hơi hận sắc không thành thép đến trắng nàng liếc mắt một cái, ngay hiện giờ thái y yểm dược cũng ngừng, tự nhiên là sớm sinh hạ tiểu thế tử, hảo buộc trụ thế tử tâm nha. Tuy nói lao phu nhân trước đó vài ngày pháo đài người. Bị thế tử cự, nhưng trong phủ nhị phu nhân đều có thai, khó bảo toàn lao phu nhân không nội, nếu phu nhân lại không để bụng chút, lao phu nhân lại tặng người vi phu nhân phân ưu, đó là thế tử cũng không hảo cự tuyệt, rốt cuộc thế tử tuổi ở chỗ này, con nối roi là hạng nhất đại sự. Nếu có bụng bấm phấn nộn nộn tiểu hoa nhi, lấp kín lao phu nhân khẩu, phu nhân lại như vậy hảo, nàng không tin thế tử trong mắt còn có thể nhìn đến khác nữ tử. Thanh tử ánh mắt phức tạp, dừng ở biết hơi trên người. là nàng cái này thế tử phu nhân làm được quá thất bại đi liền cái này luôn luôn vô tâm không phổi nha đầu đều vì nàng lo lắng nay tựa hồ là thế gian cam chịu quy tắc nữ tử quy túc đó là gả một người vì hắn sinh nhi dục nữ xử lý hậu trạch quản lý thiếp thức, thời thiếu nữ nàng ngấm lại đều cảm thấy là nhàm chán nhất tử sau đó tới vì tiêu hành đối này vui vẻ chịu đựng phí thời gian 10 năm thời gian tư chuyện cũ thích lưu danh dễ thành thương sau một lúc lâu nàng chậm rãi nói Chiếu ngươi cái này lo dịp, việc cấp bách là con nối dối, nhưng mặc dù có hài tử, nếu thế tử khăng khăng muốn nạp thiếp, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Biết hơi nói, thế tử không phải là người như vậy lời nói là nói như vậy, nàng thanh âm cũng không phải như vậy chắc chắn. Thanh tử cười, ở biết hơi trên trán nhẹ bắn hạ, nha đầu ngốc, bị hỏi đến nghẹn họng đi. Đợi đến không nhi, lại chậm rãi tưởng. Hiện giờ, thả giúp ngươi ra cô nương trang điểm bãi. biết hơi che lại đầu lẩm bẩm cô nương ngài chính là cảm thấy ta buồn thanh từ mỉm cười cả đời này nàng sẽ vì các nàng làm tốt thích đáng an bài nhưng nàng hy vọng các nàng nghĩ kỹ đi lựa chọn chân chính nghĩ tới nhật tử mặc dù là tuần hoàn thế gian này quy tắc an ổn mà vượt qua cả đời cũng không cần mơ màng hồ đồ mất chính mình thanh từ ngồi ở trang đài trước nhận biết hơi vì nàng sơ phát miêu mi yên lặng nghĩ tâm sự của mình nàng từ nhỏ là cha mẹ dưới gối ngoan ngoan nữ trái lo phải nghĩ hòa ly trung phi việc nhỏ chung không dám đánh bạo tự mình làm quyết định. Vẫn là quyết định đi tin Thanh Châu, đem hai người việc hướng cha mẹ tinh tế thuyết minh. Phụ thân luôn luôn khai sáng, trong tộc có cái cô cô gả cho người, sau lại cùng hôn phu không mục, muốn trở về nhà, trong tộc không được, vẫn là phụ thân vì nàng nói lời nói, theo lý cố gắng. Hùng chi nàng là phụ thân âu yếm nữ nhi. Nghĩ đến phụ thân chắc chắn tôn trọng nàng ý kiến. Kỳ thật trở lại một đời, rất nhiều sự đều đã thay đổi, lấy nàng lúc này xem. Tiêu hành cùng triệu ly nguyệt hai người chi gian, đối lẫn nhau cảm tình cũng là khó bề phân biệt, đều không phải là nàng kiếp trước cho rằng như vậy kiên định. Tuy rằng hiện giờ tiêu hành, cùng kiếp trước đã có rất lớn bất đồng, phất đi kia tầng băng tuyết lánh đạm khí chất, tựa hồ tươi cười cùng lời nói đều nhiều chút. Nhưng mà, nàng ý tưởng cũng cùng có bất đồng. Nhân mạnh thanh tử cũng có nàng chính mình kiêu ngạo, nàng dựa vào cái gì, nếu là người nào đó lui mà cầu tiếp theo đâu. Nếu cả đời này, chỉ phải hắn nửa trái tim, năm phần ái, Nàng thà rằng không cần, huống chi, nàng không nghĩ lại lặp lại trước một đời mỗi người một ngả, buồn bực mà chết kết cục. Nhưng, thanh từ than, rời đi tiêu hành, nàng không xác định chính mình còn có thể hái mộ trời cao phía dưới khắc nam tử, quả nhiên, niên thiếu khi không thể gặp gỡ quá kinh diễm người a. nay đây, khéo léo mà rời khỏi trận này đã từng nóng cháy ái, quang đời còn lại nếu là hồi tưởng, cũng sẽ nổi lên tươi sáng ý cười, nhân đã từng trí ai ở hồi ức liền vĩnh viễn là thiếu niên khi. mà chính mình cũng chưa biến thành năm tháng ú hoán tuyệt vọng phụ nhân. phu nhân, thế nào? Biết hơi đắc ý hỏi, nàng đối chính mình trang điểm tay nghề thực tự tin. Thanh từ ánh mắt nhìn chăm chú trong gương chính mình, thật lâu sau, mở miệng cười, một cái nho nhỏ má lún đồng tiền bên trái má như ẩn nếu hiện. Trong gương người tư dung tươi đẹp, vẫn như cũ là như hoa cảnh xuân tươi đẹp, thanh xuân nhan sắc. Rất tốt. Nàng nói, nhiên này nhất đẳng, liền chờ tới rồi đèn rực rỡ thượng, minh nguyệt ra. muốn ra ngoài quần áo sớm đã hân hảo treo ở giường bích xa nội bị bịt đến một tiên nếp vốn cũng không biết hơi ra ra vào vào mấy tranh thấy thanh tử tuy an an tĩnh tĩnh mà ỉ ở trên giường thiên thư lại thường thường mà liếc liếc mắt một cái án thượng đồng hồ báo giờ nàng nghĩ nghĩ đơn giản ra sân vây tay mệnh tiểu nha hoàn đi hỏi thăm hạ triệu kiếm hoặc là hứa chu trở về không tiểu nha hoàn người cơ linh cước trình mau chỉ chốc lát sau đã trở lại xa xa liền hướng biết hơi lắc đầu biết hơi sắc mặt hơi trầm xuống đã qua dùng cơm chiều canh giờ thế tử nếu lại vãn chút trở về liền có thể trực tiếp đi ngủ nàng chịu đựng nôn nóng đi trước phòng bếp nhỏ bưng đĩa điểm tâm vào nội thất phu nhân trước lót lót đi biết vi mô sát thanh tử sắc mặt nhẹ giọng nói mới vừa đi hỏi người gác cổng người gác cổng nói có lẽ là nhanh nga thanh tử ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ kinh giác thời gian quá đến nhanh như vậy nàng ngồi thẳng thân mình chợt thấy trong ngực một trận quặn đau nàng lớn ngực sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt phu nhân ngài làm sao vậy biết hơi cả kinh vội tiến lên đỡ nàng không sao thanh tử cao mày từ từ bình ổn hô hấp kia sợi đau đớn chậm rãi hoãn lại đây trong lòng lại không biết vì sao nảy lên mãnh liệt bất an thế tử định là có việc trí hoãn biết vì an an ủi nói nhưng mà hiện tại đã là giờ hợi sơ tiêu hành đều không phải là nói không giữ lời người thả nếu là có việc hắn chắc chắn khiển thị vệ trở về thông bẩm một tiếng hắn hiện giờ chậm chạp chưa về thả chưa mang hồi đôi câu vài lời Định là có đại sự xảy ra Thiên đã nhiều ngày tiêu hành buổi tối hồi phủ Đều là thong dong thanh thản Một bộ công sự không đổi bộ dáng. Lại nói tiếp Đối tiêu hành ở bên ngoài rốt cuộc bận rộn chính là cái gì Hắn không nói Nàng cũng không hỏi Này đây, hiện giờ muốn tìm kiếm một chút manh mối Lại như linh dương quải rác Không có dấu vết để tìm Cân nhắc một lát Thanh từ nói Khiển người đi trấn phủ tư hỏi một tiếng Vừa dứt lời Nghe được biết nghi ở bên ngoài nói Triệu đại nhân lại đây Triệu kiếm là tiêu hành thị vệ, nhưng bản thân cũng có con hàm, thả ở trên chiến trường lập được quân công, là chính lục phẩm vân kỵ ý. Biết hơi còn không có tới kịp vì thanh tử khoác áo khoác thường, thanh tử đã bước nhanh đi ra ngoài. Gió đêm gào thét mà đến, nàng đứng ở giai thượng, lại một chút chưa rắc rết lạnh, nhân nàng chưa bao giờ gặp qua cái dạng này triệu kiếm. Tiêu hành hai cái thị vệ, hứa chu ít lời, mà triệu kiếm lại cực kỳ hay nói, người khác cũng hòa khí, không có gì cái giá, này đây nếu là để cập bên ngoài sự. An Lan Viện Tiểu Nha Đầu đều thích tìm hắn hỏi thăm. Hôm nay hắn một thân màu đen kính trang, ánh mắt chi gian tựa đông cứng lạnh băng gió đêm, tay cầm kiếm khớp xương nô lên, mang theo ẩn ẩn sắc khí. Trong lòng kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng đùng, nàng nghe được chính mình nhẹ giọng hỏi, thế tử vì sao chưa về? chương 52. Triệu kiếm chắp tay nói, phu nhân, thế tử hôm nay truy tung tội phạm quan trọng đến kinh giao, bị tập kích, rơi xuống không rõ. Tự giờ mùi đến nay... Chấn phủ tư đã phái ra nhiều nhóm người mã đang tìm, thượng vô âm tín. Thanh tử thân mình quơ quơ, như truy đọc băng, nàng có chút không tin chính mình lỗ thai, nhân nàng tuy rằng không hiểu, lại biết tiêu hành võ nghệ là cực suất chúng, như thế nào sẽ đâu. Nàng ở còn sót lại kiếp trước trong trí nhớ đau khổ suy tư, đã từng lúc này, quốc công phủ hay không ra quá cái gì biến cố, nhớ lại lại chỉ là vụn vật mà mơ hồ đoán đắn, lờ mờ, giống thật mà là giả. Nàng nhắm mắt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. một chút một chút trải vớt biết không nhiều lắm trước tình lại mở khi nàng hỏi là ở nơi nào bị tập kích triệu kiếm nước mắt thấy thế tử phu nhân đứng ở giai thượng gió đêm phần phật nàng bên mái sợi tóc ở trong gió phất phơ tuy nhân chợt nghe tin dữ tình thế cấp bách quan tâm dưới sắc mặt tái nhợt ngựa khí lại là ngoài dự đoán bình tĩnh ánh mắt cũng là thanh lãnh bình tĩnh mặc danh mà làm hắn nhớ tới thế tử hay không phu thê thường ở bên nhau giữa mày liền sẽ có tương tự chỗ hắn chỉ nhìn thoáng qua liền gục đầu xuống Nghĩ thẩm thế tử phu nhân cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mảnh mai. Hắn nói, cư nguyên sân vùng. Thanh tử lại hỏi, hứa chu ở. Là, thuộc hạ trở về điều hành quốc công phủ thân vệ, lập tức liền muốn chạy tới nơi, nhân thế tử rời đi trước từng nói, nếu hắn văn vệ, nhất định phải báo cho phu nhân. Thế tử nói, hôm nay là phu nhân sinh nhật. Phu nhân chớ ưu thuộc hạ chắc chắn tìm được thế tử. Thanh tử vành mắt tức khắc đỏ lên, nhưng mà trong chấp đoán. Cứ nguyên sơn ba chữ lại làm nhớ tới một đoạn chuyện cũ chung tiểu nhân không thể lại tiểu nhân đoạn ngắn. Nói xong, triệu kiếm liền muốn cáo lui, lại nghe mạnh thanh tử bỗng nhiên ra tiếng nói, triệu đại nhân, ta cùng ngươi cùng đi. Triệu kiếm môi khẽ nhúc nhích nhân khi không đợi người, bọn họ muốn màn chập thêm tiên đuổi tới kinh giao, mà mang theo mạnh thanh tử, không thể nghi ngờ sẽ chỉ hoán đoàn người tốc độ. Thừa minh bạch triệu kiếm trong lòng suy nghĩ, nàng nói, ta sẽ cưỡi ngựa. Này muốn quy công với tiêu hành kiên trì. Tự đan sơn bãi săn sau khi trở về ngày thứ hai tiêu hành liền vì nàng chọn một con ngựa nhân chính mình dạy học nghiêm khắc lo lắng nàng lại lần nữa lùi bước đơn giản thỉnh chuyên môn sư phó giáo nàng hơn nữa tiêu dĩ tỉnh thuật cưới ngựa cũng là cực hảo thường xuyên lại đây bồi luyện nàng vốn là lực lĩnh ngộ cường dụng tâm học một đoạn thời gian cũng có thể ở trong phủ trại nuôi ngựa thượng giống mô giống dạng mà chạy thượng vài vòng chỉ lo lự thân phận chưa từng ở phủ ngoại dục ngựa chạy băng băng dùng tiêu dĩ tình nói mấy nhưng xuất sư Triệu kiếm kinh ngạc chi gian, thanh tử đã vào phòng, nàng dùng nhanh nhất tốc độ thay đổi kỵ trang liền muốn ra cửa, biết hơi cản lại không được, thở dài, tìm ra một kiện gấm da lông áo choàng, ban đêm phong lánh, khoác ở bên ngoài. Hảo! Đã không kịp nhiều lời, thanh tử chỉ ngắn gọn cùng biết hơi cùng biết nghi nói, thế tử mất tích tin tức, không cần truyền ra đi. Phu nhân yên tâm. Hai người túc thanh nói. Mạnh thanh tử một cái xoay người liền lên ngựa, thấy nàng động tác thượng tính đến nhẹ nhàng lưu loát. triệu kiếm vẫn luôn treo tâm bông xuống một nửa tiếng gió tàn sát bừa bãi kẹp tuyết hạt nhào vào trên mặt đó là mang theo một tầng rèm xa cũng như bị roi trừ quá giống nhau nóng rất đau nhưng trong lòng như hỏa nôn nóng cùng lo lắng lệnh nàng không rảnh bận tâm này đó nàng mặc niệm ngự mã sư phó đã từng dạy dỗ hai chân kề sát bụng ngựa không ngừng nhanh hơn tốc độ nhưng chỉ nàng thuật cưới ngựa ở thời điểm này liền hiện ra khuyết thiếu rèn luyện không đủ tới đương ý thức được chính mình đã kéo chậm một đội nhân mã tốc độ nàng hô một tiếng triệu đại nhân Triệu kiếm hôm nay mới phát hiện, trong phủ sở lưu thân vệ thế nhưng vô nữ tử, thầm hô thất sách, nhưng mà hiện giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm, hắn ôm quyền nói, phu nhân, đắc tội. Rồi cánh tay lôi kéo, đem mạnh thanh tử kéo vào chính mình lập tức, chính mình lại lược sau này gì, thật cẩn thận bảo trì một quyền khoảng cách. Có nữ tử đạm mà ngọt thanh hương khí bay vào chóp mũi, hắn thân thể hơi hơi căng chặt, che chở nàng đồng thời, thật cẩn thận không đi đụng chạm đến nàng, lại nghe đến trước người nữ tử bình tĩnh thanh âm hỏi. cư nguyên trên núi hay không có một chỗ gọi là tương tư nhai địa phương cư nguyên sơn vùng núi non liên miên cây rừng rậm rạp trong đó lấy long tuyển chùa phạm vi trong vòng dân cư nhất cường thịnh chung quanh linh tinh giải rác mấy cái cảnh điểm ngẫu nhiên có văn nhân nhã sĩ trải qua hoặc phú thơ một vài nhưng đại bộ phận địa phương đều không biết tên chỉ dưới chân núi thôn trang thôn dân hoặc thợ săn quen thuộc một ít triệu kiếm hồi ức cư nguyên vùng núi lổ trong trí nhớ cũng không nơi này trầm ngâm nói thuộc hạ không có ấn tượng từ dưới chân núi tìm thôn dân hoặc thợ săn dẫn đường thế tử hẳn là rơi xuống với tương tư nhai hạ thanh tử chắc chắn nói nhân mới vừa rồi triệu kiếm nhắc tới cư nguyên sơn nàng nhớ tới ngày ấy chứng kiến tuấn mỹ tăng nhân liền liên tưởng đến ngọc thật công chúa một đoạn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước mỗi một năm tiêu hành ở kinh thành sát chịu quá một lần trọng thương nhưng nàng biết được khi đã là bảy tám thiên lúc sau lúc đó tiêu hành đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều mới dịch hồi phủ chung đối nàng giải thích là sợ trong phủ lo lắng cho nên che giấu nàng Nhân này thương, tiêu hành ở trong phủ nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, kia cũng là mười tái hôn nhân chung số lượng không nhiều lắm, phu thê sớm chiều ở chung thời gian. Lúc đó tình ý thượng đùng, cũng là phong tuyết đan sen ban đêm, trong phòng lại là ấm áp như xuân, phu thê hai người ủy ở mép giường, nàng dựa ở tiêu hành trong lòng ngực, nghe hắn dùng âm thanh trong trẻo đọc một thiên hạng sân trí, hắn đọc đến thư hoán mà hơi có ngừng ngắt, đệ thấp trong thanh âm có một loại lệnh người mê muội từ tính, nàng nửa hấp mắt, theo tiêu hành thanh âm. Tú mỹ sơn xuyên cảnh trí ở trước mắt như bức họa cuộn tròn từ từ triển khai nhiên đọc được một chỗ tiêu hành bỗng nhiên ngừng lại nhẹ giọng cười nguyên lai like lại có cùng tên nơi nàng khó hiểu trên mắt thấy tiêu hành đầu ngón tay ở thư thượng điểm điểm nơi đó viết một câu có một chỗ danh tướng tư nhai sơn thế đầu tiếu nghe đồn vì một đôi thanh niên nam nữ tuấn tình nơi nàng hơi hàm ghen ghét hỏi hắn khi nào đi qua nơi đây tiêu hành đậu nàng nửa ngày mới tinh tế nói cho nàng nguyên lai like hắn bị thương rơi xuống chỗ cũng bị gọi tương tư nhai truyền ngẫu nhiên có hoa phục nữ tử ở chỗ này đàn tấu tương tư chi khúc người nghe đều bị đoạn trường lúc đó nàng hỏi là ngọc thật công chúa sao ngọc thật công chúa cả đời phú quý vô cực duy với tình yêu một đạo cầu mà không được nhiên tuy như thế nàng lại chưa từng vận dụng chính mình quyền thế đi cưỡng cầu sau lại nàng vào đạo quan cùng người trong lòng nơi chùa miếu cách sơn nhai nhìn xa cảnh xuân tươi đẹp ngắn ngủn mấy tái liền vũ hóa thăng thiên nghĩ vậy như hoa thịnh phóng lại thịnh cực liền điêu tàn nữ tử Cùng với nàng vô vọng rồi lại thủ vững tình cảm, nàng thở dài nói, công chúa cả đời, dùng một câu từ nói tới, có thể nói là nhân sinh tự thị hưu tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyện Công chúa có lẽ là vui vẻ chịu đựng Tiêu hành nói, nàng lại vẫn vì thế lòng có xúc động. Tiêu hành cười nàng thương xuân thu buồn, nhìn thấy nàng như thế, liền hôn hôn nàng đôi mắt, cười nhẹ nói rốt cuộc tương tư, không giống tương phùng hảo, đêm đẹp khổ đoạn, không tương quan người, liền không cần đề ra. Năm tháng trôi đi chung. chuyện cũ như gió từ bên thai sẽ qua mà nay mới hiểu nguyên lai like với tình yêu một đường vô luận là chấp nhất vẫn là buông tay cuối cùng là trăm sông đổ về một biển nguyên lai like từ đầu đến cuối ái chỉ là thuộc về một người sự tình cùng hắn không quan hệ thanh từ đoàn người ra roi thúc ngựa thường ngày hơn một canh giờ lộ trình hôm nay lại chỉ dùng nửa canh giờ liền tới rồi chân núi xa xa liền thấy dưới chân núi bóng người lay động vô số cây đuốc ốn lượn như long tiêu hành mất tích không chỉ có là trấn phủ tư xuất động toàn bộ nhân thủ kinh giao đại doanh cũng phái binh sĩ tiến đến hiệp trợ tìm kiếm triệu kiếm đem nhân thủ tứ tán mở ra hứa chu đón nhận tiến đến nước đóng thành băng thời tiết hắn trên trán thế nhưng phiếm tinh mịn mồ hôi hứa chu thấy có cái tinh tế bóng người đang đứng ở triệu kiếm bên cạnh trong lòng nghĩ hoặc lúc này có cây đuốc chiếu sáng tới ánh lượng mũ trùm đầu dưới người nọ vọng lại đây nửa bên mặt bảng chân bóng như nó ngọc ánh mắt nếu sao trời quỳnh mũi môi anh đảo tinh xảo nhu mỹ hứa chu kinh hãi vội muốn hành lễ bị thanh tử lấy khẩu hình ngừng hứa thị vệ nhưng có thế tử tung tích nàng hỏi hứa chu lắc đầu sắc mặt trầm trọng mạnh thanh tử nhìn về phía triệu kiếm ngự khí nôn nóng triệu đại nhân tin tưởng ta thế tử liền ở tương tư nhai hạ triệu kiếm tuy không biết vì sao mạnh thanh tử như thế khẳng định nhưng hắn chỉ trầm mặc một lát liền hỏi hứa chu nhưng có quen thuộc nơi đây người có hứa chu nói theo sau chiều trong đám người hô một tiếng hàng đại một cái tuổi chừng 30 tuổi trên dưới Mày rậm mắt to tinh tráng nam tử liền chạy chậm lại đây. Hứa chu hướng triệu kiếm giải thích nói, nhà hắn ở dưới chân núi ở vài thập niên, nhiều thế hệ đều là thợ săn, đối vùng này quen thuộc nhất bất quá. Nay trong núi góc xó xỉnh tiểu nhân đều đi qua, đại nhân cứ việc hỏi. Nam tử biểu tình cung kính nói. Thương tư nhai ở nơi nào? Nam tử sừng suốt sừng suốt, ngay sau đó vào đầu suy tư một trụ phu, mới nhữ mày nói, là nghe nói có như vậy cái địa phương, ban đầu nghe nói nhân có quý nhân ngẫu nhiên đi. Liền vẫn luôn phong, không cho chúng ta tạp vụ người ở kia phụ cận, sau lại quý nhân rời đi, cũng dần dần không ai quản. Chỉ kia chỗ vách đá đầu tiếu, thả không gì cảnh trí, chúng ta sợ rơi ngay nguy hiểm, tầm thường cũng sẽ không đi. Đại nhân muốn đi nói, tiểu nhân biết một cái cực gần lộ, có thể vòng đến ngay thượng. Đằng trước dẫn đường, triệu kiếm nói, nàng điểm một đội khinh thân công phu cực hảo thân binh đi theo, còn lại người vẫn là tiếp tục khắp nơi sưu tầm. Đi theo Hàn đại đi đầu đi gặp gành đường nhỏ. tới rồi tương tư nhai thượng thanh tử đã là thở hồng hộc nàng một mặt vững vàng hô hấp một mặt đi đến bên vách núi triều hạ nhìn lại này vừa thấy liền nhũ mi đêm nùng như mực tối nay vô nguyệt cũng không một cái ngôi sao dù có cây đuốc chiếu sáng lên nhai hạ cũng tựa sâu không thấy đáy giống nhau lượn lờ sương mụ trùng ánh mắt nơi tận cùng ô trầm trầm một mảnh triệu kiếm trong lòng trầm xuống nếu thế tử là từ nhai thượng rơi xuống nhưng có sinh cơ thanh tử nhấp môi nhân ánh lửa hạ vách đá chân nhắn như gương cũng ca cao mượn lực chỗ nhân loại này chết keo đọa chỉ thời tiết nếu tiêu hành bị thương vãn một phân liền có một phân nguy hiểm hàn đại đạo cương nguyên sơn phần lớn địa phương sơn thế bằng thẳng chỉ nơi này nhất hiểm trở nhưng ngai hạ hẳn là đất bằng nếu đại nhân một hai phải đi xuống điều tra hắn rôi tay xa xa chỉ hướng một chỗ chỉ nơi đó có dây đằng chiền ở núi đá thượng nhưng tiểu tâm leo núi mà xuống nhưng cần thiết đến là công phu cực hảo người triệu kiếm quay đầu lại nhìn về phía mạnh thanh tử mạnh thanh tử biết hắn suy nghĩ Sau này lui lại mấy bước nói, triệu đại nhân, không cần băn quan ta, cứu thế tử quan trọng. Ta chỉ ở chỗ này chờ. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng có khát lộ. Hàn đại đạo, nếu rắc nguy hiểm, cũng có thể từ sau núi đi một cái đường núi đi xuống, chỉ như vậy vòng đến xa thả phí thời gian. Triệu kiếm cũng rắc thời gian cấp bách, nói, thuộc hạ trước đi xuống nhìn xem. nhiên vào đông đằng mạn tuy xanh ngắt kiên cố, lại không chừng có không thừa nhận một cái người trưởng thành trọng lượng, triệu liền sai người hướng trên người cột lên dây thừng. lại cầm dây chói bám vào một chỗ kiên cố núi đá thượng chính dẫm lên núi đá muốn đi xuống thăm xem chợt nghe một quen thuộc nữ tử thanh âm nói ta trước hạ chương năm mươi ba thanh tử quay đầu liền thấy một thân hắc ý ỉa búi tóc cao thúc triệu ly nguyệt đạp tuyết mà đến nàng cả người hiên ngang lưu loát một đôi con mắt sáng là che giấu không được quan tâm cùng lo lắng hướng mạnh thanh tử hơi một gật đầu liền đâu đầu hỏi triệu kiếm thế tử ở nhai hạ Triệu kiếm kỳ thật cũng không biết mạnh thanh tử một cái nội trạch nữ tử vì sao như thế chắc chắn, nhưng mà thẳng đến đến nay, thượng vô thế tử âm tín, nàng bình tĩnh không thể nghi ngờ ngự khí cho hắn lớn lao tin tưởng, nghe vậy hắn không khỏi nhìn về phía mạnh thanh tử, lại nghe mạnh thanh tử nhàn nhạt nói, đúng vậy. Triệu ly nguyệt lại không do dự, đối triệu kiếm nói, ta trước đi xuống thăm thăm. Triệu kiếm vội dục ngăn trở, lạc tuyết kết băng, quận chúa thiên kim thân thể, không thể có sơ xuất. Triệu ly nguyệt ngứng mày, cười như không cười. Triệu gia hủy, nếu luận khinh thân công phu ngươi có thể so qua ta. Lại nói, trên chiến trường ta không cũng đem các ngươi thế tử từ người chết đôi bái ra tới quá. Nói không đợi Triệu kiếm đáp lời, liền tự cầm dây chói hệ ở trên người, dẫm lên núi đá phản viện mà xuống. Triệu kiếm cùng vị này quận chúa sóng vai đã làm chiến, biết rõ nàng lãnh binh phát lệnh cũng là nói một không hai, thả nàng cùng tiêu hành quan hệ phỉ thiện, chỉ phải lúng ta lúng túng nội bộ. Thanh tử nhốn người hành lễ, đà tạ quận chúa. Triệu ly nguyệt một nửa thân mình đã ở nhai hạ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mạnh thanh tử ánh mắt phức tạp, ngựa khí lại so ngày thường ôn hòa, Ngươi yên tâm, ta định đem người cho ngươi mang về tới. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy. Thanh tử tuy nhưng bằng vào kiếp trước ký ức, xác định tiêu hành cuối cùng không có việc gì, nhưng vẫn khắc chế không được đấy lòng thật mạnh lo lắng, đang ở lòng nóng như lửa đốt hết sức, đồng nhiên nghe được đáy vực truyền đến nhân khoảng cách xa mà có vẻ mỏng manh tiếng người, đã tới rồi phía dưới, vẫn còn chưa tìm thấy tiêu Hành. là cái rất lớn sơn cốc thanh tử đại hỉ liền phải hướng bên vách núi đi qua đi triệu kiếm mới vừa tùng kia khẩu khí liền lại để ra đi lên hắn cứ gọi được thanh tử trước mặt cười khổ nói phu nhân ngài đi theo mà đến ta đã là gánh chịu cực đại căn hệ đi xuống là trăm triệu không thể thanh tử bất đắc dĩ nói đại nhân hay là đã quên ta nào có như vậy thân thủ ta đã đã đồng ý đại nhân tất sẽ tại đây chờ đại nhân tẫn nhưng yên tâm triệu kiếm lúc này mới đi xuống chỉ hai cái thân binh nói. Bảo hộ phu nhân. Một nửa người lục tục đi xuống tìm, mặt khác một nửa người từ Hàn Đại mang theo từ sau núi lại vòng đi xuống, mới vừa rồi ẩm ý tương tư nhai dây lát chi Gian quy về yên tĩnh, chỉ thân binh trong tay giơ cây đuốc lạnh run tiêu đốt hầu như không còn. Từ nhai thượng quan sát, trong sơn quốc có ánh lửa minh minh diệt diệt, nhìn xa phía chân trời, một hai điểm ngọn đèn dầu ở hạo như biển sâu ban đêm sâu kín lập lòe, là ai đêm lạnh chưa ngủ, phong tuyết đãi người về. Tuy vẫn lo lắng tiêu hành. Nàng trước mắt lại bỗng nhiên hiện lên triệu ly nguyệt mới vừa rồi biểu tình Xuất phát từ bản năng bộc lộ ra ngoài nôn nóng quan tâm Biết rõ nguy hiểm lại không có chút nào do dự phấn đấu quên mình Cái gọi là tình thâm ý trọng Bất quá như vậy Nàng tịch liêu cười Kỳ dị chính là lúc này Trái tim thế nhưng không dậy nổi chút nào gần sóng Triệu ly nguyệt đối tiêu hành ẩn ẩn tình ý Nàng sớm đã biết được Đây là đều là nữ tử ánh mắt đầu tiên trực giác Như có điều cảm Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lại Lại vọng tiến một đôi cũng như bóng đêm thâm thúy trong con người Kêu nam tử thân hình cao lớn vĩ ngạ Khoác một lanh ô kim áo choàng, Khí chất trầm ổn trung ẩn ẩn có áp bách cảm giác Không biết là khi nào đã đến Thanh tử cùng lưu lại hai cái thân binh thế Nhưng không có nghe được một chút thanh âm Hai người đối diện một lát Thanh tử trầm mặc một cái trước mắt Do hỏi thẩm công tử Không biết như vậy xưng hâu người trong giang hồ Hay không thỏa đáng Nam tử hơi hơi gật đầu Chậm rãi đi đến nàng bên cạnh Cùng nàng giống nhau nhìn chăm chú nhai hạ ánh lửa, ít khi, mở miệng nói, tại hạ, tiêu dao sơn trang thẩm thác. Lại nói, tiêu phu nhân, thanh tử sửng sốt sửng sốt nhân trong kinh nữ quyến chi giàn kết giao, cực nhỏ lấy tiêu hành dòng họ tới xưng hô nàng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến thẩm thác vẫn chưa nghe nói qua nàng, vì thế nàng nói, thiếp thân thanh châu mạnh thị. Thẩm thác hơi cảm kinh ngạc, chợt bên môi nổi lên một tiêu ý cười, nói, mạnh phu nhân không cần khách khí, lâm tên cứ gọi tắt ta một tiếng thẩm đại ca. thanh tử biết nghe lời phải thầm đại ca hai người cũng không quen thuộc ngắn gọn khách sáo một phen sau liền từng người lâm vào trầm mặc thẩm thác sắc mặt cực kỳ bình tĩnh hắn tuy đi theo triệu ly nguyệt mà đến lại tựa hồ không biết hay là không thèm để ý chính mình thê tử xả thân quên mình đi cứu khác nam tử mà nàng nhìn một cái khác nữ tử ở nàng trước mắt cứu chính mình phu quân cùng là thiên ngai lưu là người thanh tử trong lòng đống nhiên dâng lên một loại vận mệnh vớ vẩn cảm đó là với như vậy nôn nóng vạn phần thời khắc Nàng cũng cảm thấy một tia không biết nên khóc hay cười. Hẳn là qua buổi trưa, mọi thanh âm đều im lặng, có đêm điểu chấn cánh bay qua thanh âm. Có lẽ là cảm thấy như vậy không nói gì thời khắc quá xấu hổ, mà nhai hạ thật lâu không người đi lên. Hẳn là còn tại siêu tầm, thẩm thác ra tiếng nói, mạnh phu nhân không cần lo lắng, lâm giản nhẹ bén, nhất định có thể vông ngu. Tuyết tuy đã không được, nhưng đứng hồi lâu, thanh tử đã cảm thấy hàn khí tẩm biến toàn thân, gấm áo tràng hạ, đạp lên trên nền tuyết hai chân đông lạnh đến giống như khối băng không hề hay biết, nàng đem tay lung ở khuôn mặt ra khí, lại nhịn không được rậm rậm chân, miên cưỡng nhuyễn miệng cười, mượn thẩm đại ca cắt ngôn. Thẩm Thác ngưng thần xem nàng sau một lúc lâu, xoay người đi vào phía sau trong rừng cây, Không bao lâu ôm một đại phùng khô nhánh cây ra tới, đôi trên mặt đất liền rút ra trong lòng ngực tay háo kiếm, lấy tay vị chụp, trên mặt đất đào cái thiền hố, nói: phía dưới sơn cốc pha đại, xem tình hình còn muốn lại tìm một đoạn thời gian, chưa gấm áp thân mình đi. kia hai cái thân binh thầm nghĩ vừa rồi vì sao không nghĩ tới, vội lại tiến trong rừng tìm chút cành khô lá rụng cùng hòn đá, ba người đem đống lửa đốt lên. Thanh tử thấy vừa mới thẩm thắc rút ra tay háo kiếm, kia kiếm phong như thu thủy trong sáng, ẩn ẩn có một đường quang mang lưu động. đống nhiên nhớ tới giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu cái này tử, vẫn luôn trầm trọng tâm tình mới hơi rác nhẹ nhàng. ánh lửa chiếu sáng ấm dạ mới vừa rồi cứng đờ tay dần dần linh hoạt. Thanh tử hỏi, ngài cũng là vẫn luôn ở Bắc cảnh sao? ngóc quá một đoạn thời gian. Thẩm Thác hướng đống lửa ném nhánh cây khô, thuận miệng nói, chỉ ta bản tính không mừng câu thúc, càng thói quen giang hồ kiếp sống. Thanh tử có chút tò mò, nàng tuy rằng cũng xem qua như là 33 kiếm hiệp truyện, nhiếp thần nương, long đổ bản xử án trở về hiệp khách thoại bản tử, nhưng nàng kỳ thật không có gặp qua người như vậy, nhịn không được hỏi, là thật sự có người sẽ vượt nóc băng tường, lăng ba vi bộ sao? Thẩm Thác hơi hơi mỉm cười, xem ánh mắt của nàng giống như xem thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, nói, kia cũng không tránh khỏi quá mức thần hóa. vượt nóc băng tường không khó, như lâm giản cùng ly nguyệt đều có thể làm đến chỉ lăng ba vi bộ loại này tồn tại với truyền kỳ trung kinh công trên đời này cũng không quá ít ỏi mấy người tập đến ta cũng không thể đủ nhiên trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên thanh từ nga một tiếng còn muốn hỏi lại, chật nghe nhai tiếp theo trận ồn nào? hôn loạn tiếng người tiểu tâm chút, mặc chạm vào thế tử nàng bỗng nhiên đứng dậy kinh hỉ nói, người tìm được rồi Nói bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng từ thẩm thác bên cạnh sẽ qua. Lúc này Triệu Kiếm Công Tiêu Hành mới vừa bò lên trên vách núi, theo sát sau đó chính là Triệu Ly Nguyệt, sáng ngời ánh lửa hạ tiêu hành nửa người vết máu, chợt vừa thấy nhìn thấy ghê người, thấy hắn mắt đen nửa hạp, mặt nghiêng tái nhợt lạnh lùng, thanh từ trong lòng đau đớn, bước nhanh chạy chậm qua đi, nhẹ giọng gọi câu, "Tiêu Hành." Nhưng này hai chữ mới ra khẩu liền đột nhiên im bặt, nhân nàng quan tâm nhìn về phía Tiêu Hành ánh mắt, dừng ở kia một đôi gắt gao giao nắm trên tay. Trong nháy mắt kinh hỉ liền ngưng ở đáy mắt. Nhân giờ này khắc này, tự nhiên là tiêu hành thương thế càng vì quan trọng, trong lòng thương cảm cùng đau đớn bất quá chợt lóe mà qua. Tiêu Hành nghe được quen thuộc nữ tử thanh âm, bất giác kinh ngạc, hắn mở to mắt, thấy thê tử đang đứng ở trước mặt hắn, lông mi thượng không biết là tuyết châu vẫn là nước mắt nhẹ nhàng rung động, bình tĩnh nhìn hắn. Hắn đầu tiên là một trận vui mừng, ngay sau đó ý thức được, như thế trời giá rét hết sức, Mạnh Thanh tử như thế nào xuất hiện ở chỗ này, lại thấy nàng tuy bọc thật dày áo choàng, Nhưng trên mặt sớm không một tia huyết xác môi cũng đậm đến trắng bệnh, bất giác màu mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, hồ nháo. Ai mang phu nhân lại đây? có hắn triệu kiếm lập tức túi thấp đầu xuống. Thanh tử cắn môi, rời đi ánh mắt không đi xem kia nắm ở bên nhau tay, nói, không trách triệu đại nhân, là ta lo lắng ngươi, ngạnh muốn cùng lại đây. Lại hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Như thế nào đầy người đều là huyết? Nàng tuy rằng kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc. Như cầu xử chính mình có vẻ chấn định đạm nhiên, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy suy yếu tiêu hành. Nói như vậy, nước mắt lại không hề dấu hiệu rất xuống dưới. Tiêu hành thở dài, rút ra tay, trước hướng triệu ly nguyệt nói thanh, đà tạ quần chúa. Người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn. Triệu ly nguyệt vốn định thốt ra mà ra một câu, lại ở nhìn đến tiêu hành tay ôn nhu sát tịnh mạnh thanh từ trên mặt nước mắt khi ngạnh ở hầu chung. Tiêu hành chỉ cảm thấy xúc tua như băng. Hắn biết thế tử chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, an ủi nói, chỉ là nhìn dọa người thôi, kỳ thật không có gì trở ngại. Triệu Kiếm chửi thầm, này đó huyết là của ai? Rõ ràng vừa mới tìm được thế tử thời điểm, thế tử bởi vì thất học quá nhiều kể bên hôn mê, mắt thấy thế tử còn đang an ủi phu nhân, hắn nhịn không được nói, phu nhân, miệng vết thương vừa rồi cũng chỉ là làm thô thiển băng bó, thế tử cần mau chóng dàn xếp. Mạnh Thanh Tử mới vừa rồi tình thế cấp bách quan tâm, phục hồi tinh thần lại liền rắc trước mắt bao người. tiêu hành động tác có chút thân mật bất giác thẹn thùng lui về phía sau một bước nói hảo chúng ta đây hồi phủ triệu kiếm nói Không không kịp không bằng trước ở nhờ long tuyền chùa mời theo hành thái y xem một chút còn thỉnh thế tử bảo cho biết hán tuy nói như vậy trong lòng tưởng lại là thế tử ngài nhưng ngàn vạn đừng thể hiện a cũng may tiêu hành cực có tự mình hiểu lấy nghe vậy chỉ trầm ngâm ngắn ngủn một cái chớp mắt liền nói đi Long tuyền chùa triệu kiếm hòa thân binh cùng nhau đem tiêu hành thật cẩn thận dịch đến cáng thượng Mạnh thanh tử xoay người, triều triệu ly nguyệt hành lễ, cảm kích nói, hôm nay nhiều mông quận chúa tương trợ, đại thế tử khỏi hẳn, chúng ta tái thượng môn bái tạ. Triệu ly nguyệt vây vây tay, không cần như thế khách khí. Chân trời dần dần biến thành thiện thanh sắc, đám xương đem tán chưa tán, triệu ly nguyệt nhìn theo đoàn người chậm dại xuống núi, túi đầu nhìn trầm chầm, chầm tay mình. Nàng cái thứ nhất tìm được tiêu hành, hắn phủ vừa mở mắt ngáy mắt, ánh mắt hiển nhiên là mê mang, nhân hắn rõ ràng gọi một tiếng, ly nguyệt tỉ. kia từng là thiếu niên khi hắn đối nàng xưng hô nhân hắn lần đầu tiên thượng chiến trường đó là nàng từ băng thiên tuyết địa thây sơn biển máu đem hắn bối ra tới khi đó nàng nắm lấy thiếu niên tay nghe hắn nói ly nguyệt tỷ, ngươi đã đến đến rồi hắn hết lòng tin theo nàng chắc chắn tìm được hắn nhưng mà sau lại hắn xưng nàng vì con chúa là khi nào bắt đầu ở thời gian chung dần dần đi lạc trong mắt thản nhiên hiện ra buồn bã mất mát chi sắc chợt nghe có tiếng bước chân ngừng ở nàng trước mặt nàng ngẩng đầu không khỏi kinh ngạc nói đại ca ngài đến đây lúc nào người sau khi đi không lâu thấy quốc công phủ nhân thủ cũng đủ cũng liền không có đi xuống thẩm thác đạm đạm cười hỏi nhưng an tâm triệu ly nguyệt trong lòng muôn vàn tư vị lan quá chỉ cảm thấy lại là ấy náy lại là khổ sở nàng nhấp chặt môi, đem khỏe môi nhấp ra quật cường độ cung sau một lúc lâu mới dầu dĩ nói ân nàng có chút không dám nhìn thẩm thác ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm núi chân xin lỗi thẩm đại ca ta vừa nghe đến hắn mất tích liền nhịn không được. Ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng, người ta chi gian, không cần như thế." Thẩm Thác lại chỉ vỗ vỗ nàng vai, ôn thanh nói, "Đã lâm giản bình an, chúng ta về đi." Chương 54. Gia Dương công chúa phủ. Gia Dương công chúa Trưởng Mi nghiêng nghiêng khơi mạo, bên môi gợi lên một tia cười nhạt, nhìn chầm chằm trước mặt nửa cung eo, biểu tình tất cung tất kính khải tưởng cung đại thái giám Hoàng anh. Nói như vậy, còn thế nào cũng phải ta người không thể. Nàng không chút để ý hỏi Thượng phục cục người nhưng đều đã chết. Lại nói này địch đi không phải có năm rồi lệ thường ở sao. Như thế nào năm nay là được không thông đâu. Hoàng nội dám chấp nhất phát trần, cười khổ một tiếng, thượng phục cục đã thêu hơn phân nửa, chỉ này địch điểu đôi mắt, nương nương ghét bỏ các nàng thêu đến khô khan, mệnh hủy đi tuyến trọng thêu Đã làm lại hai ba biến, nương nương vẫn là không hài lòng, lại hủy đi, khủng chỉnh kiện địch đi đều đến làm lại, mắt nhìn liền đến tất nhất, lầm nương nương ngày tốt, ai có thể chỉ hoan đến khởi đầu Nhà ta này không phải cũng là thật sự vô pháp, mới nhớ tới nhạc vân cô nương tới sao. Nhà ta biết đây là công chúa người thường, chỉ mượn nhạc vân cô nương 2-3 ngày, sự thành lúc sau, định đem người thỏa thỏa đưa về trong phủ. Đến nỗi tạ ơn, càng không cần phải nói. Chỉ quý phi nương nương ban thưởng, liền. Gia dương công chúa rũ mắt bắt trung trà, nghe vậy cười nói, nói như vậy, nếu không có nhạc vân, nương nương này địch ý thế nhưng đến không được. Hoàng nội dám trong lòng lo âu, trên mặt chỉ ngượng ngùng cười theo. Nhìn quý phi nương nương động hứng thú, hôm nay là vô luận như thế nào muốn đem người mang tiến cung. Cũng may ra Dương công chúa cũng không tính toán bác lâm quý phi mặt ngũi, trầm ngâm ít khi, cuối cùng là nói, trước hết mời công công đi thiên điện phụng trà bãi, hoa nhụy, đi gọi vân cô nương. Nói lấy ánh mắt ý bảo hạ hoa nhụy. Hoa nhụy theo tiếng mà đi. Khanh vân hiên, cố vân đang ở chỉ điểm hoa âm cùng mấy cái thị nữ theo pháp, chính trực thanh xuân nữ hài tử, nói nói liền cười khanh khách lên, tiếng cười kinh ngạc dưới hiên trung gió cũng ở trong gió len ken rung động. Thấy hoa nhụy tiến vào, hoa âm vội vây tay nói, tỷ tỷ mau đến xem xem này chỉ miêu nhi, ta theo đến như thế nào. Hoa nhụy còn không có tới kịp há mổm, liền bị một đám tiểu nha hoàn vây quanh tới rồi theo lều trước, thấy kia miêu phần lưng đã dùng thuần hát tuyến theo xong, miêu bụng lại là tuyết trắng, một đôi mắt như lưu ly li sáng trong, không khỏi cười, này không phải hai ngày trước vương ra đưa lại đây kia chỉ ô vân cái tuyết. Có lẽ là gần nhân hạ, gần chút thời gian duệ vương ra hướng công chúa phủ đi lại cần rất nhiều. Nam lễ cảng là như nước chảy dâng lên, công chúa phần lớn chỉ xem qua danh mục quà tặng, liền sai người vào kho, chỉ này chỉ miêu nhi, nhân là vật còn sống, bị đưa đến công chúa trước mặt, ai ngờ công chúa thấy liền có chút thất thần, cười cười, A Tuân có tâm. Trong giọng nói rất có cảm hoài chi ý, nhưng nàng muốn nói thích, cũng không có nhiều thích, chỉ lên tiếng hảo hảo dưỡng, lại không có kêu lại đưa tới trước mặt ngắm cảnh. Mọi người cũng không cho rằng gì, nhân nguyên lai like công chúa cũng không có biểu hiện ra đối này đó vật còn sống yêu thích. Cho rằng chỉ là e ngại vương ra mặt mui thả dưỡng thôi, nhưng thật ra định quốc công phủ thế tử phu nhân mấy ngày trước đây tới một lần, thấy này miêu ôm trêu đùa nửa ngày, cố vân thấy liền nói thả trước phóng nàng nơi đó dưỡng. Hoa nhụy biết nơi này đầu ẩn một đoạn chuyện cũ, chỉ không người biết thôi. Hiện giờ Khanh Vân Hiên bị phát cho cố vân cư trú, nàng người lớn lên mỹ mạo, lại tâm linh thủ xảo, người khác thả bất luận, cái thứ nhất hoa âm liền đối với nàng nữ công đội phục sắt đất, cả ngày ồn ào muốn bái sư, cố vân không chịu, chỉ nói là luật bản. lại không tăng tư chỉ điểm nàng không ít hoa âm liền cảm kích vô cùng lại có tiểu nha hoàn nhóm thích cố vân tính tình nhu hòa dí dỏm nàng lại không phải cao cao tại thượng quý nữ hạ giá trị liền thích tiến đến khanh vân hiên nói giỡn. Đậu miêu lâu chi này liền thành công chúa trong phủ mỗi người đều hái tới chỗ ngồi rất súng động chợt vừa thấy tưởng ô vân cái tuyết ngồi sổm theo liều thượng hoa nhụy tán một tiếng thủ hạ lặng lẽ kéo kéo cố vân tay háo hoa âm liền có chút đắc ý ít nhiều vân muội muội chỉ điểm hạ Đôi mắt này mới theo đến như thế sinh động, hiện giờ thả không dám phong kêu miêu đến trong phòng này tới, nhân nó vào, liền muốn hướng thêu lều thượng pháp, một hai phải cùng này chỉ giả nhất quyết xuống mái. Mọi người cười to chi gian, cố vân biết hoa nhụy có chuyện cùng nàng nói, lặng yên không một tiếng động trước ra nhà ở, không bao lâu, hoa nhụy cũng thoát thân ra tới, lôi kéo tay nàng nói, liền biết người cơ linh. Cố vân cười cười, liền nghe hoa nhụy đem trong cung người tới việc trước nói, lại giải thích nói, quý phi thịnh sủng. công chúa cũng không dám thập phần bác nàng mặt mũi chỉ ngươi ban đầu đó là từ trong cung ra tới những cái đó quy củ ta không nói ngươi cũng quen thuộc bất quá hai ba ngày theo hảo kia địch đi ỉa liền hồi phủ theo kịp văn tiết chúng ta đều chờ ngươi nàng lời nói chi gian đã đem cố vân coi làm công chúa phủ một phần tử cố vân trường mà hơi cuốn lông mi nhẹ nhàng gỗ một đôi thanh thả linh động đơn phượng nhãn liền nhìn lại đây nàng ôn nhu cười đa tạ tỷ tỷ nghĩ ta ta biết công chúa khó xử nếu vào cùng liền chỉ an an phận phận nghe nương nương phân phó không nhiều lắm đi một bước lộ nhiều lời một câu hoa nhụy cảm động cố vân cảm kích diễn ý cầm tay nàng ngươi yên tâm đều chuẩn bị hảo nếu nhật tử trưởng công chúa liền đi trong cung muốn người cũng không tin quý phi nương nương có thể thủ sẵn ngươi không bỏ cố vân đi trước thay đổi siêu y gì để, mới theo hoa nhụy đi công chúa chính viện gia dương công chúa quan sát một phen trước mắt nữ tử một kiện tương màu đỏ như y vân văn áo cổ đứng tỳ bà sam sấn cùng hoa văn tố sắc ngàn thủy váy thút tha là lướt, tuy đạm quét nam mi, nhưng trên môi lại điểm son môi, cả người nhã mà không tầm thường, lại lộ ra gại đúng chỗ ngứa vui mừng. Thầm khen Cố Vân thông thấu, nàng thường ngày như thế nào điệu thấp như thế nào tới, tuy thưởng không ít quần áo, cũng chưa từng thấy được nàng xuyên qua, nhưng hôm nay lại rất có vài phần hoa lệ. Nàng thấy Cố Vân trải thật dày tóc mái, cố tình đem dung mạo che ba phần, chỉ điểm nói, "Ngươi là người của ta, chỉ lo thoải mái hào phóng mà đi vào đi, cũng không cần che lớp." Mọi người đều biết Gia Dương công chúa hảo mỹ nhân, trong phủ hầu hạ người, bất luận nam nữ đều tư dung thượng giai, hiện giờ cũng tỉnh miệng lưỡi giải thích. Cố vân bái tạ, công chúa một phen tâm ý, nhạc vân khắc trong tâm khảm, lần này tất nhớ kỹ công chúa giao phó, thận trọng từ lời nói đến việc làm, để sớm ngày trở về. Đi thôi. Gia Dương công chúa gật đầu. Cố vân tâm tình kỳ thật cũng không như trên mặt như vậy bình tĩnh. Nàng hạ cố kiệu, đứng ở một góc màu son cửa cung trước, lồng lộng cung tường chạy dài. Hán bạch thạch đường đi tựa vô tận đầu, lệnh người chỉ cảm thấy vừa nhấc chân, liền muốn rào bước tiến lên kia không thấy thiên nhật thật sâu cung đình, từ đây lại vô tự do thân. Trong lòng đống nhiên dâng lên một loại lo sợ không yên cảm giác, chẳng lẽ này cửu trọng cung khuyết, đó là nàng cuộc đời này chạy thoát không được số mệnh sao. Hoàng nội dám lắc lắc phất trần, cười thanh, vân cô nương, thả tùy nhà ta vào đi thôi. Nghe nói đó là này tuổi còn trẻ cô nương thêu thủy hạt đồ, lệnh thánh thượng mặt rồng đại duyệt. khen thưởng một phen gia dương công chúa hiếu tâm, hắn dù chưa chính mắt gặp qua, nhưng nhà mình mắt cao hơn đỉnh nương nương trở về cũng tán vài câu, có thể thấy được là có vài phần bản lĩnh trong người. tuy không biết nương nương ra sao tâm tư, thế nào cũng phải đem nàng tuyên vào cung tới theo lệ ý đi nhưng nương nương đều có nàng dụng ý, làm nô tài nào dám xen vào đâu, chỉ thành thành thật thật chiếu chủ tử phân phó là được. nay đây hắn đối cố vân cũng không nhiều ít chậm trễ, một mạch đem nàng đưa tới khải tường cung phục mệnh, khải tường cung. là đông tây lục cung nhất tráng lệ huy hoàng cung điện điêu lương theo trụ phi các lưu đan chỉ vì nơi này ở thiên tử người thường quen biết thở hàn vi cùng hắn thanh mai trúc mã bà còn xa biểu mỗi lâm tích lu hiện giờ thịnh sủng vô song lâm quý phi thả vị này quý phi còn sinh hạ thiên tử trưởng tử kỳ vương hậu cung bên trong đó là năm đó nguyên hậu ở khi cung cố ý tránh đi mũi nhọn cố vân ở trong cung khi hậu hạ chính là lao thái phi lao thái phi cả đời không có co con cái bình thường không ra cửa cung Tất cả cung yến cũng cực nhỏ thăm ra, hơn nữa cô Vân có tâm không hiện với người trước, này đây đối vị này xùm phi, cũng bất quá xa xa thoáng nhìn một vài mặt. Trong ấn tượng, là mỗi vừa xuất hiện, liền bị trước thốc sau ủng, ung dung hoa quý một thế hệ giai nhân. Hiện giờ nàng theo Hoàng Anh, rảo bước tiến lên kim bích huy hoàng khải tưởng cung chính điện. Nhân là vào đông, trong điện phô thật dày cung thảm, thảm thượng theo loan phượng hòa minh đổ án, tảng lớn tảng lớn hoa mẫu đơn khai như cẩm, huyến lệ sát lạ, nhân này mẫu đơn. Loan Phượng lại là chính cung mới có thể sử dụng đồ án, khải tường trong cung liền như vậy công khai mà phô ở trong chính điện. Từ đan tấm bình phong sau, từng đạo giao tiêu mảnh giống như nhạy vân, ở sau giờ ngọ ngày sắc hạ ngân quang lưu động, trong một góc cực đại mạ vàng thanh hạ chuyển đỉnh lưu hương, trầm hương mù mịt, ngọt mà không nhị, tiểu diễm mà đồ mi. Thật mạnh phía sau bức rèm che bảo trên giường, dựa nghiêng một cái tóc mây cao vãn, hoa phục tay áo mỹ nhân. Cố Vân cũng không dám nhiều xem, an an tĩnh tĩnh quỳ xuống, được rồi bái lễ. nàng rũ đầu chỉ hơi hơi ngước mắt ánh mắt dừng ở chính mình trước người nghiêng phía trên cung thảm thượng ước chừng một chén trà nhỏ công phu nàng mới nghe được một tiếng lười biếng mà kiều mị thanh âm nói câu quy củ khá tốt đứng lên đi hoàng anh bám vào lâm quý phi bên thai thấp thấp nói vài câu lâm quý phi liền cười nghe nói nàng sớm đã qua tuổi 40, nhưng đơn nghe thanh âm còn mang theo vài phần thiếu nữ kiều nhu trách không được đâu nguyên chính là trong cung ra tới ngầm đầu làm buồn cung nhìn một cái cố vân chức cảm tạ ơn mới đầu. châu vây thúy vòng trung lâm quý phi chậm rãi ngồi dậy đánh giá một lát liền đi xuống tới một con mang chạm giống khả bảo hộ giáp nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng nâng khởi nàng cảm cố vân rốt cuộc gặp được vị này trong lời đồn sùng phi ra ngoài cố vân dự kiến lâm quý phi dung mạo tuy tú mỹ lại không giống nàng trong tưởng tượng như vậy mỹ diễm năm tháng ở nàng khỏe mắt lưu lại nhàn nhạt dấu vết ngược lại bằng thêm một loại người kiệt như nước ô nhu nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua phảng phất giao lập với trần thế ở ngoài chân mày nhíu lại giác mưa phùn khinh sầu vô hạn lại có một loại cực kỳ độc đáo lệnh người muốn ngừng mà không được khí chất thẳng làm người muốn đem thiên hạ trí bảo đều phủng ở nàng trước mặt chỉ vì cầu mỹ nhân nhõn miệng cười Người rất khó tin tưởng là như thế này một cái xuất thân thấp hèn thoạt nhìn ôn nhu vô hại nữ tử chặt chẽ cầm trí tôn tâm lệnh xuất thân thế gia danh môn nguyên hậu buồn bực mà chết cũng lệnh ra dương công chúa cùng duệ vương vô cùng kiên kỵ nhưng nàng này phân khí chất cố vân lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm Lâm Quý Phi trong mắt cũng không giấu kinh diễm chi sắc, nàng đầu ngón tay hộ giáp khẽ khẽ cố Vân Tóc Ái lộ ra chân bóng cái chán, nữ hài tử nhiều nhất song thập niên hoa, một khuôn mặt không thi phân trang lại xưng được với là khuynh thành chi tuyệt sắc. Lâm Quý Phi thở nhẹ ra khẩu khí, thật là cái nhìn thấy mà thương cô nương chẳng trách ra dương không bỏ được thả người. Nàng xoay người trở về trên giường ngồi xuống, mỉm cười hỏi, cũng biết là tới làm cái gì. Cố Vân cung cung kính kính đáp, hoàng công công đã cùng nô tỳ nói được rõ ràng. Chỉ nô tỉ tay nghề thô lậu khủng bẩn nương nương tuệ nhãn. Lâm Quý phi suy một tiếng, ngươi nếu là thô lẩu, dưới bầu trời này liền không có tinh xảo nhân nhi, liền bệ hạ đều tán câu có thể nói danh thủ quốc gia, đáng giá bổn cung chờ mong. Mang nàng đi thiên điện đi. Phần 55. Chương 55. Khải Tương cung thiên điện. Cố Vân nín thở tính tức, đoan trang treo ở trên giá nguyên bộ địch đi đi. Cứ việc nàng đối Lâm Quý phi động cơ vẫn thấp thỏm bất an, nhưng nàng với theo thừa một đạo cực kỳ si mê. Một khi chuyên chú liền tiến vào quên mình cảnh giới. Địch Lý ngoại thường thẳng lãnh cân và sam vì thanh kim thạch sắc hồng lãnh, theo có chín hành thanh đế năm ng diêu địch văn, đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ phương, biên sức thượng theo có tam trảo long văn, lúc đó đại bộ phận đều đã tiêu thành, chỉ dư địch điểu phần đầu cùng đôi mắt. Đó là lấy cô vân ánh mắt xem, này theo công cũng là đỉnh cấp, huống chi dùng chính là thiên nhiên tơ tạm tuyến, đường may tinh mịn, phiếm nhu hỏa sợi bóng. Nàng lắc lắc đầu, đã nhất thời nghiền ngẫm không ra Lâm Quý phi dụng ý. liền đơn giản không đi nghiền ngẫm, chỉ chuyên chú làm tốt trước mắt sự tình. Kỳ thật địch điểu theo chế sớm có lợi thường, muốn theo hảo một đôi linh động địch điểu đôi mắt, quan trọng nhất chính là sợi tơ nhan sắc lựa chọn, cùng với châm pháp vận dụng. Cố Vân tuyển định hảo sợi tơ, ở trong lòng quyết định bản thảo, liền từ điều hắc đồng nhân bắt đầu khởi châm, nàng châm rơi tốc độ từ chậm nhanh dần, bàn tay trắng tung bay, theo châm lui tới xuyên qua, lệnh người hoa cả mắt, mà tư thái như cũ nhàn nhã, phản phất là định liệu trước đan thanh diệu thủ. lấy châm viết thay lấy tuyến bì mặc rơi tự nhiên xem nàng theo thùa đó là một loại mỹ hưởng thụ đứng ở bên cạnh tú nương là thượng phục cục chính thất phẩm điện y -E. tự nhiên cũng nghe nói qua vạn thọ tiết ngày ấy hoàng đế về thụy hạc đồ khen thưởng nhưng đến tuột cùng chưa chính mắt gặp qua không khỏi cảm thấy nói quá sự thật hôm nay tới kỳ thật là tồn ganh đua cao thấp tâm tư nhưng nàng từ cố vân xứng tuyến khởi dễ bề trong lòng tấm tắc bảo lạ châm rơi khi càng là xem đến nhìn không trước mắt thẳng đến một đôi nhìn quanh linh động địch điểu đôi mắt Hoàng công, cố cô vân buông theo trầm, nàng mới thở ra một hơi, vui lòng phục tùng nói, cô nương quả nhiên là đại sư, nô tỳ nguyên không tin, hôm nay thật thật kiến thức, trở về nô tỳ liền cùng bọn tỷ muội tranh cãi đi, cô nương nếu có nhàn rỗi, còn thỉnh đi chỉ điểm một vài, thượng phục cục tất quét dọn giường chiếu cung nên cố vân nhợt nhạt cười, cũng không cùng tú nương khách khí, chỉ như nói chuyện phiếm nói lên theo đôi mắt bí quyết, tú nương ngưng thần lắng nghe, chỉ én lộ một chữ. cũng bởi vậy cũng không lưu ý quá ngoài cửa sổ loang lổ quang ảnh chung có người lặng lẽ rời đi cố vân ý cười liền càng sâu chút trong chính điện lâm quý phi ngọ nghỉ mới vừa tỉnh nàng che miệng đánh cánh áp một đôi mắt như hàm xuân thủy giống nhau liễm diễm động lòng người thất thần mà nghe cung nhân bẩm báo lão nhị thật sự đối nàng động tâm tư nàng hỏi theo sau lẩm bẩm cũng là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu cũng là nhân chi thường tình chỉ đưa đến gia dương nơi đó làm cái gì nàng cười nhạo một tiếng đều thành là sợ người yêu nhi bị hủy khuất đặng thị tính tình dịu dàng thả là cái ma ốm một năm có nửa năm ở duyên ý hề hỏi dược chẳng qua hai cái chắc phi đều không phải đèn cạn dầu duệ vương phủ tuy ra một ít việc nhi nhưng duệ vương chỉ ra như thùng nước kín kẽ bởi vậy lâm quý phi người có thể nghe được tin tức cũng không thập phần toàn diện chỉ đại khái biết là ra dương công chúa đem một người thị nữ tác muốn trí công chủ phủ duệ vương theo sau nhiều lần tới cửa hy vọng mang về nhưng công chúa cũng không thả người lâm quý phi sóng mắt giật giật Này thật là trăm năm khó gặp, hoa thượng động phàm tâm nào, nói, khoe miệng liền gợi lên một mặt thần bí mỉm cười. vừa dứt lời, tâm phúc cung nữ tiến vào hồi bẩm, điện hạ tới. lâm quý phi ánh mắt liền sáng, mới vừa nói thanh mau mời, kỳ vương liền đi nhanh dạo bước tiến lên nội điện, hắn hôm nay ăn mặc một thân mãn theo chỉ vàng ám văn tím la bảo, thần thái sáng láng, tiến vào không chút cầu thả hành lễ, mới thân mật gọi mẫu phi. lâm quý phi cũng là bị lễ, chỉ ghế rửa làm triệu kỳ ngồi xuống, nhi tử tiến vào. Trên mặt nàng kia một mặt như có như không ý cởi liền rõ ràng rất nhiều, đại cung nhân rót trà lui ra, trong điện chỉ có mẫu tử hai người, nàng mới hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Người phụ hoàng trước đó vài ngày điểm sai sự nhưng hoàn thành. Triệu kỳ so triệu tuân gia kinh còn sớm nửa tháng, người trước là đi đôn đốc hoàng hà vào đông phòng lột chứng thực tình hình, người sau là đi điều tra hoàng lăng lốn một chuyện. Triệu kỳ cười nói, vào đông chủ yếu là chữa trị cùng gia cố đê đập, bất quá lệ thường thôi. Nghe vậy Lâm Quý phi ý cười phai nhạt, lạnh lùng nói: "Năm rồi không có việc gì, không ý nghĩa năm nay liền bình an, trước mắt là mấu chốt thời kỳ, ngươi phụ hoàng tùy hướng vào với ngươi, trong chiều kia ban người bảo thủ lại không làm này tưởng, này đây, vạn không thể thiếu cảnh giác." Triệu Kỳ lập tức ngồi thẳng thân mình, cung thanh nói: "Cẩn tuân mẫu phi dạy dỗ." Lâm Quý phi thở dài, lại mở miệng khi, thanh âm lạnh hơn: "Ngươi mặc cho rằng nói như vậy, ta liền không biết ngươi làm sự. Ta thả hỏi ngươi, ngươi động định quốc công phủ làm cái gì triệu kỳ đối hắn mẫu phi tuy ở thâm cung lại có thể nắm giữ hắn hướng đi cũng không ngoài ý muốn chi sắc nhân hắn sớm biết chính mình mẫu phi chỉ là nhìn qua nhu nhu nhược nhược như thố ti hoa nhi giống nhau dựa vào phụ hoàng kỳ thật tâm trí cứng cỏi rất có mưu trí không thua trên thế gian nam nhi với nội tâm bên trong hắn thực khâm phục vị này sinh hắn dưỡng hắn nữ tử lại cũng đối nàng trước sau có mang một phần sợ hãi binh giới kho vũ khí mất trộm một chuyện tiêu hành đã tra được nhi thần người hắn giải thích nói nếu lại mặc hắn như vậy đi xuống cha nhi thần khó tránh khỏi không bại lộ đến lúc đó cái này lý do công khai chính đại quan minh hoàn mỹ mà che giấu hắn kia một chút không thể làm người nhìn thấy tư tâm hồi nháo nay cử quá mức mạo hiểm tiêu hành là người nào định quốc công trị quân từ trước đến nay đối xử bình đẳng hắn là từ bắc cảnh trên chiến trường một đao một thương chém giết ra tới hắn chiến công là thật đánh thật lâm quý phi trách mắng ngữ khí nghiêm khắc ngươi nếu một kích trúng tuyển hắn đã chết cũng liền thôi Cố tình lại không đắc thủ, tạo thành hiện tại như vậy bị động. Nếu là làm định quốc công phủ tra được trên người của ngươi đến lúc đó phải làm như thế nào? Mẫu phi tẫn nhưng yên tâm, thích khách đến từ trên giang hồ đứng đầu tổ chức ảnh các, ảnh các quy củ chính là bảo mật, khách hàng tin tức một phân cũng không thể tiết lộ, đó là định quốc công phủ tra, cũng cùng vương phủ không có chút nào căn hệ. Kỳ vương gợi lên khoe môi, cười đến tàn nhẫn lại khoẻ ý, còn nữa, ảnh các thích khách đều đã chết, tiêu hành mặc dù là may mắn chạy thoát. khủng cũng không sống được bao lâu lâm quý phi chấp nhất chung trà tay không khỏi run nhẹ nhẹ rốt cuộc nhịn không được đem trong tay ly ném đi ra ngoài hồ đồ định quốc công phủ vì sao sừng sững đại chu gần trăm năm mà chưa đảo ngươi hảo hảo ngẫm lại nàng ánh mắt khó nén thất vọng nhiều năm như vậy dốc hết tâm huyết xây dựng rất tốt cục diện thiếu chút nữa bị ngươi hủy trong một sớm ngươi gần đây thật là nóng nảy chút ta không biết ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì lâm quý phi có chút mệt mỏi ỉ ở trên giường ôn nhu sóng mắt giờ phút này giống như lưới dao sắc bén tựa có thể xuyên thấu hắn túi ra thẳng vào hắn sâu trong nội tâm triệu kỳ sợ hãi mà kinh trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm hắn túi lâu nói mẫu phi lời nói cực kỳ nhi thần chắc chắn hảo hảo tỉnh lại lâm quý phi là có chút giận này không tranh nàng bạn giá nhiều năm biết rõ hoàng đế đối định quốc công phủ tín nhiệm không giống bình thường này phân tín nhiệm là căn cứ vào định quốc công đối hắn thiết huyết trung thành huống chi thời trẻ cung biến là lúc định quốc công còn từng từng đã cứu giá Nói cách khác, định quốc công phủ trung thành chỉ là đối với vị trí này, chỉ cần không phải hoang dâm vô đạo, vô vị với làm hoàng đế rốt cuộc là triệu kỳ vẫn là triệu tuân, đây đúng là hoàng đế sở kỳ vọng, hiện giờ, đó là hoàng đế bất công với triệu kỳ, đối định quốc công phủ, cũng bất quá là cầu thứ nhất điểm đối kỳ vương khuynh hướng mà thôi. Rốt cuộc định quốc công phủ quý vì hân quý đứng đầu, hán điểm này khuynh hướng đó là một cái thái độ, là một cái đủ để ảnh hưởng triều cục trong chóng đo chiều gió. Nếu bằng không... Lão quốc công chấp trưởng Bắc cảnh trọng quân, hoàng đế không kiêng kỵ cũng liền thôi, vì sao sẽ đem Tiêu Hành đặt ở bị coi là thiên tử chi mắt cẩm ý như vậy đâu. Định Quốc công phủ hiển nhiên cũng cực minh bạch chính mình vị trí, Tiêu Hành ở kinh thành, chỉ một lòng làm việc, cũng không tham dự tranh giành lên ngôi, này đây, hiện giờ đối phó Định Quốc công phủ thật vô tất yếu.